một chiếc gương chiếu hậu của con xe bẹn n h ỉ vỡ vụn dưới đất mẹ kiếp tiểu lê tìm đá m ngu ngốc nào thế này chẳng lẽ bọn chúng không biết chiếc bẹn n h ỉ này của mình có giá mấy triệu tại sao thấy chiếc gương bị đập nát vụn lửa giận trong lòng vi dương trợt bùng lên tiểu l ê là t r ợ giảng kiêm thư ký của hắn đám côn đồ này là do anh ta tìm giúp hắn anh dương hay là chúng ta báo cảnh sát đi lâm thủ nhi đã bao giờ thấy cảnh tượng bạo lực như vậy đâu nên cô ta sợ đến nỗi hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào hỏi không được bọn côn đồ bây giờ hung ác vô cùng nếu báo cảnh sát có khi còn kích động bọn chúng sau này báo thù hơn ấy mặt vi dương nghiêm mặt cảnh cáo đùa gì vậy nếu mà báo cảnh sát thì chẳng phải hắn cũng bị bắt chúng sao các em ở trên xe đợi đi tình hình hiện giờ là lúc để đàn ông ra mặt vi dương dứt k h o á t nói thiện thể còn liếc nhìn mục hàn bằng ánh mắt coi thường mục hàn anh còn chẳng bằng một phần mười nghìn của anh dương chỉ biết co i lại một bên làm rùa ruột dù cổ thấy mục hàn chẳng có ý định đi ra lâm thủ nhi chán ghét m ắ m nhiếc mục hàn vẫn thản nhiên như thể anh không nghe thấy bỏ đi thù nhi nhắc gan là do trời sinh đừng trách anh ta vi dương căm hận chừng mắt với mục hàn rồi lập tức xuống xe các anh à, tôi là chủ nhân của chiếc xe này và cũng là tài xế ở đây nhiều người dễ lộ hay là chúng ta vào trong ngõ nói chi tiết thêm đi vi dương chắp tay sau lưng trưng ra bộ dạng của người tài giỏi cha không nhận ra mày còn là một thằng đàn ông đó nhưng mà vào trong ngõ thì vào tôi h mày nháy mắt với tao làm gì nháy nữa là tao chọc hỏng mắt mày luôn đó gã đàn ông đầu chọc đập mạnh một cái vào nao sau của vi dương và chửi tới tháng b ố mày ở đây canh chừng mấy người trong xe không được để bọn chúng xuống tháng hai t h ằ n g ba theo tao đưa hắn vào trong ngõ xem thử coi thằng này có âm mưu gì tên đại ca chừng đôi mắt dữ tận và lớn tiếng ra lệnh đi thôi t h ằ n g hai và t h ằ n g ba mỗi người tóm lấy một tay của vi dương đưa sâu vào t r o n g con n g õ khốn nạn mẹ kiếp đ á m ngu chúng mày còn không mau buông tay tao ra không chịu mở to cái mắt chó của chúng mày ra mà nhìn xem ai là ông chủ cẩn thận tao bảo tiểu lê x ử chúng mày vừa vào trong ngõ vi dương liền nổi đi lên vung mạnh tay ra rồi chỉ vào chót m ũ i của tên đại ca chửi mát mày chửi bọn tao với lại mày là ông chủ của bọn tao ba gã đàn ông đầu chọc nhìn chằm chằm vào vi dương bằng đôi mắt dữ tợn vẻ mặt s ứ n g s ờ sao không cần tiền nữa à mẹ kiếp đừng tưởng có mấy hình xăm thanh long hay bạch hổ gì đó trên người chúng mày là giỏi chẳng phải chúng mày vẫn là một con chó dưới trướng vi dương tao sao dường như vi dương vẫn không nhận ra được điều bất ổn trong bầu không khí hắn vẫn chống n ạ n h v ê n vào hống hách kêu gào ngay sau đó dầm tên đại ca không thể nhịn nổi nữa tung thẳng một cú đấm móc vào bụng của vi dương a một loạt cơn đau nhói đến tận não chuyển tới vi dương cảm thấy bụng như bị đâm thùng vậy người toát đầy mồ hôi lạnh các anh em đánh cho tao đánh mạnh vào tên đại ca giận dữ ra lệnh tiếp sau đó những cú đấm mạnh như bao cắt chút như mưa xuống mặt núi bụng của vi dương này thì chửi bọn tao ai bảo mày giả làm tên ông chủ chó chết gì đó này này thì chửi bọn tao là chó ba gã đàn ông vừa đánh vừa tức giận chửi tới chẳng mấy chốc vi dương đã bị đánh như chó chết nằm đó em em sai rồi các anh ơi người người đàn ông trên xe là ông chủ của tôi vừa nãy tôi dám đắc tội với các anh là vì anh ta bảo tôi làm đó cuối cùng vi dương cũng hiểu ra hắn biết mấy gã đàn ông cường tráng này không phải do tiểu lê tìm tới để diễn kịch mà bọn họ là những ông t r ù m ngầm có thực lực và lai lịch nhất định tháng hai tháng ba chúng mày đi bắt tên đàn ông ở trên xe tới đây mẹ k i ế p hôm nay tao phải cho chúng mày biết thế nào là lễ độ tên đại ca đặt mông ngồi lên người vi dương nghiến răng nghiến lợi nói chẳng mấy chốc mục hàn liền đi sau hai người chậm rãi bước tới là mày bảo thằng chó chết này tới gây sự với mấy bọn tao h ư tên đại ca chọc tay vào đầu vi dương và hung dữ hỏi ha ha tôi sai kiến các anh biết tôi là ai không tôi là mục hàn là con rể ở rể nhà họ lâm nói như vậy các anh có ấn tượng rồi chứ mục hàn cười nhạo liếc nhìn vi dương rồi tự giới thiệu bản thân mục hàn khi thật mày chính là tên ở rể ăn bám nhà họ lâm đây à quả nhiên là đồ ăn bám đàn bà mẹ k i ế p mày dám lừa tao ư tên đại ca tóm lấy vi dương ra tay tát vào mặt hắn hai cái mẹ k i ế p mày dám chơi ông đây ư ở sở dương có ai là không biết tới danh tiếng của tên vô dụng mục hàn chứ thế mà mày lại nói hắn có thể sai bảo một ông chủ lái xe bẻn ỉ như mày ư khốn nạn mày nghĩ bọn tao ngốc không bằng tên đại ca càng nói càng giận hắn tắt tới tấp vào mặt vi dương tận mấy hiệp liền mãi tới khi vi dương ngất lìm đi được rồi bây giờ tôi có thể đi rồi chứ mục hàn nhìn tên đại ca và hỏi c ú t đi người l ô mãng như tao khinh nhất là loại ăn bám phụ nữ như chúng mày tên đại ca xua tay bực mình đuổi mục hàn mau rời đi tôi rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của các người tôi sẽ để bạt mấy người cho phương tứ nương trước khi đi mục hàn còn lạnh lùng nói mặt mày của mấy gã đàn ông đầu chọc đầy vẻ hoang mang không biết từ khi nào mà trong tay bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện một chiếc thẻ tinh xảo đây là danh t i ế p của phương tứ nương mấy gã đàn ông đầu chọc sợ h ã i suýt mất hốt hoảng nhìn về mục hàn ở phía xa xa đồng tử có rút lại thành hình lỗ kim anh dương đâu lâm thủ nhi thấy mục hàn quay về một mình liền lo lắng hỏi à anh ta và đám côn đồ đó vừa gặp đã thân bọn họ đi ăn cơm rồi mục hàn nói dối bựa sau khi đưa hai người lâm nhã hiên về nhà xong mục hàn liền lái xe đi tới một quán ăn vặt ông chủ có loại rượu nào rẻ nhất và tệ nhất không chương sáu mươi tám ông đây sắp bị chúng mày hại chết rồi vài phút sau mục hàn vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng với một chai rượu lớn trị giá hai nhân dân tệ ông chủ nếu nói dối tôi không thêm cồn công nghiệp vào tôi nhất định sẽ đến để trả lại đấy mục hàn hét lớn thinh tinh chủ cửa hàng bị chấn động tới mức suýt ngã xuống đất tên danh t ố i tha lần nào đến cửa hàng cũng mua mấy thứ kỳ cục chủ cửa hàng nhỏ chửi bới sau lưng mục hàn sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười nhưng cũng là một người thú vị chẳng bao lâu mục hàn đã đến tầng dưới của một tòa cao、Úc. nó là trụ sở của liên đoàn công thương xin hỏi cậu tìm a y một người đàn ông vạm vỡ mặc đồng phục bảo vệ chặn đường của mục hàn tôi tìm trần kiếm văn mục hàn lạnh lùng nói ây ra da, t h ằ n g danh nhà cậu ngông cồn g quá nhỉ còn dám gọi thẳng tên hội trưởng trần của chúng tôi cậu có biết đây là nơi nào không lại dám tới đây h ơ n hoang nhân viên bảo vệ nói với vẻ mặt u ám khi thấy mục hàn ăn mặc rất bình thường tôi nói lần cuối tôi muốn tìm trần kiếm văn hoặc để ông ta xuống tìm tôi mục hàn sốt rồi nói ô kìa lại còn dám bảo hội trưởng xuống tìm mình cậu là cái thá gì、Cút. nhân viên bảo vệ nghiến răng chửi tới rõ ràng tôi đến đây là để tặng quà mà các người lại cứ ép tôi phải ra tay khoe miệng mục hàn cong lên anh sắp sửa ra tay nhưng đúng lúc này một chiếc bẹn m ì kêu cốt két dừng lại bên cạnh chẳng mấy chốc một người đàn ông đầu quấn khăn ngồi xe lăn từ trên xe bước xuống mục hàn khi vi dương nhìn thấy mục hàn hai mắt hắn tức giận như sắp phun ra lửa nếu không phải tại anh ta thì mình làm sao lại đến nông nỗi người không ra người ma không ra ma như bây giờ ồ đây có phải là s á t cướp vừa thoát ra khỏi kim tự tháp không nhỉ m ụ hàn nhìn bộ dạng khó coi của vi dương bối rối cố nhịn cười hỏi thực ra khi mục hàn nhìn thấy hình xăm vạm vỡ thì anh liền để ý hình xăm trên người họ là biểu tượng độc đáo cho thế lực ngầm của phương tứ nương vì vậy anh mới không làm k h ó họ anh nói cho anh biết nếu như anh đắc tội với tôi thì anh hãy sẵn sàng hứng chịu cơn giận của tôi vi dương nghiến răng nghiến lợi tôi có thể vào được chưa mục hàn không thèm đếm xỉa đến vi dương xoay người tiếp tục hỏi nhân viên bảo vệ ồ dựa vào anh mà cũng muốn tìm cậu tôi hả là vì chuyện của lâm phi yến đến cầu xin cậu ấy phải không nói cho anh biết không có cửa đâu mấy người canh giữ cẩn thận cho tôi không cho phép tên đồi bại bẩn thiệu này bước vào liên đoàn của chúng ta đồ rác rưởi h è n hạ vi dương quát to một tiếng rồi vây tay trợ lý của hắn chậm rãi tiến vào đại sảnh đã nghe rõ chưa đây không phải là nơi cậu nên đến nhân viên bảo vệ thấy vi dương đã rời đi liền tiếp tục quát vậy anh đi báo một tiếng nói là có mục hà n tới bảo ông ta lập tức xuống gặp tôi mục hàn kiên nhân nói ồ tôi còn nghĩ là ai hóa ra là mục hàn con rể nhà họ lâm ha ha ha sừng của cậu đâu rồi vợ cậu ngủ với đại gia siêu giàu bao nhiêu lần rồi ha ha ha tên nhân viên bảo vệ cười dâm đãng bút khoảnh khắc tiếp theo với một tiếng bạt thai vang r ộ i ngay lập tức tên nhân viên bảo vệ đang hênh u y o a n g bay ra xa vài mét những chiếc răng trong miệng hắn bị đánh bay chỉ còn vài chiếc thưa thớt mó phun khắp sàn nhà khấu tiếp dám làm loạn trước cửa liên đoàn anh em đâu đánh chết hắn đi một nhóm nhân viên bảo vệ nhanh chóng bao vây quanh mục hàn tất cả đều rất hung dữ mục hàn lắc đầu lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại và lần này tại văn phòng hội trưởng trên tầng 88 của cao ốc liên đoàn công thương tiểu dương cháu bị làm sao thế là ai làm vậy nói cho cậu biết cậu lập tức tìm người đến xẻ thịt hắn khi trần kiếm văn nhìn thấy vi dương bị thương nặng như vậy ông ta lập tức đập b à n và nói lớn với vẻ mặt s á t đá vi dương là con trai duy nhất của chị gái ông ta bình thường rất cưng chiều hắn cậu không sao cháu đã có cách đối phó với tên nhóc đó rồi cậu không cần phải bận tâm vi dương nghiến răng nghiến lợi nói được rồi đàn ông nên như vậy thu của mình tự mình trả trần kiến văn liếc nhìn vi dương tán thưởng sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi cháu bị thương nặng như vậy không ở bệnh viện tinh dưỡng sao còn chạy tới chỗ cậu làm gì là thế này cậu ạ cháu có chút việc riêng muốn nhờ cậu hôm qua không phải em họ bị đánh sao kẻ hành hạ nó là bạn của cháu không biết cậu có thể vi dương thận trọng hỏi hắn biết em họ là người nối d o i chín đời duy nhất của nhà cậu được hết mực cưng chiều sợ rằng khó lòng thu xếp được quả đúng như vậy vi dương chưa kịp nói xong trần kiếm văn đã sốt ruột xua tay nếu như cháu đến đây là vì chuyện này thì không cần nói nữa trở về bệnh viện nghỉ ngơi sớm đi đừng để mẹ cháu lo lắng còn con đàn bà đê tiện lâm phi yến kia dám đánh đập con trai cậu cậu phải để cho cả nhà nó chết chung tập đoàn lâm thị dám chó gì thao khinh trần kiếm văn nói lớn với ánh mắt dữ t ợ n khí thế buộc phát ra khắp cơ thể phải phải đó đồ k h ố n nạn như vậy là phải dạy cho nó một bài học cậu à nếu đối phó với nhà họ lâm cậu nhớ để lại lâm nhã hiên cho cháu vi dương liếm miệng nói được rồi nhìn cháu xem bị phụ nữ làm cho thần hồn điên đảo rồi trở về nói với lâm phi yến hoặc là cho cậu thấy thi thể của cô ta hoặc là cậu phải thấy cô ta xuất hiện ở phòng của con trai cậu nếu không nhà họ lâm sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thành phố sở dương này trần kiếm văn xoay viên đá tròn trong tay lạnh lùng nói vâng vi dương không cả dám thở mạnh vội vàng gật đầu đồng ý đúng lúc này điện thoại của trần kiếm văn vang lên khi ông ta nhấc máy lên sắc mặt t r ợ t trở nên tái mét phong anh phong anh có chỉ thị gì trần kiếm văn thay đổi sự uy nghiêm vừa xong thần thái vô cùng cung tính thậm chí còn có chút nghịch ngọn ồ vẫn còn biết ông già này tồn tại cơ ạ tôi còn tưởng cậu quên rồi liên đoàn công thương rốt cuộc là sản n g h i ệ p của ai mộ dung phong trầm giọng trách móc không không tôi nào không dám quên khuôn mặt của trần kiếm văn bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh sau lưng quần áo cũng ướt đẫm đương nhiên ông ta biết liên đoàn công thương sở dương chỉ là một nhánh nhỏ trụ sở thực sự phủ khắp hoa hạ khống chế huyết mạch kinh tế tuyệt đối chủ nhân thực sự của liên đoàn công thương là điện long vương một tổ chức khổng lồ đến mức khiến người khác phải bất lực ha ha không dám quên bây giờ nhanh chóng cút xuống lầu gặp một người cậu còn sống được hay không chỉ là một ý niệm của cậu ấy mà thôi、Bụt. nói xong mộ dung phong cúp dầm điện thoại đột nhiên trần kiếm văn hoảng sợ có ai đang tìm tôi ở dưới tầng không trần kiếm văn gọi đến quầy lễ tân và hỏi có thưa hộ i trưởng có điều là một tên điên ngông cùng tôi hắn lại dám huy hoang gọi ông xuống dưới gặp mình cũng không xem lại bộ dạng bản thân như thế nào nhân viên quầy lễ tân liếc nhìn về hướng của mục hàn và nói với vẻ chế nhạo không tiếp ông đây sắp bị chúng mày hại chết rồi trần kiếm văn khản giọng hết lớn chương sáu mươi chín lệnh truy giết lập tức phải xoa dịu cậu ta ngay lập tức cho tao bằng không lát nữa tao sẽ lột ra chúng mày một lũ rắt r ư ỡ i trần kiếm văn run dậy cúp máy mồ hôi tí ta tí tách rơi xuống đất ông ta biết người ở dưới tầng nhất định là nhân vật lớn của điện long vương cậu vi dương ngẩn ra càng thận t r ọ n gọi g y mồm cháu ở yên trong cái văn phòng này đừng có gì chuyển linh tinh cậu phải xuống dưới gặp một nhân vật lớn quan trọng trần kiếm văn nói xong tức giận chạy ra ngoài suýt nữa thì trượt chân ngã xuống sàn chuyện chuyện gì vậy vi dương ngẩn ra trong mắt hắn cậu hắn trước giờ vẫn luôn điềm đạm thản nhiên lúc nào cũng với bộ dạng nắm giữ được phần thắng đã có lúc nào lại hoảng sợ như lúc này nhân vật lớn ở dưới lầu lẽ nào là vi dương đột nhiên nhớ tới vừa mới đi vào đã nhìn thấy mục hàn ở cửa trong lòng không khỏi cười thầm không thể nào hắn chỉ là tên ở rễ phế vật vô dụng ăn bám còn không bằng rắt r ư ỡ i làm sao có thể là nhân vật lớn như cậu nói chứ vi dương không khỏi bật cười ánh mắt tràn đầy sự khinh thường và ở tầng dưới vào lúc này chuyện gì vậy tiểu ngọc cô có chắc là hội trưởng đã ra lệnh cho chúng ta phải xoa dịu thằng danh này này thay vì đánh nó không đội trưởng đội bảo vệ c a o mày hỏi nhân viên lễ tân vừa nghe điện thoại chính xác trăm phần trăm hơn nữa hơn nữa giọng điệu của hội trưởng như muốn ăn thịt người vậy ông ấy còn nói nếu như đắc tội với hắn sẽ lột ra chúng ta người phụ nữ ở quầy lễ tân mở to mắt khuôn mặt đầy hoảng sợ ừ mấy gã đàn ông lực lưỡng nuốt nước bọt và kinh sợ liếc nhìn nhau khi họ nhìn lại mục hàn có cảm giác giống như đang nhìn vào một quả bom hẹn giờ không tiếp các người vây xung quanh làm gì muốn làm luận à Cũng ngay. trong khoảnh khắc tất cả mọi người cảm thấy như có một tiếng sét đánh giữa trời quang đường đương là hội trưởng trần của liên đoàn công thương sở dương lúc trước cho dù lãnh đạo thành phố đến thăm ông ta cũng không thèm xuống lầu chào hỏi mà chỉ ngồi trong phòng làm việc qua quýt cho xong chuyện còn bây giờ ông ta lại quỳ lệ một thằng nhóc miệng còn hơi sữa còn gọi cậu ta là đại nhân ồ ông đã biết tôi là ai rồi ạ mục hàn meo mắt hỏi không tôi không biết nhưng thân phận của cậu cao quý chắc chắn không phải chuyện mà kẻ bề dưới tôi đây có thể đắc tội được trần kiếm văn lại dập mạnh đầu xuống đất chán hơi sưng đỏ lên xem như ông cũng còn có mắt nhìn ở đây người đông phức tạp đi theo tôi mục hàn lạnh lùng liếc ông ta một cái hiện giờ thân phận của anh vẫn là càng ít người biết càng tốt khoảnh khắc tiếp theo họ đến con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà không xa giao phó cho ông hai chuyện này thứ nhất bảo thằng con trai bảo bối của ông mau c ú t đi đừng để tôi gặp lại nó ở cái hoa hạ này thứ hai ngày mai ông phải tự mình đến nhà họ lâm xin lỗi và bồi thường tổn thất cho lâm phi yến hai việc này không khó đúng không mục hàn cười nhạt hỏi nếu không phải anh không muốn vội can thiệp vào việc nội bộ của điện long vương thì anh sẽ lập tức loại bỏ tên trần kiếm văn kiêu ngạo này không vấn đề cảm ơn đại nhân cảm ơn đại nhân trần kiếm văn lại phấn khích quỳ trên mặt đất trong lòng vừa tự cảm thấy may mắn vừa ghen tị với nhà họ lâm thật là ông bà tổ tiên phù hộ lại có thể làm phiền đến nhân vật lớn của điện long vương tự mình ra tay còn nữa thân phận của tôi tạm thời phải giữ bí mật tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết nếu không đừng trách tôi không n ể mặt nhân t i ệ n rượu này thưởng cho ông uống cho hết đi mục hàn ném chai rượu vào người trần kiếm văn và bỏ đi chỉ còn lại trần kiếm văn ở phía sau mắt chữ a mồm chữ o hóa ra đây là một chai cồn công nghiệp khi trở về biệt tự lâm thủ nhi đã trở lại trường học chuẩn bị để thi giữa kỳ còn lâm nhã hiên đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái trong phòng khách vợ à anh về rồi đây mục hàn nói với lâm nhã hiên mục hàn anh đi đâu vậy phải rồi để tôi giới thiệu đây là bạn học đại học thân nhất của tôi mặc tiên tiên cậu ấy đã sống ở nước ngoài ba năm qua và chỉ mới trở về hoa hạ gần đây thôi lâm nhã hiên hào hứng giới thiệu ồ anh chính là anh chàng ở rể đó của nhã hiên hử trông anh cũng chẳng ra làm sao cả không phải những người đàn ông không có bản lĩnh thì đều có khuôn mặt n ữ nhìn hay sao m ạ c tiên tiên nhìn thấy mục hàn liền chế n h ạ o lâm nhã hiên là bạn thân nhất của cô ta cô ta luôn cảm thấy mục hàn đang làm lỡ dở hạnh phúc một đời của nhã hiên ha ha mục hàn khép cởi không phản bắt lại anh không muốn lâm nhã hiên khó xử tiên tiên lâm nhã hiên kéo quần áo của m ạ c tiên tiên cởi trách hừ mình nói không đúng sao một người đàn ông mà không đi ra ngoài sofa cứ ngồi chém trệ ở nhà ăn bám thì có khác gì tuổi giác có cái tác dụng gì phải rồi nghe nói lớp trưởng vi dương lớp chúng ta gần đây tăng thêm công sức định theo đội cậu anh ấy là người dòng r i danh môn hơn nữa tuổi còn trẻ đã trở thành giáo sư thật đúng là rồng giữa loài người mà trong lúc nói mạc tiên tiên thỉnh thoảng lại nhìn mục hàn chằm chằm với đầy sự chế nhạo đừng nói linh tinh mình đã kết hôn rồi hơn nữa vi dương hoàn toàn không phải khẩu vị của mình lâm nhã hiên sợ mục hàn hiểu lầm vội vàng phủ nhận hi hi không biết có phải là khẩu vị của cậu hay không dù sao anh ấy chắc chắn là sẽ đeo băng cậu nghe nói vi dương đang dốc hết sức cho buổi họp lớp vào thứ hai tuần sau mục đích là để cậu bất ngờ đó mạc tiên tiên cố tình nói to để mục hàn nghe thấy Còn mục hàn vẫn tiếp tục xem tv như không mặc tiên tiên cảm thấy mình như đấm một cú đấm trên lớp đông cảm giác không có chút lực nào tiên tiên nếu cậu còn nói nhảm mình sẽ mặc kệ cậu đấy lâm nhã hiên nhìn mục hàn với vẻ đầy tội lôi nói đúng lúc này tân lệ vội vàng mở cửa bước vào ai ra sợ chết đi mất sợ chết đi mất tân lệ vừa vào cửa đã v ô ngực hơi run dày lầu đầu nói mẹ mẹ bị sao vậy lâm nhã hiên vội đứng dậy sờ chán tân lệ lo lắng hỏi mẹ không ốm dạo này mấy đứa ra ngoài phải cẩn thận nghe nói ông trùm thế giới ngầm ở sở châu có vẻ rất bất mãn với phương tứ nương trong thành phố chúng ta nên đã ra lệnh truy giết vậy nên giờ khắp phố t h ư ờ n g sẽ có những người kỳ lạ đọc á c xấu ra xuất hiện tần lệ hít sâu một hơi nói thành phố sở dương chỉ là một nơi nhỏ bé ở sở châu làm sao có thể thu hút được sự chú ý của những ông trùm của thế giới ngầm sở châu trừ khi có thứ gì hoặc người nào đó ở đây mà thế lực ngầm của sở châu muốn có được mục hàn g thầm nghĩ không biết tại sao cùng lúc đó trong đầu dường như lại hiện lên khuôn mặt của một người ngày hôm sau nhã hiên cháu đã xử lý xong chuyện của phi yến chưa trong cuộc họp bà cụ lâm nhìn lâm nhã hiên c h ầ m c h ầ m lạnh lùng hỏi chương bảy mươi đặc biệt đến nhận tội bà nội không phải vẫn còn một ngày sao cháu vẫn đang đang nghĩ cách lâm nhã hiên cắn đôi môi đỏ mọc nói cái gì nghĩ cách lẽ nào mày vẫn chưa đi tìm anh chàng đại gia siêu giàu kia sao lâm nhã hiên mày muốn hại chết tao hả? tao nói cho mày biết tao mà có mệnh hệ gì thì làm ma cũng không tha cho mày đâu lâm phi yến lo lắng nhảy ra lớn tiếng chất vấn nhã hiên sao thế sắc mặt bà cụ lâm cũng châm xuống hôm qua sau khi cuộc họp kết thúc bà ta đã phải vứt bỏ hết thể diện đi cầu xin người khác không dễ gì mới được gia hạn thêm hai ngày đã qua một ngày rồi mà lâm nhã hiên vẫn chẳng có tiến triển gì cháu cháu thật sự không có cách gì liên hệ với anh chàng đại gia siêu giàu nhưng bọn cháu đã nhờ và được một người giúp đỡ anh ta là cháu bên ngoại của hội trưởng trần bên liên đoàn công thương có anh ta ra mặt giúp đỡ có lẽ có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình hình lâm nhã hiên nói với v ẻ không chắc chắn lo lắng nhìn mục hàn một cái không ngờ tên này vẫn đang không ngừng cắn hạt dưa tao chỉ cần kết quả bây giờ mày liên hệ với người kia ngay đi hỏi xem sao bà cụ lâm cố gắng kìm nén cơn giận rồi ra lệnh không cần gọi điện thoại anh ta đến rồi mục hàn chỉ về phía cửa chính cười nhặt nói quả nhiên ngay lúc này lâm thủ nhi đẩy xe lăn bước nhanh vào t r ồ n g mà người ngồi trên xe lăn lại chính là vi dương hừ không biết tại vì sao lâm thủ nhi vừa nhìn thấy mục hàn là đã tỏ vẻ khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng vi dương anh bị sao thế này lâm nhã hiên mở to đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên hỏi lúc này vi dương đâu còn dáng vẻ phong độ nhanh nữa không có chuyện gì to tắt cả nghỉ ngơi vài ngày là được buổi họp lớp tuần sau vẫn diễn ra như bình thường vi dương hầm hực nhìn mục hàn thứ hai tuần sau dù thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải có được lâm nhã hiên để cho cái tên phế vật mục hàn phải cút xéo hoàn toàn lâm nhã hiên buổi họp hôm nay không phải để cho cô ôn lại chuyện cũ còn không m a u hỏi xem tình hình thế nào rồi lâm phi y ế n không thể chờ thêm được nữa vội vàng lên tiếng ngắt lời chàng trai trẻ tuổi này không biết phải xưng hô thế nào đây bà cụ lâm khách sáo hỏi dù sao cậu của cậu ta cũng là trần kiếm văn không biết chừng thật sự có thể làm trung gian giúp đỡ bà cụ lâm khách sáo quá rồi cháu tên là vi dương là giáo sư trẻ tuổi nhất của đại học sở dương cũng là cháu của hội trưởng trần bên liên đoàn công thương vi dương cố gắng ngẩng cao đầu đắc ý tự giới thiệu vậy chuyện nhã hiên nhờ cậu rút có phải đã có manh mối gì rồi không bà cụ lâm vội v à n g hỏi vi dương anh cứ nói thẳng đi dù có thành công hay không thì tôi vẫn sẽ cảm ơn anh lâm nhã hiên thấy vi dương nhìn mình thì vội vã nói đầy khách sáo từ sau lúc nhận lời nhã hiên cháu đã coi chuyện này là việc gấp cần xử lý ngay chiều qua đã đích thân đến cao ú c liên đoàn công thương tìm cậu của cháu cậu cháu rất tức giận dù sao người em họ đó của cháu cũng là đứa con trai duy nhất suốt cả chín đời bên họ nhà cậu vậy mà lại bị người của mấy người đánh đến trọng thương phải nhập viện kế đó sau khi cháu hết lời khuyên bảo thì cậu cũng nghể mặt chuẩn bị nhân n h ư ợ n g cho khỏi phiền phức để mấy người nhận sai và đền bù chút tiền là xong ai ngờ vi dương đang nói thì bỗng nhiên ngừng lại nhìn thẳng vào mục hàn mau nói kết quả thế nào rồi bà cụ lâm nghe nói hội trưởng trần muốn tha trong lòng lập tức vui mừng đến phát điên không ngờ vi dương đột nhiên dừng lại nên mới vội vàng hỏi nói đi chứ lâm phi yến đã sốt ruột tới mức dậm chân ai ngờ có người đột nhiên đến hơn nữa còn chọc tức khiến cậu cháu vô cùng giận dữ cậu không những không tha thứ mà còn thể sẽ khiến nhà họ lâm phải trả giá gấp mấy lần vi dương n ế t miệng c ư ờ i khẩy nói cái gì người đấy là ai nói cho tôi biết tôi nhất định sẽ xé xác nó ra bà cụ lâm tức tới mức nghiến răng người này chính là cậu con rể của gia đình mấy người mục hàn lúc đấy anh ta đột nhiên xông vào phòng làm việc của cậu cháu chỉ thẳng mặt cậu cháu mà mắm chửi còn nói liên đoàn công thương là cái thá gì nhà họ lâm mới đứng đầu sở dương thậm chí anh ta còn uy hiếp cậu của cháu nói muốn đi đối phó với người con trai đang nằm viện của cậu ấy vi dương lạnh lùng nói hai mắt đắc ý nhìn mục hàn lần này để xem mục hàn làm sao giữ lại được chỗ đứng trong nhà họ lâm không tiếp mục hàn cậu tới nhà họ lâm ở rể thì là người nhà họ lâm điều gì đã khiến cậu mất trí muốn hại chúng tôi như thế cậu có tin không người đâu chói cậu ta lại đưa đến liên đoàn công thương tạ tội bà cụ lâm vô cùng tức giận đứng thắt dậy từ trên t ế v ớ t hận nói mục hàn cái đồ phế vật nhà anh lòng dạ thật là đ ư c gác anh c ố ý dồn tôi vào con đường chết phải không lâm phi yến ngay lập tức xông đến trước mặt mục hàn n h a n nhanh múa vớt như thể muốn xé xác anh ra may là đã bị lâm nhã hiên ngăn lại mục hàn những gì vi dương nói đều là thật sao lâm nhã hiên lo lắng nhìn mục hàn hỏi những lời tên s á c gớp này nói nửa thật nửa giả mục hàn ung dung nói tay còn nhón lấy nhân hạt dưa bỏ vào trong miệng hừ cố ý lừa bịp tôi hỏi anh anh có đến cao ốc liên đoàn công thương hay không vi dương lớn giọng chất vấn có đến không phải tôi từng nói phải mang chai rượu đến nói lý lẽ với ông ta sao chai rượu đó còn tốn mất của tôi hai tệ đấy mục hàn nhún vai nói với vẻ tiết v ố i lâm nhã hiên nghe mục hàn nói xong thì nặng nghề ngã phịch xuống ghế khổ nào ôm lấy chán tại sao tao sao cứ mỗi khi đến thời điểm mấu chốt là anh ta lại mang tới rắc rối tới cho mình nhưng đáp án mà trần kiếm văn cho tôi thì lại khác xa so với những gì anh nói ông ta rất khách khí gặp tôi là vừa quỳ vừa lạy nói rượu của tôi là cao lương mỹ vị tệ u y thế ngày mai chắc chắn sẽ đến nhà họ lâm chịu tội mục hàn tiếp tục vừa cắn hạt dưa vừa nói đột nhiên cả phòng khách liền im lặng như tờ mỗi người đều nhìn mục hàn với ánh mắt như nhìn kẻ điên đường đường là hội trưởng trần của liên đoàn công thương vậy mà phải vừa quỳ vừa vái một kẻ đi ở rể như mục hàn còn nói chai rượu hai tệ là cao lương mỹ vị tuyệt thế muốn đến nhà họ lâm nhận tội ư đủ rồi mục hàn tôi xin anh đừng nói linh tinh đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa có được không tôi đã rất mệt rất phiền rồi tôi không cần anh, giúp đỡ, chỉ cần anh đừng phá hỏng mọi chuyện nữa được không lâm nhã hiên lớn tiếng trách mãng mục hàn hai mắt thường đỏ vẻ mặt thất vọng nụ cười vui vẻ trên miệng mục hàn liền t ă n g ấm anh ngước nhìn lâm n h ã hiên vốn di anh muốn giải thích nhưng vừa nhìn thấy nước mắt của cô thì trái tim lại trở nên đau nhói anh anh xin lỗi mục hàn hít sâu một hơi lâm n h ã hiên đôi nam nữ chó má các người không cần giả vờ giả vịt diễn cho nữa đây nhất định là âm mưu của các người mục đích là muốn tôi chết lâm phi yến tức giận ngồi s ổ n xuống đất đau đớn khóc lóc mấy người còn đợi gì nữa hả chói đổ vô dụng này lại ngay lập tức hôm nay tôi phải thực thi ra pháp nhà họ lâm bà cụ lâm run người lớn tiếng ra lệnh ngay lập tức mấy tên bảo vệ nhà họ lâm nhanh chóng xông đến vây xung quanh mục hàn đồ phế vật vô dụng hôm nay anh đợi mà bị đuổi khỏi nhà họ lâm đi vi dương cười khẩy nói ngay lúc này ngoài cửa chính đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn trần kiếm văn của liên đoàn công thương đến nhận tội với nhà họ lâm t r ư ơ n g bảy mươi một tôi muốn nói chuyện với anh không tiếp con rùa nào dám giả mạo cậu của tôi muốn chết hả mục hàn không ngờ anh còn dám tìm diễn viên tới đây nhưng anh không lường trước được ngày hôm nay tôi sẽ xuất hiện ở đây đâu nhỉ nói cho anh biết họa lớn sắp dáng xuống đầu anh rồi vi dương cười khởi nói nữa cười hôm qua cậu hắn ngay cả lời xin lỗi của nhà họ lâm cũng không thèm nhận thì sao hôm nay có thể đến đây nhận lỗi được chứ chúng mày vẫn chưa nghe rõ sao mau đuổi kẻ mạo danh trước cửa đi đi đừng có đi vào mà thêm mất mặt bà cụ lâm nghiến răng nghiến lợi nói tức giận nhìn mục hàn có đánh chết thì bà ta cũng không tin trần kiếm văn sẽ đến xin lỗi trừ phi ông ta điên rồi tôi khuyên mấy người tốt nhất nên cho ông ta vào không thì e rằng về sau sẽ hối hận tới xanh cả ruột mất m ụ hàn bình thản nói đúng vậy tôi cũng đồng ý cho cái tên khốn giả mạo cậu tôi vào đây để xem tôi vạch trần hắn ngay trước mặt mọi người như thế nào vi dương lạnh lùng nói nếu mục hàn đã muốn chết vậy thì hắn giúp mục hàn toàn nguyện được vậy thì để hắn vào đây đi bà cụ lâm hơi bất lực nói vi dương là cháu trai của trần kiếm văn bà ta nhất định phải cho hắn chút thể diện nửa phút sau bịch một người đàn ông to béo tởi trần bị trói bởi dây thừng nặng nề quỳ dưới đất đầu túi sát xuống mặt đất hừ tên khốn mày dám giả mạo cậu tao mau ngẩm cái bản mặt chó má của mày lên vi dương phân kích nói hắn chỉ muốn ngay lập tức vạch trần âm như quỷ kế của mục hàn người đàn ông vừa đến c h ầ m rãi ngẩng mặt lên nụ cười trên mặt vi dương cứng đờ ngay tức khắc rồi dần dần biến mất cuối cùng chỉ còn lại vẻ thang thương bộ dạng này rõ ràng trông còn khó coi hơn cả việc bố mẹ qua đời cậu cậu sao lại thật sự là cậu vi dương sợ tới mức ngã nhào từ trên xe lan xuống gương mặt ngập tràn sự kinh ngạc cái cái gì đám con cháu nhà họ lâm nhìn thấy vậy đều vươn dài cổ mắt trợn tròn đến mức sắp rơi xuống đất đúng đúng là hội trường trần bà cụ lâm nặng nghề nuốt nước bọn sắc mặt trông như gặp phải quỷ trần kiếm văn của liên đoàn công thương có mắt mà không thấy thái sơn đắc tội với nhà họ lâm hôm nay đặc biệt đến đây để nhận lỗi mong được tha thứ trần kiếm văn lạnh lùng l i ế c nhìn vi dương không nói gì rồi lại dập đầu xuống đất thêm lần nữa hội hội trưởng trần mau đứng dậy như thế này là muốn ngược đãi cái thân giả hay sao bà cụ lâm nghe trần kiếm văn nói vậy trợt bừng tỉnh từ trong nỗi kinh ngạc vội vàng vứt cây gậy sang một bên rồi bước nhanh đến đỡ ông ta ai ngờ trần kiếm văn lại không hề nhúc đích mọi người không chịu tha thứ thì tôi cứ quỳ mãi như vậy không đứng dậy trần kiếm văn ngang đường nói được chúng tôi nhà họ lâm tha thứ cho ông bà cụ lâm không hổ là người đã sống trên đời mấy chục năm bà ta nhanh chóng sắp xếp toàn bộ sự kiện trong đầu lại một lần và có ngay phán đoán sơ bộ dựa vào bản tính ngô cổng tự đại xưa nay của trần kiếm văn chắc chắn không đời nào có chuyện ông ta chịu nhục nhãm mà quỳ lệ ở đây xin lỗi trừ khi có một nhân vật lớn nào đó can dự vào khiến ông ta không thể không làm như thế cảm ơn bà cụ lâm trong lòng trần kiếm văn thầm thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà mục hàn giao phó vào khoảnh khắc ông ta đứng lên và trông thấy mục hàn ông ta hoảng hốt tới mức suýt chút nữa quỳ xuống thêm lần nữa cả người run lầy bầy rốt rốt của cậu bị sao vậy ngay lúc này vi dương cảm thấy mặt hắn rất đau rát hắn vừa khăng khăng nói rằng cậu hắn đang tức giận ngút trời và muốn báo thù gấp mấy lần trước mắt một cái cậu của hắn đã bị trói đến đây nhận tội mặt hắn tựa như bị đánh vang lên mấy âm thanh bút bút cầm ồn chuyện mày chửi tao là tên k h ô n lúc nãy trở về tao sẽ tính sổ với mày trần kiếm văn tức giận chừng mắt l i ế c xéo vi dương rồi nói ngay lập tức. vi dương như quả bóng bay bị xì hơi hoàn toàn đủ rũ mãi cho đến khi trần kiếm văn dẫn theo vi dương rời đi người nhà họ lâm vẫn còn đắm chìm trong nỗi kinh ngạc vừa nãy tôi đã chứng kiến chuyện gì vậy tôi đang nằm mơ sao một giây trước chúng ta còn lo lắng bị liên đoàn công thương báo thù một giây sau hội trưởng của bọn họ lại quỳ trước cửa mà nhận tội chẳng lẽ toàn bộ những gì mục hàn nói vừa nãy đều là thật ư mọi người kích động bàn tán ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía mục hàn mục hàn mau nói đi rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao bà cụ lâm cũng không kiềm chế được sự tò mò nên vội vàng truy hỏi những gì nên nói vừa nãy tôi đã nói hết gì tôi vừa đã chị ả rồi. Mục à nhà n lệnh lùng đáp, rồi quay đầu nhìn、lâm、Nhã Hiên, nhỏ giọng nói, anh có chút chuyện nên anh Lâm lời, lập Lâm. chút khỏi thự họ h đáp, đầu đi đây. rồi trước rời biệt quay có tức bước c Dứt xảy mục hàn anh ta lâm thủ nhi nghi hoặc nói đừng nói nữa chị chị sẽ tìm anh ta nói chuyện lâm nhã hiên nhìn theo bóng lưng có đôi chút cô đơn của mục hàn trong lòng đột nhiên như bị kim đâm trúng dường như bản thân cô từ trước đến nay chưa bao giờ thực sự tin tưởng anh đợi sau khi lâm nhã hiên và lâm thủ nhi cũng rời đi lâm p i yến vội vàng nắm lấy tay bà cụ lâm kích động nói bà nội cháu thành công rồi cuối cùng cũng thành công rồi nghe vậy mọi người đều nghi hoặc nhìn lâm phi yến phi yến vừa trải qua một mối nguy có cái gì mà thành công chứ bà cụ lâm trừng mắt nhìn cô ta tỏ vẻ không hài lòng nói bà nội đây là trong họa có phúc chẳng lẽ bà không nhận ra sao trong lòng anh chàng đại gia siêu giàu kia có cháu anh ấy làm tất cả đều là vì cháu sắc mặt lâm phi yến đường đỏ hai mắt giống như phát sáng phi yến em bị dọa cho ngốc luôn rồi hả nói linh tinh cái gì thế cái gì mà đại gia siêu giàu lâm long đặt tay lên trán lâm vi yến không vui nói anh em không nói linh tinh lâm vi yến g ạ t tay lâm long ra tiếp tục nói anh nghe em nói hôm nay ở buổi họp chính miệng lâm nhã hiên đã thừa nhận chưa liên hệ được với anh chàng đại gia siêu giàu kia đúng không sau đó mục hàn lại nhảy ra thể sống chết nói rằng trần kiếm văn gặp anh ta xong thì vừa quỳ vừa lạy hơn nữa còn đích thân đến trước cửa nhận lỗi thử hỏi một thằng ở r ẻ vô dụng như anh ta thì có thể làm được điều này hay sao bà cụ lâm và lâm long đều trầm lâm nhìn lâm vi yến ra hiệu cho cô ta tiếp tục nói Cách giải tất cả những chuyện này đều chỉ là phỏng đoán của em em chắc chắn được mấy phần lâm long có vẻ tin nhưng vẫn hoài nghi hỏi chắc chắn à một trăm phần trăm cứ lợi đi em tin rằng nếu anh chàng đại gia siêu giàu đã ra tay giúp đỡ em thì anh ấy sẽ nhanh chóng có thêm những biểu hiện khác thôi lâm phi yến tự tin nói lúc hai chị em lâm nhã hiên về đến biệt thự mục hàn đã ở trong phòng bếp bắt đầu nấu bữa trưa lâm thủ nhi liếc nhìn anh một cái rồi biết điều đi vào trong phòng mục hàn anh có r ả n h không nếu anh rảnh thì vào phòng tôi tôi có vài chuyện muốn nói với anh lâm nhã hiên cắn đôi môi đỏ ngượng ngùng nói chương bảy mươi hai ca sĩ giấu mặt không bao lâu mục hàn tháo tạp rể ra và đi theo lâm nhã hiên vào phòng ngồi lâm nhã hiên hơi mất tự nhiên nói kết hôn ba năm nay đây là lần đầu t i ê n cô để mục hàn vào phòng ngủ của mình sao vậy mục hàn ngờ vực hỏi chuyện ban nãy xin lỗi tôi không nên chưa hỏi rõ mọi chuyện đã nghi ngờ anh còn lớn tiếng mắng chửi anh nữa lâm nhã hiên cúi thấp đầu hãy nay nói à không sao anh không yếu đuối như vậy mục hàn vừa cười vừa nói cưng chịu nhìn dáng vẻ đáng yêu của lâm nhã hiên anh có thể nói cho tôi biết tại sao hội trưởng trần lại đột nhiên tới nhà xin lỗi con quỷ dưới đất chịu lăng nhục vậy không lâm nhã hiên cắn môi đỏ mọng nói ra nỗi băn khoăn trong lòng được nhưng không phải là bây giờ sẽ có một ngày anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em biết còn về trần kiếm văn đó là vì có một nhân vật lớn xuất hiện ông ta không thể không túi đầu được rồi anh nên đi nấu cơm tôi h không thì mẹ về lại n ổ i c á o mục hàn nói xong liền ra khỏi phòng nhân vật lớn kia là anh chàng đại g i a siêu giàu hả anh thật sự là tay sai của anh ta ư vậy tôi thì sao rốt cuộc anh có cảm giác gì với tôi sắc mặt lâm nhã hiên tràn đầy vẻ phức tạp thậm chí cô còn hoài nghi lúc đó mục hàn ở rể có phải là do anh chàng đại gia siêu giàu kia sắp xếp thôi kệ đi không nghĩ nữa lâm nhã hiên khó chịu ôm chán đau đầu quá Vừa c h i ề u mục hàn anh chở tôi tới quảng trường thời đại đi buổi họp lớp sắp bắt đầu rồi mặc tiên tiên hẹn tôi đi mua quần áo lâm nhã hiên nói với mục hàn sau một tiếng bọn họ xuất hiện ở quảng trường nhã hiên hai người đẹp như chúng ta đi mua đồ cậu dẫn theo tên phế vật vô dụng kia ra ngoài làm gì nhìn n g ứ mắt quá mặc tiên tiên nhìn mục hàn đi theo phía sau cực kỳ chán ghét liết một cái rồi đoán trách với lâm nhã hiên tiên tiên dù thế nào anh ấy cũng là chồng của mình cậu đừng nói anh ấy như vậy lâm nhã hiên thấp giọng nói bên thai mạc tiên tiên lâm nhã hiên chẳng lẽ cậu yêu tên phế vật vô dụng này thật rồi hả cậu không thể đắm mình như vậy mạc tiên tiên trừng mắt khiếp sợ nói tiên tiên lâm nhã hiên đoán trách g i ẫ m chân được rồi được rồi không nói thì thôi đừng để đ ồ vô dụng đó làm phiền đến hưng thú đi mua sắm của chúng ta mạc tiên, tiên kéo lâm nhã hiên đi nhanh vào trung tâm thương mại ôi thật náo nhiệt hôm nay tổ chức hoạt động gì sao m ạ c tiên tiên vừa bước vào trung tâm thương mại đã phấn khích nhìn ngắm xung quanh trên khuôn mặt tươi c ư ờ i tràn đầy hưng phấn và hiếu kỳ chúng ta vào xem thôi lâm nhã hiên cũng lâu rồi không vui vẻ như vậy cô n ở n ụ cười xinh đẹp nói chẳng mấy chốc hai người đẹp đã dần dần chen lên phía trước trong con mắt kinh ngạc của mọi người mục hàn đứng cách đó không xa yên lặng quan sát lâm nhã hiên ôi là cuộc thi tuyển chọn ca sĩ giấu mặt a mình thích chương trình này lắm tập nào cũng theo dõi mặc tiên tiên hưng phấn vừa đi vừa nhảy chân sáo kéo tay lâm nhã hiên kích động nói mình thấy không phải cậu xem vì nghe nhạc mà là vì xem trai đẹp đúng không đồ mê trai lâm nhã hiên tinh nghịch nhìn mạc tiên tiên chê ghẹo chương trình ca sĩ giấu mặt này chỉ đeo mặt nạ lúc hát sau khi cho điểm xong thì công khai dung mạo ai nấy đều là trai sinh gái đẹp hừ còn không biết ngại mà nói mình nữa à trước đây hồi còn đi học không phải cậu nói thích nhất con trai biết hát sao còn nói bạn trai tương lai lúc cầu hôn nhất định phải hát nhạc tình yêu nếu không thì không chịu gà mạc tiên, tiên không chút khách khí vạch trần chuyện xấu của lâm nhã hiên trong quá khứ đừng đừng nói lung tung lâm nhã hiên ngượng ngùng túi đầu hai mắt hơi lộ vẻ mất mát nên mình mới bảo cậu gả cho tên phế vật vô dụng mục hàn kia đúng là ấm ức đừng nói nhạc tình e là anh ta còn không tặng cậu nổi một món quà đúng không mặc tiên tiên căm hờn chừng mắt nhìn mục hàn phía sau tức giận ai và nói đừng nói nữa yên lặng nghe nhạc đi lâm nhã hiên cắn môi vẻ mất mát trên mặt càng hiện rõ từ lúc kết hôn đến bây giờ mục hàn chưa tặng món quà nào ngày kỷ niệm kết hôn trước đó không lâu anh còn biến mất cả một ngày mục hàn nhìn thấy hết tất cả biểu cảm của lâm nhã Thì ra em thích đàn ông thích hát nhạc tình cảm mục hàn biết miệng sau đó lặng lẽ xuyên qua đám người đi vào phòng làm việc sau sân khấu các vị khán giả ban nãy có một người đàn ông vào hậu trường của chúng tôi nói rằng vợ anh ấy rất thích nghe nhạc tình cảm nhưng anh ấy lại chưa hát bao giờ anh ấy muốn bù đắp thiếu sốt này và muốn nói với vợ anh ấy rằng anh yêu em tiếp theo xin mời người đàn ông si tình này mang tới bài hát cô gái ấy nói với tôi mc đứng ở trên sân khấu tình cảm giạt rào giới thiệu lâm nhã hiên nghe vậy không biết tại sao hai mắt lại không tự chủ liếc về hướng mục hàn nhưng lại không thấy anh đâu nữa người sắp hát chẳng lẽ là anh ấy lâm nhã hiên mạnh d ạ n đoán trái tim thiếu nữ đập thình thịch bình bịch chẳng mấy chốc một người đàn ông đeo mặt nạ hoàng tử bước lên sân khấu người đó chính là mục hàn dáng người cao ngất hai chân p h o n g dài da thịt trắng nón cho dù đeo mặt nạ cũng không khó để khiến người ta khẳng định đây là anh chàng đẹp trai đẹp quá đôi mắt mạc tiên tiên loay sáng si mê nói còn lâm nhã hiên lại cảm giác bóng hình trên sân khấu càng lúc càng quen thuộc một giây sau ánh sáng biến mất trên sân khấu chỉ còn hai đèn chiếu rơi vào trên người mục hàn trong không gian yên tĩnh âm nhạc từ từ vang lên bắn chúng tim mỗi người trái tim trống rỗng bầu trời thật lớn mây tầng tầng lớp lớp tôi hận cô đơn nhưng không thoát nổi giọng hát trầm thấp tràn ngập từ tính của mục hàn như thể người yêu đang thì thầm lời yêu thương vào bên hai hay quá mặc tiên tiên si mê ngắm nhìn mặt tràn đầy hưởng thụ lâm nhã hiên cũng say sưa không ngừng cô cảm giác mình như đang phiêu bạt trên con thuyền trong đại dương âm nhạc nghe một người đàn ông thủ thị tình cảm cô gái ấy nói với tôi nói rằng tôi hãy bảo vệ giấc mơ của cô ấy nói rằng thế giới này chẳng mấy ai đối tốt với cô ấy như vậy cô ấy dần dần quê tôi người đàn ông tiếp tục hát ngân nga từng câu từng chữ khiến người ta đắm chìm trong đó giống như quay về thời thành xuân ban đầu nhớ lại mối tình đầu khó quên hai mắt lâm nhã hiên nhìn chằm chằm lên sân khấu không biết có phải ảo giác hay không cô cứ có cảm giác ca sĩ trên sân khấu đang nhìn về phía cô bài hát kết thúc mọi người vỗ tay hoan hô còn mục hàn thì vội vàng xuống sân khấu rời đi a nghe hay quá quả thực còn hay hơn ca sĩ chuyên nghiệp gấp trăm lần tuy đeo mặt nạ nhưng có thể cảm giác anh ấy chắc chắn rất đẹp trai làm sao đây hình như mình muốn nghe anh ấy hát thêm bài nữa ha ha ha mình đăng video vừa nãy lên thì tập rồi chắc chắn sẽ h o t đây mới chính là quán quân thật sự khán giả bên dưới cực kỳ nhiệt tình dường như còn đắm chìm trong tiếng hát của mục hàn sau đó không lâu lâm nhã hiên và mạc tiên tiên chen ra khỏi đoàn người nghe xong bài hát cô ấy nói với tôi lỗ thai không chịu nổi những âm thanh khác mục hàn anh vừa đi đâu đấy lâm nhã hiên hơi kích động hỏi mục hàn t r ư ơ n g bảy mươi ba phế vật vô dụng gì chứ anh anh vừa bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh có chuyện gì vậy mục hàn tò mò hỏi không không có gì lâm nhã hiên thấy sắc mặt mục hàn vẫn bình thường suy đoán trong lòng cũng hoàn toàn biến mất xem ra từ trước đến nay mình luôn nào tưởng về anh ta lâm nhã hiên cắn ngôi trong mắt hiện lên vẻ mất mát à nhã hiên người vừa hát bài cô gái ấy nói với tôi đẹp trai quá mình có cảm giác bị anh ấy mê hoặc sắp rơi vào vực thẳm của tình yêu rồi mình phải làm sao đây mặc tiên tiên không ngừng xem đi xem lại video vừa quay lúc nãy che mặt vừa hào hứng vừa ngại ngùng tiên tiên cậu không sao đấy chứ đến mặt mũi anh ta thế nào còn chưa nhìn thấy mà đã rơi vào lưới tình rồi ạ không sợ anh ta xấu xi、si、sao lâm nhã hiên bất lực nói hừ còn lâu nhé với giọng hát trong trẻo và làn da trắng như vậy thì chắc hẳn anh ấy là một người đàn ông vô cùng đẹp trai ha ha mình phải đăng lên tịp tộc tìm thông tin mới được mạc tiên tiên nói làm là làm nhanh chóng cắt đoạn cao trào của bài hát đăng lên tiktok còn kèm thêm câu trong vòng mười phút tôi muốn có tất cả thông tin về anh chàng đẹp trai này mục hàn cảm thấy hơi lung túng sao vợ anh không mê mẩn mà lại là quả ớt nhỏ hùng hắc này sau khi đăng lên tiktok điện thoại của mạc tiên tiên đột nhiên nổ trông nhã hiên lớp trưởng vi dương vừa gọi điện cho mình nói anh ấy đang ở gần đây còn nói mời chúng ta đi ăn nữa mạc tiên tiên vui vẻ nói cô ta là một tín đồ ăn uống điển hình đồ ăn là thứ kích thích cô ta nhất hả hôm nay mình nhìn thấy anh ta còn đang cuốn băng bây giờ có thể đi dạo trung tâm thương mại rồi sao lâm nhã hiên kinh ngạc hỏi mình cũng không biết nhìn kìa anh ấy ở bên kia mạc tiên tiên chỉ về phía cửa ra vào hô lên mục hàn nhìn theo k h ẽ to mày anh khỏi rồi sao lâm nhã hiên che miệng hoài nghĩ hỏi ha ha ha vết thương nhỏ này chỉ như kiến tán thôi không có vấn đề gì vi dương cười nói trên mặt tỏ vẻ đắc ý ha ha cuối cùng cũng không sợ rồi à, chắc là tìm cậu của anh ra mặt giải quyết rồi nhỉ mục hàn chế nhạo với mắt nhìn của anh đương nhiên có thể nhìn ra vết thương trước đây của vi dương chỉ là vết thương ngoài da vi dương cuốn băng thành xác cướp như vậy chẳng qua là vì sau đó mới biết mấy gã đàn ông vạm vỡ kia là người của phương tư nương sợ cô ta sẽ gây rắc rối cho hắn a hừ nói vớ vẩn vi dương thấy mình bị vật trần vội vàng đỏ mặt quất lớn được rồi vào chủ đề chính đi lớp trưởng đại nhân anh chuẩn bị dẫn hai người đẹp chúng tôi đến chỗ nào ăn vậy mạc tiên tiên nóng lòng hỏi nhà hàng long đích trong trung tâm mua sắm này nhé vi dương chỉnh lại quần áo nhìn lâm nhã hiên nói được đấy nghe nói nhà hàng long đích là một trong những nhà hàng cao cấp nhất ở sở dương đồ ăn ngon nhất thành phố mạc tiên tiên liếm môi ra v ẻ thèm thuồng cũng không cao cấp gì cả tôi thường đến đó ăn liên hoan cùng bạn bè cũng bình thường thôi chỉ là đối với một số người mà nói thì có khả năng cả đời cũng không đến được một lần vi dương nhìn mục hàn với vẻ khinh thường rồi nói k h u khúc h ú n g ta đi thôi đừng chậm trễ nữa m ặ c tiên tiên ngửi thấy mùi thuốc súng vội vàng lên tiếng lôi lâm nhã hiên lên lầu mục hàn không đi theo mà đứng yên tại chỗ sao vương tuyết còn chưa đến mục hàn đưa tay lên xem đồng hồ khe nhũ mày xin lỗi tổng giám đốc tôi đến muộn một giây sau vương tuyết lao đến thở hồn hẹn đồ đâu mục hàn hỏi thẳng của anh đây theo chỉ thị của anh tôi gần như đi hết tất cả cửa hàng trang sức trong thành phố sở dương mới tìm được sợi dây chuyển phở cái sở cơ sở trị giá hơn một triệu hai trăm nghìn tệ này vương tuyết đưa một chiếc hộp ra Kính cần nói. Tốt. mục hàn cầm chiếc hộp rồi bước nhanh lên lầu lúc này trong nhà hàng long đích ơ mục hàn đâu rồi lâm nhã hiên thấy mục hàn không đi theo hơi lo lắng hỏi có lẽ thấy nhà hàng này sang trọ n g quá xấu hổ với bản thân nên không có dũng khí bước vào nên đi rồi mạc tiên tiên dễu c ầ n nói ha ha tiên tiên nói vậy không đúng mục hàn đến ở r ẻ nhà người ta còn chịu được sao có thể vì một cái nhà hàng mà thấy nhục chứ vi dương cười ha ha nói nhìn mạc tiên tiên đầy tán thưởng ha ha lớp trưởng nói đúng ra mặt mục hàn đúng là dạy thật mục tiên tiên chế n h ạ o không được mình phải đi tìm anh ấy lâm nhã hiên không thèm quan tâm đến hai người này nhanh chóng đứng lên muốn ra ngoài được rồi nhã hiên cậu thật sự coi anh ta là đứa trẻ ba tuổi đấy à hơn nữa t ê n vô dụng đó muốn đi thì cứ đi thôi mau xem thực đơn gọi món ngon thưởng thức đi mặc tiên tiên nắm lấy tay lâm nhã hiên kéo cô về chỗ ngồi à nhã hiên mấy ngày nữa là ngày học lớp anh thấy em không có món phụ kiện đeo tay nào nên tối qua anh đã nhờ người mang từ nước ngoài về một chiếc vòng hy vọng em sẽ thích vi dương đứng dậy lịch sự đưa hộp q u ả tinh xảo cho lâm nhã hiên khoe miệng cong lên đầy tự tin chiếc vòng này trị giá hơn hai trăm nghìn tệ hắn phải quyết tâm lắm mới cắn răng cắn lợi mua nó trong lòng còn đang dỉ máu không cần tôi có rồi lâm nhã hiên từ chối thẳng t h ư ờ n g nhã hiên em xem đi đẹp lắm anh phải bỏ hơn hai trăm nghìn tệ mới mua được tượng trưng cho tấm lòng của anh vi dương hơi sốt ruột vội vàng mở hộp ra ánh vàng sáng lấp lánh hoa lãng mạn quá chiếc vòng này đắt vậy sao hai trăm nghìn tệ nhã hiên cậu thật hạnh phúc ngưỡng mộ quá mặc tiên tiên cầm lấy hộp quà của vi dương ánh mắt ghen tị nói sau đó lẳng lặng đặt lên b à n chỗ lâm nhã hiên không không không đây chỉ là khoản tiền nhỏ tôi h chỉ cần nhã hiên thích dù có đắt hơn nữa đẹp hơn nữa thì tôi cũng sẵn sàng mua cho cô ấy bởi vì tôi yêu cô ấy vi dương cảm thấy thời cơ đã chín ngồi liền nhanh chóng tỏ tình thứ rác rưởi này cũng dám đặt trước mặt vợ tôi sao không biết từ lúc nào mục hàn đã xuất hiện bên cạnh lâm nhã hiên cầm chiếc hộp kia lên rồi ném thẳng vào thùng rác mục hàn anh làm gì vậy biết chiếc vòng này bao nhiêu tiền không hả hơn hai trăm nghìn tệ đấy cả đời anh cũng không có nhiều tiền vậy đâu còn không mau nhặt lên xin lỗi lớp trường đi mạc tiên tiên giận dữ mắng n g ỏ hơn hai trăm nghìn tệ cũng được coi là đ ạ tà anh có biết sợi dây chuyền ánh trăng sông mài trong ngân hàng của vợ tôi có giá hai tỷ không mục hàn cười nhạo nói lúc này mạc tiên tiên nhất thời không nói nên lời cũng không biết nên phản bác thế nào mục hàn ánh trăng sông mài đắt đến mức nào thì liên quan gì đến anh chứ đó là quà của anh chàng đại gia siêu giàu t ạ o anh thì sao anh chuẩn bị món quà gì tặng cho nhã hiên hạ đồ vô dụng khuôn mặt vi dương càng trở nên lạnh lùng t r ư ơ n g bảy mươi b ố ca cực quá đương nhiên tôi đã chuẩn bị rồi không cần anh nhắc mục hàn lạnh lùng liếc nhìn vi dương anh biết với tính của lâm nhã hiên tuyệt đối sẽ không đeo trang sức quá quý giá nên mới đặc biệt nhờ vương tuyết chọn lựa sợi dây chuyển p h ở hiệu sợ này ha ha chắc không phải là nhẫn sắt mua bừa bên đường chứ nói cho anh biết đừng làm mất mặt nữa nếu anh hại nhã hiên mất mặt thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh mặc tiên tiên vung nắm đấm ra nghiến răng nghiến lợi uy hiếp mục hàn chúng ta đánh cực đi nếu anh có thể cầm ra được món quà có giá trị hơn của tôi thì tôi s ử a tiếng chó nếu không thì anh s ử a dáng không vì dương thừa cơ chèn ép hôm nay hắn muốn khiến mục hàn hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm trước mặt lâm nhã hiên mục hàn đừng làm lần nữa tôi không thiếu quà lâm nhã hiên sợ mục hàn sẽ chịu ấm ức nên vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ bên thai anh cô rất rõ từ trước đến nay anh không có công việc ổn định trên người căn bản không có tiền bạc gì sao có thể mua được món quà đắt hơn hai trăm nghìn tệ chứ anh đừng bốc đồng nếu như thua người mất mặt là nhã hiên ấy m ạ c tiên tiên cũng hơi sốt ruột cảnh cáo được cứ quyết định vậy đi mục hàn đồng ý nói với vẻ mặt như bình thường trong nháy mắt ba người họ đều ngạc nhiên nói không nên lời anh lâm nhã hiên cắn răng l ư ờ n mục hàn g i ậ n đến mức không biết nên nói gì nhã hiên chúng ta đi thôi ở lại đây thêm nữa chỉ sợ ngày mai cậu sẽ bị người khắp thành phố sở dương chê c ư ờ i mất m ạ c tiên tiên than thở chuẩn bị kéo lâm nhã hiên rời khỏi đây mục hàn xem ra tôi đã đánh giá cao chỉ số thông minh của anh rồi bây giờ phiền anh lấy quá ra lâu rồi tôi chưa nghe tiếng chó sổ đấy nụ cười khẩy trên gương mặt vì dương do nét cực điểm hắn vội vàng thúc giục mục hàn vẫn thản nhiên như không giây tiếp theo anh lấy hộp quà vừa nãy vương tuyết đưa tới từ trong túi quần ra và đưa cho lâm nhã hiên vợ à anh từng nói nhất định sẽ để em trở thành đối tượng được người khác ngưỡng mộ trong số các bạn học đây là quà anh tặng em mục hàn cưng c h ề u nhìn lâm nhã hiên rồi nói mục hàn anh b ư ớ c đồng quá rồi đấy lâm nhã hiên cho rằng mục hàn không thể tặng được món quà quý giá gì nên cô nói với vẻ hơi trách móc nhã hiên mau mở ra anh thật sự rất muốn biết rốt cuộc sự tự tin của tên vô dụng này đến từ đâu vi dường cười khẩy thúc giục cuối cùng lâm nhã hiên vẫn mở hộp quà với vẻ miễn cưỡng trong nháy mắt một luồng ánh sáng trói l o a đập vào mắt đây là dây truyền thờ hiệu sơ mẫu mới nhất đấy mấy ngày trước tôi vừa nhìn thấy trong buổi họp báo toàn cầu trên tv không ngờ hôm nay có thể tận mắt chứng kiến nếu tôi đoán không nhầm thì sợi dây truyền này ít nhất cũng phải một triệu hai trăm nghìn tệ cô gái xinh đẹp này thật hạnh phúc người xung quanh rồi dít ngạc như nói không không thể nào n g hàn anh thật bị ổi không ngờ lại ngụy tạo hàng giả anh cho rằng tôi sẽ tin sao nếu là hàng thật nhất định sẽ có hóa đơn và tem chống hàng giả anh lấy ra đây chỉ cần tôi tận mắt nhìn thấy thì sẽ lập tức nhận thua vi dương nghiến răng nghiến lợi nói đánh chết hắn cũng không tin một tên vô dụng chỉ biết đến cửa ăn chuồm mà lại có thể bỏ ra được hơn một triệu để mua quà l ừ a gặt trăng hóa đơn tôi không có mục hàn ú n g mày vừa n ã y lấy sợi dây c h u y ề n này từ chỗ vương tuyết vội quá nên anh quên hỏi cô ấy về mấy tư liệu này ha ha ha mục hàn anh đúng là ngu xuẩn ngay cả hóa đơn cũng không có còn dám nói không phải đồ giả nào mau lên sủa mấy tiếng nghe chơi vi dương vừa nghe mục hàn không có hóa đơn thì bật cười thích thú này nhã hiên chồng cậu làm loạn đủ rồi đó vậy mà lại tặng cậu một món đồ giả ư thế mà cũng tặng được m ặ c tiên tiên tức giận đoán trách lâm nhã hiên không nói gì chỉ im lặng nhìn sợi dây chuyển trong hộp trong lòng có một nỗi kích động không kiềm chế được chỉ cần là thứ anh ấy tặng thì mình đều thích khoe miệng lâm nhã hiên lộ ra một nụ cười hạnh phúc trông như muốn cầm lên đeo vào cổ đợi đã tôi là tổng giám đốc của cửa hàng trang sức lệ khang lan lộn trong ngành trang sức này cũng mấy chục năm rồi có thể cho tôi xem sợi dây chuyển của cô không có lẽ tôi có thể phân biệt thật giả một người trung niên đeo mắt kính gọng vàng đứng ra chủ động xin dây c h ó i giặc ô thì ra tổng giám đốc khang đã lâu không gặp anh là nhân tài kiệt xuất của giới trang sức ở sở châu tôi tin vào mắt nhìn của anh vi dương đắc ý nhìn mục hàn hừ lần này phải để anh ta thu tâm phục khẩu phục đây lâm nhã hiên hơi do dự liếp nhìn mục hàn thấy mục hàn gật đầu cô mới thấp p h ỏ m đưa dây chuyền cho tổng giám đốc khang tổng giám đốc khang cười nhạt gật đầu sau đó lấy ra một thiết bị xạ tuyến mini chiếu ánh sáng tím lên sợi dây chuyền rồi cẩn thận quan sát cuối cùng anh ta cất dụng cụ vào đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu ha ha ha tổng giám đốc khang xem ra anh đã có kết luận mau nói ra đi mục hàn để tôi xem lát nữa anh sẽ sửa thế nào dường như vi dương đã nhìn thấy tia sáng của thắng lợi vênh và vào nói lâm nhã hiên cũng lo lắng nhìn tổng giám đốc h a n g tay siết chặt nằm đấm dây chuyền này là thật một trăm tổng giám đốc khang tuyên bố giải quyết dứt khoát cái cái gì tổng giám đốc khang có phải anh nhất thời hoa mắt nhìn nhầm rồi không trong n g á y mắt nụ cười trên gương mặt của vi dương đã tàn biến chuyển thành giận dữ trận mắt nhìn tổng giám đốc khang tôi không nhìn nhầm mọi người có thể xem thử mỗi mẫu dây chuyển của phở cơ sở có một ký hiệu fg rất ẩn đây là điều mà bất kỳ kỹ thuật của hang đá quý nào khác cũng không đạt tới được tổng giám đốc khang phất lờ vi dương dùng đèn phóng xạ chiếu cho mọi người xung quanh xem a thật đấy tôi nhìn thấy ký hiệu fg đó rồi thân kỳ thật nếu không phải người trong ngành thì thật sự không có cách nào phân biệt được không nhìn ra luôn đ ấy không ngờ thanh niên trông có vẻ tầm thường ăn mặc không ra làm sao mà lại có thể vung tay bỏ tiền mua món quà hơn một triệu mọi người đều nhìn lâm nhã hiên với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ sao sao anh ta làm được chứ miệng của mạc tiên tiên ngạc nhiên đến mức không khép lại được còn trên gương mặt của lâm nhã hiên lại ngập tràn niềm hạnh phúc vì dương bây giờ kết quả đã công bố rồi anh không cảm thấy mình nên làm gì đó sao có cần tôi gọi món lê hấp đường phèn làm chân cổ họng cho anh sau đó mới sửa không mục hàn ăn miếng trả miếng không chút k h á c h khí anh mục hàn tôi khuyên anh đừng quá đáng vi dương tức đến mức cơ thể run lẩy bẩy sắc mặt phồng lên như màu gân heo hắn hận tại sao lại liên tiếp mấy lần đều thua trong tay tên vô dụng mục hàn này chứ nói như vậy là anh muốn nuốt lời sao mục hàn lạnh lùng hỏi hôm nay dù thế nào cũng phải dạy dỗ vi dương một trận xem sau này hắn còn dám có ý đồ xấu với nhã hiên nữa không nuốt lời cái gì rõ ràng là anh dối trá hừ một tên ở dễ thấp hèn như anh sao có thể có được số tiền hơn một triệu để mua quà được chứ nhất định là tiền nhã hiên cho anh hừ vô dụng ngay cả mua một món quà cũng phải để phụ nữ trả tiền giúp anh có biết xấu hổ không vậy vi dương thở hồn hẹn gào thét t r ư ơ n g bảy mươi lăm tên ngốc lắm tiền nhã hiên không phải một triệu hai trăm nghìn này là cậu đưa cho tên vô dụng mục hàn thật chứ mặc tiên tiên nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy chỉ có khả năng này nếu không thì không có cách nào giải thích được tại sao mục hàn có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy mình mình không lâm nhã hiên sốt ruột đến mức hốc mắt bỏ hoe hừ mặc kệ dù sao anh cũng gian xảo tôi sẽ không nhận thua đâu nói xong vi dương tức giận đùng đùng xoay người chuẩn bị bước nhanh rời khỏi nơi đáng chết này đi hả đừng quên mang quả của anh đi mục hàng quát một tiếng ngay sau đó anh cầm thùng rác dưới bàn lên lơ đãng quan sát rồi ném về phía trước đ ù n g ẩm thùng rác lại kỳ lạ khó hiểu vừa vặn út lên đầu vi dương vì hắn đi quá nhanh trước mắt lại đột nhiên tối đen nên bước chân đảo mạnh nên bị n ã chồng vó lên trời vợ hả em thích sợi dây chuyện này không mục hàn thấy lâm nhã hiên vừa về đến biệt thự thì đi thẳng vào phòng đ e o dây truyền b ả o cổ trong lòng không khỏi vui sướng ừ lâm nhã hiên thẹn thùng gật đầu sau đó dường như nhớ ra điều gì đó câu ngước mắt lên hơi do dự hỏi mục hàn đúng rồi sao đột nhiên anh lại có nhiều tiền như vậy vẻ mặt của lâm nhã hiên hơi lo lắng cô sợ mục hàn sẽ nhất thời nghĩ bậy đi đường ngang ngót tắt vợ à tin anh đi số tiền này anh kiếm được một cách hợp pháp rất sạch sẽ mục hàn cười n h ạ t nói khuôn mặt thản nhiên ừ tôi tin anh lâm nhã hiên nhìn con ngươi trong veo của mục hàn gật đầu kiên định lúc chạm v này một mình Mục h n hiện ở cổng của cửa hàng nhỏ bán rượu công nghiệp mà trước đó anh đã từng n rời rượu trước khỏi biệt tự, xuất sau của cửa mua. đó đó đã ở Lúc mà à ông chủ cửa hàng lý thiên hào đang kéo cửa xếp xuống trên người còn đeo một cái ba lô nặng có vẻ như chuẩn bị đi xa sớm vậy đã đóng cửa rồi sao mục hàn châm một điếu thuốc rồi rút một điếu ném về phía lý thiên hào Ô là anh à đúng vậy không kinh doanh được nữa thì nghỉ sớm thôi lý thiên hào nhận điếu thuốc sắc mặt hơi kỳ lạ rõ ràng là không ngờ mục hàn lại đột nhiên xuất hiện ở đây nghỉ ngơi tôi lại thấy là chạy trốn thì đúng hơn mục hàn hít một hơi thuốc thật sâu tùy ý ngồi lên bậc cửa anh có ý gì lý tiên h ả o buông cánh tay đang định châm lửa xuống dẹ dặt chăm chú nhìn mục hàn rồi hỏi có biết tại sao nhà tôi cách cửa hàng của anh xa như vậy mà mỗi lần tôi đều cố ý đến thăm không bởi vì trên người anh có sắc khí không nói đúng hơn là mùi máu t a n h anh từng giết người hơn nữa không chỉ là một nhưng cuối cùng lại bằng lòng trông nom một cửa hàng bình thường sống qua ngày tôi rất hiếu kỳ cũng rất khâm phục mục hàn vừa nói vừa phì phà khói thuốc anh nói cái gì t ô i không biết cũng không hiểu bây giờ tôi phải đi rồi anh cứ tự nhiên lý thiên h ả o vứt điếu thuốc trong tay sắc mặt u ám nói với giọng lạnh lùng nếu tôi đoán không sai thì lần này người mà ông trùm thế giới ngầm sợ châu muốn tìm chính là anh đúng không mục hàn hờ hưng nói、Khử. lý thiên h ả o vừa đi về phía trước mấy bước đột nhiên cơ thể dựng đứng lại rốt cuộc anh muốn nói gì lý thiên h ả o nghiến răng nghiến lợi chất vấn tôi không biết gì cả nhưng tôi rất chắc chắn trong lòng anh có thủ á n tôi cũng có về điểm này thậm chí chúng ta có thể nói là cùng cảnh ngộ nên thông cảm cho nhau người như anh trên lưới dao từng nôn máu trốn không giải quyết được vấn đề đâu nếu sau này có chuyện gì anh cứ đến biệt thự vân đỉnh tìm tôi mục hàn ném đầu thuốc xuống đất lấy mũi chân đ ạ p tắt sau đó đứng p h á t dậy đi đây mục hàn hô một tiếng sài bước đi đến trước mặt lý thiên hảo bóng người dần biến mất quả nhiên mình không nhìn nhầm đây thật sự là một người thú vị khoe miệng lý thiên hảo cong lên thành một nụ cười một lát sau dường như hắn nghe được động tĩnh gì đó sắc mặt t r ợ t tênh lại nhanh chóng bỏ chạy thật xa lúc mục hàn quay trở về biệt thự đoán t r ư n g lâm nhã hiên đã đi ngủ sau khi đánh răng rửa mặt xong anh bước vào phòng mình khoảng thời gian này không biết cô nàng thủ nhi có l ờ i dễ ảm không nhỉ mục hàn vừa nghĩ đến đây liền mở cờ dạ dị phí slide lên lần nữa anh hàn cuối cùng anh cũng online rồi em đợi anh cực khổ làm đấy mục hàn vừa online tin nhắn riêng của lâm thủ nhi lập tức bùng nổ ừ nhàm chán nên mới online xem mượn mục hàn cố gắng nói với giọng lạnh lùng tránh cho cô nàng này lại hiểu lầm anh hàn em cảm thấy anh đang tránh né em rõ ràng anh cũng thích em mà vì anh mà kỳ thi giữa kỳ em đã thi rất rồi hu hu lâm thủ nhi gửi biểu cảm khóc lớn t ự cực mục hàn nuốt nước bọn cố ý tránh né cô ta sao đầu óc của con nhóc này sao lại lớn vậy chứ có điều nếu thật sự ảnh hưởng đến việc học của lâm thủ nhi thì anh đúng làm phạm lỗi lớn tôi phải làm sao thì em mới tin thật sự không phải tôi thích em mục hàn bất lực gõ ra dòng chữ hừ làm gì đi nữa thì em cũng không tin nếu không thích em thì anh tuyệt đối không thể tiêu mấy trăm triệu để giúp em trừ phi anh thật sự là tên ngốc lắm tiền lâm thủ nhi tiếp tục gửi biểu cảm kiêu n ạ o tên ngốc lắm tiền trong nháy mắt đầu g óc mục hàn đã bắt đầu vạch ra một phương án hoàn chỉnh tôi thật sự là tên ngốc lắm tiền mục hàn trả lời sau đó anh bấm gọi cho mộ dung phong lập tức nạp một tỷ vào tài khoản cờ dạ dị p h ỉ sly của tôi mục hàn hờ hưng nói rõ mộ dung phong nuốt nước bọt từ ngực xem ra điện chủ lại muốn tắm máu cờ dạ dị p h ỉ sly rồi chu tiểu thảo là một sinh viên nghèo đến từ vùng núi xa xôi không chỉ như thế cô ta còn vô cùng xấu xí dáng người to con mắt nhỏ tí mũi tẹt cùng với cái mồm to như chậu máu khiến người khác sợ hãi thế giới này vẫn là nhìn vào nhan sắc mà mình lấy dễ ảm ở cờ dạ gì phí s l e lâu như vậy mà ngay cả một fans hâm mộ một like cũng không có thật là ngưỡng mộ tiểu mỹ người trông xinh đẹp được đại gia tên mạch thiên hàn kia để ý thẳng tay hào phóng thưởng cho mấy trăm triệu chu tiểu thảo chua sốc nghĩ cô ta cũng là sinh viên học đại học sở dương gần đây thường nghe nói lâm thủ nhi ở trường vì lấy dễ ảm đã trở thành phố ba bà tỷ nên cô ta hào hứng mượn tiền mua máy tính cũ gia nhập vào ngành lấy dễ ảm ai ngờ mấy ngày trôi qua từ đầu đến cuối đều chẳng được gì trời ơi ông cho tôi một đại gia bạc t ỷ đi mặc dù trông tôi xấu xí nhưng tôi thật sự rất dịu d à n g mà chu tiểu thảo nghĩ đến đây liền kích động cũng mặc kệ có đang lệch dễ ảm hay không hoàn toàn không quan tâm hình tượng mà ngửa mặt lên trời thở dài đúng lúc này đôi mắt nhỏ ti hí mắt lươn của cô ta hẹ ra một khe hở đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng khiếp sợ có phải tôi xuất hiện ảo giác rồi không sao giống như tôi nhìn thấy id của đại gia mạch thiên hàn đã vào kênh lệch dễ ảm của tôi vậy chu tiểu thảo cố gắng rủi mắt ngay sau đó chuyện xảy ra càng thêm khó hiểu mỗi kênh lấy dễ ảm đều hiện ra một thông báo nhắc nhở của hệ thống vô cùng nổi bật tuyệt thế thần hào mạch tiên h hàn tặng một trăm phi thuyền vũ trụ trong kênh lấy dễ ảm của chu tiểu thảo giàu có sánh ngang quốc gia một trăm phi thuyền vũ trụ toàn bộ trị giá một trăm triệu chương bảy mươi sáu mười tệ một một trăm triệu ơ ơ ơ á cuối cùng cái ghế mà chu tiểu thảo đang ngồi cũng chịu không nổi nữa vang lên một tiếng răng rắc rồi gãy tan cảnh cả người cô ta ngã nhào xuống đất tay chân t r ồ n g lên trời nhưng lại cười như điên như dại ha ha ha cờ dạ dị phỉ slide toàn mấy tên dầu lắm tiền chu tiểu thảo mình cũng có ngày lật kẹo rồi chu tiểu thảo mừng rỡ lăn lộn dưới đất lúc này cờ dạ g ì phỉ slide hoàn toàn bùng nổ ôi trời tài khoản cấp đế vương mất tích mấy ngày kia lại xuất hiện kìa một trăm triệu đấy trời đất tiền tôi kiếm được cả đời cũng không nhiều đến mức này không biết lần thưởng tiền này sẽ là người đẹp nào đây chu tiểu thảo vừa nghe tên cũng biết là hoa nhường nguyệt t h ẹ n rồi t r ờ i mắt tôi sao tên đại gia này lại để ý một con heo khổng lồ vậy chứ đ ế n mắt cho tôi sự xuất hiện của mạch thiên hàn như cột chỉ hướng g i tất cả người xem và sợ trẻ ạ mẹ đều nhanh chóng kéo đến kênh lấy dễ ạng của chu tiểu thảo muốn nghiên cứu khẩu vị của đại gia ô i một triệu người trời đất ơi năm triệu người rồi sợ g h ê á tôi phải cười như thế nào m ớ i đúng hi hi không được thời khắc như thế này phải chu môi đá lông mi yêu bạn nhiều chụp chụp chu tiểu thảo bỏ dậy từ sàn nhà nhìn số người theo dõi tăng điên cuồng cô ta phấn khích đến mức mặt mũi đỏ bừng làm một loạt động tác n h u n mày đ á mắt ứa n è o thân hình chữ S. h u đừng càn tôi tôi đi ói đây má ruột của tôi ai tẹ một m bãi cho cô ta tỉnh lại đi đừng manh động tôi bị sỏi thận để tôi lấy sỏi ném chết anh ta tất cả mọi người đều nổi giận đường đường là đại gia giàu nhất của cờ gia di phi li tài khoản cấp đế vương mà sao lại có gu mặt vậy anh hàn anh anh làm gì vậy cố ý chọc tức em sao trong lòng lâm thù nhi khó chịu vội vàng gửi tin nhắn cho mục hàn không đợi mục hàn trả lời một thông báo do hệ thống hiển thị lại g i ấ y lên chấn động đại gia mạch thiên hàn thưởng lớn cho nhóc đao đao đẹp trai một trăm chiếc phi thuyền vũ trụ hào khí ngốc trời nhóc đao đao đẹp trai lại là đứa nào nữa vậy mọi người như phát điên vội vàng tìm kiếm id này và vào xem kênh là ít dễ ảm ôi mọi người đừng đi chứ mau quay lại tôi còn nhiều tư thế lắm chu tiểu thảo hung hăng d ậ m chân như bom phát nổ thôi vậy đi thì đi đi ha ha một trăm triệu tệ năm triệu người xem là ít dễ ảm đ ờ i này bà đây đã mãn nguyện chu tiểu thảo vui mừng thầm nghĩ vội vã đổi thành tiền mặt id là nam thật đấy tin tức động trời đại gia mạch thiên hàn là gay trời ơi lại là thưởng một trăm triệu bộ tiền trong mắt anh ta là rất hả đợi chút s ờ chệ ạ mẹ vẫn chưa quay lại có lẽ chắc là chúc anh đài thời hiện đại nữ giả nam thì sao tất cả mọi người đều chăm chú nhìn màn hình xem người may mắn này là ai đúng lúc này một thanh niên trông còn đang ngãi ngủ đầu tóc lôi thôi n ế t nhác bước ra từ nhà vệ sinh xuất hiện trước ống kính dì mới nãy còn đang xem người đẹp ở cờ dạ g ì p h f l i k e hình như lỡ tay bấm nhầm nút like nam thanh niên mơ hồ dối mắt khàn giọng nói không đúng đợi chút vãi mười triệu người đang xem ủa g ì vậy mấy người này là phèn n a n sắc của mình sao nam thanh niên mở to mắt trong mắt muốn rất luôn ra ngoài ồ、oh, mọi người giải tán thôi người ta chỉ là một khán giả bình thường không cẩn thận mở nhầm nút là ít dễ ảm không cẩn thận mẹ kiếp không cẩn thận mà kiếm được cả một trăm triệu tội nghiệp cho tôi ngày nào cũng là ít dễ ảm tâu đêm hôm nay mạch thiên hàn bị đ i ê n hả sao lại đi giải tiền khắp nơi vậy ai sẽ là người may mắn tiếp theo nữa đây kênh là ít dễ ảm của nhóc đao đao đẹp trai bị vô số bình luận oanh tạc một trăm triệu nam thanh niên vẫn hơi ngơ ngác những bình luận này là đang nói mình sao anh ta tò mò kiểm tra tài khoản của mình đúng là một trăm triệu ha ha ha ha tôi đúng là tài năng trời cho từ hôm nay trở đi tôi chính là đệ nhất cờ dạ gì p h f l a i lý ra khởi gì đó thiên hữu gì đó giạt sang một bên cho ông đây nam thanh niên cười điên cuồng vui mừng k h ô n xiết mọi người m a u xem thông báo hệ thống đại gia mạch lại tặng meo meo một trăm chiếc phi thuyền vũ trụ không biết ai đã hô lên một câu một giây sau mọi người lại như bẩy châu chấu vào xem k ê n h lấy dễ ảm của người đó sợ thật thời này một con mèo lấy dễ ảm mà cũng kiếm được một trăm triệu lam meo s ư n g thật con mèo đ ầ n này vậy mà lại lén ăn cả nữa một trăm triệu đi mua cả hồ cá không phải thơm hơn sao quy lệ đại gia mèo trăm triệu hãy để lại phương thức liên hệ anh đi hốt xịt cho em mọi người vui vẻ trầm trọng đây cũng là lần đầu tiên lâm thủ nhi vào kênh lệch dễ ảm của mèo mèo khi cô ta nhìn thấy sở trệ ạ mẹ là một con mèo thì tức đến mức nghiến răng nghiến lợi anh hàn có cần thiết làm vậy không đó là tiền cho dù nhà anh giàu cỡ nào cũng không thể phung phí như vậy chứ lâm thủ nhi cắn môi gửi tin nhắn cho mục hàn lần nữa tiếp đó mục hàn trả lời cô ta là ỷ còn suỵ sau đó viết tiếp tục điều thú vị g i â y tiếp theo đại gia mạch thiên hàn thưởng lớn cho mây trắng đất đen một trăm chiếc phi thuyền vũ trụ đại gia mạch thiên hàn thưởng lớn bé minh rõ ràng không bé một trăm chiếc phi thuyền vũ trụ đại gia mạch thiên hàn thưởng lớn cho đọc tên tôi thì cậu là heo một trăm chiếc phi thuyền vũ trụ thông báo hệ thống của cờ dạ dị phí s l i e như phát điên liên tục nhảy ra những thông báo chấn động tất cả mọi người cứ nhìn thấy thông báo thì lập tức bấm vào kênh lệch dễ ảm của người may mắn đó lâu dần ngón tay mọi người đã hơi mỏi anh em mọi người xem người may mắn tiếp theo đi tôi chỉ xem đến đây thôi tôi cũng m ệ t rồi ngón tay không phải của mình nữa tội nghiệp năm cô nương của tôi đại gia mạch t h ư ở n g đến bây giờ để tôi tính xem chết tiệt một tỷ rồi đấy ôi trời tôi cảm giác mình vô cảm với tiền luôn rồi mọi người đã quen với hành động vùng tiền của mạch thiên hàn cuối cùng tài khoản của mạch thiên hàn đã vào kênh l ị c h dễ ảm của manh tiểu mỹ điên đủ chưa lâm thủ nhi không nhắn tin nữa mà hỏi thẳng trong kênh l ị c h dễ ảm trông như bạn gái đang giận dỗi với người yêu ôi trời chuyện gì vậy không lẽ là manh manh cắt đứt với đại gia mạch rồi ạ Các đức đến thì không đến nỗi, nhưng nỗi mục hàn trả lời một câu lâm thủ nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi chỉ vì muốn chứng minh anh không thích em anh là tên ngốc lắm tiền nên anh đi khắp các kênh l ị c h dễ ảm để thưởng quà cho họ số tiền lên đến một tỷ ư ô quên mất ví tiền trong cờ dạ dị phỉ sly của tôi còn chút tiền mục hàn bình luận thêm một câu nữa tôi còn nhớ trong đêm chung kết cuộc thi nữ vương mới đại gia mạch từng bảo rằng mình có chút tiền kết quả là đã thưởng một trăm triệu đại gia kỹ năng nói dối của anh phải cải thiện thôi mọi người dường như nhìn thấu chiêu trò của mục hàn giây tiếp theo vài chữ nhỏ xuất hiện trong k ê n h l c h dễ ảm của manh tiểu mỹ mạch thiên hàn tặng bạn mười trái tim nhỏ mười trái tim mười tệ thôi á chương bảy mươi bảy tin dữ tôi xóa áp cờ dạ d ì p h ỉ slide đây sau này cũng không online nữa tạm biệt sau khi tặng mười trái tim mục hàn dứt khoát thoát ra sau đó thẳng thừng xóa áp cờ dạ dị fly khốn nạn tên khốn nạn nhà anh lâm thủ nhi dập mạnh màn hình la cọp n ắ m đ ấ m nhỏ đấm liên tiếp mấy cái lên ngực như một con gấu sở nụ tì khổng lồ đánh được một lát lâm thủ nhi rơi nước mắt lách tách từng dọn từng dọn rơi lên tay cô ta hu hu tình đầu của mình mất rồi mạch thiên hàn tên bội bạc nhà anh lâm thủ nhi không nhịn được nữa cả người bỏ nhoài ra giường vỡ b à khóc nước n ở phụ cuối cùng cũng giải quyết xong một phiền phức lớn chuyện này mà để vợ biết thì chắc chắn sẽ lột ra mình mất mục hàn thở phào nhẹ nhõm trêu hóng ghẹo bướm đã sai trêu em vợ mình còn sai hơn phải nhanh chóng một đao cắt đứt thôi trước mắt thứ hai lại tới hôm nay là ngày lâm nhã hiên đi dự buổi học lớp nhã hiên chuẩn bị xong chưa chúng ta đi thôi mới sáng sớm mạc tiên tiên đã vội vàng tới bệ tự liên tục thúc giục lâm nhã hiên vội gì chứ còn sớm mà, không phải sáu giờ tối mới bắt đầu sao lâm nhã hiên ngơ ngác nhìn mạc tiên tiên dáng vẻ chưa tỉnh ngủ sớm cậu n g đi chúng ta phải đi làm tóc rồi trang điểm chọn trang sức nhiều thứ lắm vẫn muốn chết ra đấy m ặ c tiên tiên chừng to mắt nghiêm túc nói mình thế này là được rồi không cần t r ư ơ n g diện làm gì lâm nhã hiên vội lắc đầu từ chối nhã hiên tốt nhã hiên tốt b ụ n g ơi cậu đi chung với mình mà cậu xinh đẹp tự nhiên không cần t r ư ơ n g diện nhưng mình xấu bẩm sinh cần hỗ trợ giúp mình với được không m ặ c tiên tiên kéo tay lâm nhã hiên nói được rồi à mà mục hàn nữa anh ấy thì làm thế nào đây lâm nhã hiên bay đầu nhìn mục hàn đang dọn bàn không yên tâm lắm liền hỏi hừ hôm nay dù thế nào thì cũng không để anh ta theo sau chúng ta đâu mạc tiên tiên nghiến răng nghiến lợi nói trùng hợp là lát nữa anh có vài việc phải làm mục hàn nhún vai rồi nói tiếp vợ ơi em cứ đi đi tới nơi rồi gửi địa chỉ với số phòng cho anh anh đảm bảo đến đúng giờ lâm nhã hiên gật đầu không nói gì hừ xem như anh thức thời mạc tiên tiên vẫy tay ra vai với mục hàn sau đó kéo lâm nhã hiên hứng khởi chạy đi thế nào có tin tức gì chưa mục hàn thấy hai người lâm nhã hiên rời đi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho mộ dung phong thưa điện chủ đã tìm thấy lý thiên hào rồi chỉ là tình hình không được tốt lắm cậu có thời gian thì đến xem một chút n ữ điệu mộ dung phong hơi nghiêm trọng hai mươi phút nữa t ô i tới sau khi cúc máy mục hàn lập tức đi đến tập đoàn đầu tư hoàng cầu tối qua sau khi rời đi anh không yên tâm với lý thiên hào nên bảo mộ dung phong phái người đi bảo vệ anh ta không ngờ vẫn chậm một bước văn phòng tổng giám đốc đầu tư hoàng cầu lý thiên hào nằm trên giường trắng máu tươi nhuộn khắp người trông như nơi này vừa xảy ra vụ án tàn bạo nào đó kể lại tình hình lúc đó đi sắc mặt mục hàn tối xâm lại ba năm ở rể lý thiên hào là một trong những người bạn ít ỏi của anh bọn họ không có gì để nói nhiều với nhau nhưng vẫn hiểu nhau đầu tóc bị giật dụng gân tay gân chân bị cắt đứt x ư ơ n g sơn ở ngực bị đánh gây b ộ n cái mất máu nhiều thế này mà còn sống đã là kỳ tích rồi mộ dung phong hơi bất lực nói ánh mắt nhìn lý thiên hào cũng tràn ngập sự kính nghệ bị hành hạ hung tàn như vậy không phải người bình thường nào cũng k i ê n trì nổi hai mắt mục hàn lạnh như băng c h ậ m dãi đi đến bên cạnh lý thiên hào tôi biết anh có, thể nghe thấy tôi nói. Bây giờ anh có hai lựa chọn một là chết tôi sẽ nể tình bạn bè mà cho anh chết một cách thoải mái m a i t á n g một cách đẹp đẽ hai là sống rồi báo thủ mục hàn thấp giọng nói sống báo thủ lý thiên hào đau đớn chật vật nói máu tươi trào ra từ khóe miệng đôi mắt đỏ ngầu giống một con quỷ vừa bỏ ra từ địa ngục được khóe miệng mục hàn nết lên một đường cong lạnh leo tiếp đó anh quay đầu nhìn mộ dung phong rồi nói bảo vài người vác anh ta đi theo tôi dứt lời anh quay người rời đi điện chủ chúng ta đi đâu đây mộ dung phong thắc mắc hỏi với tình trạng vết thương hiện giờ của lý thiên hào mỗi một lần sốc này là cơn đau lại tăng thêm mấy phần cứ tiếp tục như vậy e rằng chưa kịp tới nơi người đã hồn lịa khỏi xác đến nhà của một người kỳ quái yên tâm chỉ cần anh ta còn lại một hơi thở cuối cùng thì người kỳ quái đó sẽ có cách cứu người từ coi chết mục hàn tự tin nói nửa tiếng sau bọn họ đến một khu nhà bốn dây đối xứng ở ngoại ô đứng lại các người tìm a i vừa chuẩn bị bước chân vào cửa một người trông như đệ tử nhanh chóng tiến lên chặn đám người mục hàn lại gọi tạ cựu thuần ra đây gặp tôi mục hàn đan hai tay ra sau lưng lạnh lùng nhìn tên đệ tử to to gan dám gọi thẳng tên sư phụ tôi còn nữa sư phụ tôi không phải anh muốn gặp là gặp đâu có có hẹn trước chưa tên đệ tử vừa bắt gặp ánh mắt của mục hàn thì lập tức như bị tạt nước lạnh từ đầu đến chân ấp á ấp đúng nói mục hàn lười để ý đến cậu ta định xông thẳng vào ồ anh anh sao vậy hả nếu tiếp tục làm vậy thì thì tôi không khách sáo đâu tên đệ tử nổi giận nghiến răng đe dọa có chuyện gì mà ồn ào thế đúng lúc này bóng dáng một người đạo sĩ xuất hiện ở gần cổng nhìn kỹ người này vậy mà lại là vi dương hắn nhìn thấy mục hàn trong lòng nhất thời vui mừng đúng là oan ra ngó hẹp đám chó mèo này là ai thế lẽ nào cậu không biết sư phụ đang bế quan nghiên cứu thuốc sao v i dương n g ư ỡ n thẳng lưng giả vờ làm bộ hỏi đệ tử bắn nãy đại sư huynh em em không biết em nói với họ không được làm l o ạ n rồi nhưng tên đệ tử tức giận liếc xéo mục hàn hoan ước nói đồ vô dụng v i dương lạnh lùng lường tên đệ tử sau đó không hề khách sáo nói với đám người mục hàn mau cúc đi sư phụ tôi không phải là người mà ai cũng có thể chữa trị đâu gọi tạ cựu t h ầ n ra đây nói chuyện với tôi anh là cái thá gì mục hàn lạnh lùng hắng g i n g xem thường tên hề vi dương trước mặt anh h ừ vi dương tôi là đại đệ tử của thần ý tạ tạ cửu h ậ n anh nói xem tôi có quyền bảo anh cút hay không vi dương đắc ý nói bản thân hắn có tài năng trời phú về y học từ khi còn nhỏ đã săn sóc bên cạnh tạ c ự u h ậ n vì vậy trước giờ luôn được người khác gọi bằng cái tên đại sư m ì n h ồ thế anh có tin rằng sư phụ anh mà nhìn thấy tôi thì sẽ quỳ xuống cầu xin tôi chữa bệnh ở chỗ này của ông ấy không mục hắn bước một bước về trước ép sát vi dương rồi nói chương bảy mươi tám ra vai tạ c ự u h ậ n ông còn không mau ra đây Mục hàn hướng mắt vào trong khu nhà vào trong bốn dây xứng, mắt quát dạy đối Ai mà ở nào ấm ý thế? Không sư ớ tới. c Sư phụ ở đây có một tên vô dụng ăn nói ngưng c u n g nói sư phụ sẽ quỳ xuống cầu xin anh ta chữa bệnh ở chỗ của sư phụ còn nói ý thuật của sư phụ cũng chỉ tầm thường đến vậy vừa nhìn thấy tạ cựu v h ầ n đi tới vi dương vội vàng bước lên trước đỡ ông ấy và thêm mắm rằng muốn ó i ha ha chỉ là chiêu khích tướng của người đời nghĩ ra để tới chỗ sư phụ khám bệnh thôi q u năm n suốt tháng không mười lần thì cũng phải tới tám lần đuổi cậu ấy ra ngoài là được tạ k i ề u ẩn nhắm mắt gật gù đắc ý nói h ừ nghe thấy không anh chẳng qua chỉ là một tên ở rẻ nhà họ lâm mà thôi đồ phế vật rẻ m ạ t mau cúc đi lại còn nói sư phụ tôi sẽ quỳ xuống cầu xin anh vậy mà rửa mặt cho tình ngủ vi dương đắc ý nhìn mục hàn giọng nói đầy trâm trọc bây giờ hắn đang hận mục hàn tới nghiến răng n g h i ế n lợi nhất là khi thấy anh rõ ràng là một tên ăn bám đàn bà thế mà lại luôn ra vẻ chỉ tay năm ngón khiến hắn vô cùng khó chịu đợi đã đúng lúc này khi nghe vi dương giới thiệu xong tạ c ử u vẩn bỗng d ù n g mình hai mắt mở to con con nói cậu ấy là ai cơ tạ c ử u vẩn run rẩy nói sư phụ anh ta chính là m ộ t hàng tên ở rể nhà họ lâm ở sở dương một tên phế vật mà cũng dám làm ầm ĩ ở trước mặt sư phụ chúng ta không thể nuốt trôi cơn giận này được vi dương tưởng tạ c ử u vẩn tức giận liền cười khẩy nói phế vật hung hăng không thể nuốt trôi Cút. mẹ kiếp một tên múm ốc tạ cựu vẩn nghe xong liền chửi lấy chửi đề có nghe thấy không sư phụ tôi bảo các người cốt đi tỉa lũ ngốc vi dương quay người lại vẻ mặt đầy khó chịu thằng n ố c tao nói mày đó tạ cựu ẩn tức phát điên lên vừa chửi vừa đá vào mông của vi dương b ị n h vi dương không chút phòng bị liền ngã sấp miệng dính đầy bùn và cát điện cậu mục tôi thất lễ đáng chết cả người tạ cựu ẩn run lẩy bẩy như cái sảng hai chân mềm nhũng q u dạp xuống đất ông ấy là thần y v ỉ diêm vương phán người ta chết canh ba nhưng ông ấy vẫn dám để người đó sống tới canh năm ngông cùng tiêu ngạo cực kỳ chẳng coi ai ra gì trừ mục hàn điện chủ của điện long vương người nắm trong tay nửa tài sản và quyền lực của thế giới ha ha nửa năm không gặp hình như ông ngày càng ngông cổng rồi nhỉ mục hàn l ệ n h lùng hừ một tiếng tôi đáng chết đáng chết tạ cựu h ầ n dập đầu tới tấp ở dưới đất đến n ỗ i đầu chảy máu cũng không dám dừng lại sư phụ sư phụ điên rồi anh ta chỉ là một tên ở r ẻ một tên phế vật vô dụng sư phụ q u ỳ trước anh ta làm gì vi dương không cam lòng lớn tiếng hỏi hai mắt trận tròn lên như nhìn thấy ma nghiệm trướng im mồm hai mắt tạ cựu hờn bắn ra tia sát khí ngay tức khắc vi dương nặng nghề nuốt nước bọn sững sờ nhìn tạ cựu hận không dám nói câu gì dù như nào ông cũng phải cứu sống người này anh ta sống thì ông sống anh ta mà chết ông cũng chết mục hàn chỉ vào lý thiên hào đang thoi thóc trên cáng cứu thương lạnh lùng ra lệnh vâng tạ cựu hận như được đại xá cảm động đến rơi lệ không thể nào không thể nào hai mắt vi dương thất thần kinh ngạc lắc đầu mục hàn một tên ở rể nhà họ lâm ba năm một tên vô dụng để mặc mọi người xị vả sao có thể khiến sư phụ sợ hãi như thế hừ mục hàn lạnh lùng liếc nhìn vi dương đang nằm bỏ dưới đất rồi sau đó quay người sải bước rời đi con tạ cựu hần vẫn quỳ mãi tới khi mục hàn đi mất mới dám run dày đứng lên sư sư phụ rốt cuộc anh ta là ai chẳng phải anh ta là tên ở rể sao khi vi dương kịp định thần lại liền bước lên đỡ lấy tạ cựu hần rồi k h ẽ h ỏ i hai c o n đó có vài người con không thể chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài được phải nhìn xem phía sau người đó là gì tạ cựu hần nói với vẻ đầy sợ hãi phía sau vi dương cao mày rơi vào trầm tư suy nghĩ ngay sau đó hắn vỗ mạnh vào đuổi kinh hai nói con hiểu rồi vừa rồi có một ông láo khí phách hơn người đứng đằng sau mục hàn vừa nhìn đã biết là người không giàu thì sang xem ra tên vô dụng mục hàn có chỗ dựa vững chắc nào đó nên mới cáo giả vai hùm ở trước mặt sư phụ hắn nghĩ như vậy mọi nghi ngờ trước đây của vi dương đều t ạ n biến thay vào đó hắn càng khinh thường hơn hừ mục hàn để tôi coi còn ai có thể giúp anh ở trong buổi họp lớp tối nay vi dương đắc ý nghĩ bụng sau khi mục hàn xử lý xong chuyện đã là năm giờ chiều tinh lâm nhã hiên gửi một tin nhắn tới họp lớp ở tầng mười tám trong khách sạn kinh đô số phòng là tám trăm tám mươi tám khách sạn kinh đô mục hàn hơi s ữ n g sở đây là khách sạn năm sao duy nhất ở thành phố sở dương ăn b ư a một bữa ở đây ít nhất cũng phải mất mấy chục nghìn tệ nếu tổ chức sang trọng chút thì một bữa cơm cũng có thể lên tới hàng triệu điều quan trọng hơn là nếu anh nhớ không nhầm thì khách sạn này cũng là một trong những tài sản ở sở dương của anh ha ha xem ra tên vi dương lần này mất tiền thật rồi nếu đã như vậy thì mình phải chịu theo ý anh ta để anh ta trả tiền mục hàn nét miệng c ư ờ i khẩy nửa tiếng sau mục hàn đã tới phòng vip của khách sạn mục hàn ngồi đây khi anh vừa bước vào lâm nhã hiên liền đứng dậy gọi đông chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người mục hàn và mang theo cả sự đấu kỵ sâu sắc người này là ai dựa vào đâu mà ngồi bên cạnh hoa khôi lâm của chúng ta các cậu không biết sao anh ta chính là tên ở rể nhà họ lâm gây chấn động cả sở dương năm đó đó chật chật đúng là đồ mặt dày không ai sánh bằng tên vô dụng như này mà cũng có thể cưới được phụ nữ đẹp cực phẩm ha ha ha ở rể vậy chẳng phải sau này con của bọn họ cũng mang họ lâm sao những người ngồi đó khét thì thầm bàn tán với nhau g ọ n g tràn đầy vẻ khinh thường mục hàn thì vẫn thản nhiên trên mặt còn nợ nụ cười anh đảo mắt một vòng thì thấy có khoảng chừng hai mươi người nhưng vi dương vẫn chưa tới xem ra là muốn xuất hiện cuối cùng mục hàn cầm cốc lên nhấp một mục trà n h a hiên mình đã nói với cậu từ lâu rồi đ ừ n g dẫn theo tên vô dụng này tới giờ thì nhìn đi tất cả mọi người đều cười nhạo anh ta thế mà anh ta lại ra vẹn như không có chuyện gì thấy mục hàn vẫn bình tĩnh ă n nhàn mặc tiên tiên nghiến răng nghiến lợi phần n à n đúng lúc này cánh cửa phòng vip ế lại một lần nữa được mở ra vi dương mặc chiếc áo bành tô ăn mặc kiểu cậu chủ quý tộc ôi xin lỗi nhé tôi đến một rồi dạo gần đây định tới đại học hạ vặt mở buổi tọa đàm lưu động nên thật sự rất bận vừa bước vào vi dương liền bước tới vị trí chủ trì ơ hôm nay có khách là ạ ạ nhã hiên không giới thiệu cho các bạn học cũ biết người ngồi bên cạnh em là ai sao vi dương biết rõ nhưng vẫn hỏi hắn định ra v ai với mục hàn chương bảy mươi chín món ăn giá trên trời vi dương rõ ràng anh biết anh ấy là lâm nhã hiên biết vi dương cố ý muốn làm khó mục hàn nên cô vội và nói g n nhưng còn chưa nói hết thì lại bị mục hàn n g ắ t lời tôi ư chẳng phải vừa rồi mọi người đã bàn tán về tôi rồi sao tôi chính là thằng ở rể hè nhát n là tên vô dụng ăn bám đàn bà mà mọi người nói đây mục hàn thản n h i ê nói n vẻ mặt vẫn bình thản đông nhiên bầu không khí trong phòng vip hơi gợt gạo không ai ngờ mục hàn lại thẳng thắn đến thế ra mặt đúng là quá dày mà nào nào mọi người đừng vì mấy người không liên quan mà phá vỡ bầu không khí m o n ăn đi chẳng mấy chốc vi dương đã định thân lại nhiệt tình hô hào lớp trưởng ăn trước đi hôm nay anh là chủ mà nếu không chúng tôi nào có cơ hội tới nơi xa xỉ như khách sạn kinh đô để ăn phải đó lớp trưởng là người giỏi giang nhất trong lớp chúng ta làm giáo sư từ khi chưa tới ba mươi tuổi nghe nói còn là đại đệ tử của thần ý tạ cửu h ậ n ngưỡng mộ ghê ai mà gả được cho anh ấy chắc là phúc cả đời đó mọi người nhao nhao nịnh hót thậm chí có vài cô bạn có chút sắc đẹp cũng không ngừng liếc mắt đưa tình với vi dương giang giác giang giác đúng lúc vi dương đang vui thì một loạt những tiếng nhai khó chịu vang lên nhìn theo hướng âm thanh phát ra chỉ thấy mục hàn đang như điên c u ầ n gắp g thức ăn trên b à n để ăn trông như một con ác ma đầu thai vừa ăn vừa gắp thức ăn vào bát lâm nhà hiên vợ ả món này thơm ngon đó vợ à ăn cái này đi lớp ngoài giòn tan còn bên trong thì mềm hương vị cực đ ỉ n h mục hàn vừa nhai chóp chép vừa nói lâm nhã hiên đang che miệng cởi trộm cô biết mục hàn cố ý gây hấn với vi dương mục hàn chú ý hình tượng chút mặc tiên tiên không nhìn nổi nữa liền nhỏ giọng nhắc nhở thử đây chẳng phải là bữa tiệc sao mọi người không ăn chẳng lẽ là tới để cùng nhau nịnh hót mục hàn cau mày nói đột nhiên sắc mặt của mọi người xám xịt ai cũng nghe ra được tên phế vật vô dụng này đang quay qua chửi bọn họ nói xạo chật c h phế vật vẫn mãi là phế vật chưa trải sự đời đúng là đồ nhà quê điển hình đúng là vô văn hóa chẳng hiểu phép tắc gì cả g h ê thợm thật là khó cho nhã hiên khi phải nhẫn nhịn một tên kỳ cục như vậy làm chồng h ừ chẳng lẽ anh không biết bữa cơm này là do lớp trưởng mời sao không có anh ấy thì anh chẳng có tư cách bước chân vào cánh cửa khách sạn đâu mọi người ai nấy đều tranh nhau chế nhạo mục hàn như thể bị anh dẫm chúng đ ô i được rồi mọi người đừng làm khó anh mục nữa dù sao cả đời người ta cũng chưa từng thấy món ăn sang chảnh như này nên chuyện không kìm nổi mà ăn lén cũng là chuyện thường tình mà vi dương cười ha hà nói nhưng hai mắt lại đắc ý liếc mục hàn một cái với hình tượng như này mà còn muốn tranh giành lâm nhã hiên với mình ư như... mơ đi không hổ danh là lớp trưởng nhìn nhận vấn đề cũng thấu đáo hơn chúng tôi phải đó lớp trưởng đúng là tấm gương điển hình cho việc lấy oán trả ơn không ngờ còn nói giúp cho tên phế vật vô dụng này h ừ nếu tôi mà là anh ta tôi đã đâm vào tường chết cho rồi sống chỉ khiến người ta mất mặt thêm mọi người vẫn không hề khách sáo mà nói những lời ác ý về mục hàn đủ rồi mọi người mà còn như vậy nữa là tôi đi đó lâm nhã hiên không muốn mục hàn phải chịu bất t ư thêm nữa cô cắn răng nói lớn đừng giận mà nhã hiên mọi người chỉ đùa với anh mục tôi chắc anh mục cũng không hẹp hòi như vậy đâu đúng không trong giọng điệu của vi dương còn mang theo chút uy hiếp con mẹ anh ba chữ lần lượt bật ra từ miệng mục hàn anh nói gì sắc mặt vi dương tái mét nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi nói là con mẹ anh và câu tiếp theo của tôi là tôi chỉ đùa thôi anh vi anh sẽ không hẹp hòi như vậy đâu nhỉ mục hàn ăn miếng trả miếng hỏi lại k ì hì lâm nhã hiên không nhịn nổi mà bật cười ngay cả mạc tiên tiên cũng nhịn cười đến đỏ cả mặt còn vi dương thì tức tới nghiến răng trận t r ừ n g hai mắt với mục hàn như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống anh được lắm anh mục đúng là nhanh mồm nhanh miệng biết ăn nói ghê nếu anh đã giỏi như thế thì tôi có ý kiến như này để xóa bỏ tiếng xấu là anh mục ăn bám bữa này dù chúng ta ăn hết bao nhiêu tiền cũng đều chia đôi được chứ không phải là vì tôi tiếc vài ba đồng tiền mà tôi chỉ muốn cho anh cơ hội chứng minh bản thân mà thôi vi dương bày ra dáng vẻ của người vô hại rồi nói ý của anh là dù chúng ta gọi bao nhiêu món ăn hết bao nhiêu tiền thì cuối cùng anh trả một nửa tôi trả một nửa hạ vậy có thể để tôi gọi món không mục hàn vợ như không hiểu và hỏi anh hiểu đúng đó đương nhiên có thể để anh gọi món rồi chúng tôi rất châm trước đó vi dương dương dương tự đắc nói hắn cảm thấy mục hàn hỏi như vậy là vì anh sợ hơn nữa để mục hàn gọi món còn có ích lợi một mũi tên chúng hai đích nếu gọi phải món không ngon thì đó là vấn đề của mục hàn vì anh sợ mất tiền còn nếu gọi món ngon thì cũng chẳng sao dù gì cũng chia lôi mà à vậy tôi bắt đầu gọi đây vừa dứt lời mục hàn liền nhận lấy men u từ tay của nhân viên phục vụ bên cạnh ờ tôi lấy món này món này và món này mục hàn gọi hết món này tới món khác v i dương im lặng lắng nghe khuôn mặt vốn đang cởi khẩy bỗng dần trở nên cứng đờ thậm chí sau cùng còn trông vô cùng ủ rũ năm phút trôi qua mục hàn vẫn chưa gọi xong quan trọng nhất là tất cả những món anh gọi đều là những món tuyệt đỉnh của khách sạn kinh đô món rẻ nhất cũng phải hơn tám tệ tí tách tí tách người vi dương liên tục toát ra mồ hôi lạnh cuối cùng mục hàn đã dừng lại dường như vẫn chưa đã muốn nghỉ ngơi một lúc rồi gọi tiếp đủ đủ rồi anh n ụ c chúng ta không nên lãng phí vi dương lau mồ hôi lạnh và nói ừ chúng tôi vừa gọi tổng cộng bao nhiêu món mục hàn đáp vừa một tiếng rồi ngoảnh đầu hỏi nhân viên phục vụ ông chủ các anh vừa gọi tổng cộng một trăm linh tám món với tổng số tiền là hai triệu năm trăm n g h ì n tệ nhân viên phục vụ hít sâu một hơi hưng phấn nói hôm nay chỉ riêng phần trăm hoa hồng của bàn này hắn đã có mấy chục nghìn tệ rồi ừ ngực vi dương nuốt nước bọn hai triệu năm trăm nghìn tệ dù có chia đôi thì hắn cũng phải trả ít nhất là một triệu hai trăm nghìn tệ nghĩ tới đây trong lòng hắn liền gì máu như bị g a o cớ ừ tôi cứ để cho anh ra n g o à i đó để tôi coi chút nữa khi thanh toán anh trả tiền kiểu gì vi dương hùng d ữ nghĩ bụng lớp trưởng vậy thì nhiều quá rồi nhỉ sợ là chúng ta không ăn hết hai triệu năm trăm nghìn tệ e là cả đời này tôi cũng không kiếm nổi số tiền này lớp trưởng đúng là giỏi quá quả nhiên nghèo đói làm kìm hãm sức tưởng tượng của tôi cái khí phách này của lớp trưởng e là rất hiếm có cậu ấm nào ở sở dương đọ nổi mọi người đều say mê lính hót các vị khách giờ tôi qua đó đ à m món phiền các vị đợi một lát nói xong nhân viên phục vụ liền xoay người đi tới nhà b ế t đợi đã mục hàn gọi nhân viên phục vụ dừng lại rồi hát lớn tôi còn chưa nói xong mà những món tôi vừa gọi làm cho tôi m u a món ba phần chương tám mươi phúc lợi ẩn hình ba ba phần một phần là hai triệu rưỡi nếu ba phần thì số tiền lên tới bảy triệu rưỡi đủ mua hai căn biệt thự sang trọng ở sở dương、ừ. tất cả mọi người đều dừng đũa ngơ ngác nhìn mục hàn m á ơi tên này điên rồi hay sao vì dương thầm lo lắng hiện giờ tất cả số tiền trong ngân hàng của hắn chỉ khoảng hơn năm triệu nếu rút luôn ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn tệ vậy chẳng khác nào sắp phá sản mục hàn anh phát điên gì thế hả gọi nhiều món như vậy anh ăn hết được không mặc tiên tiên không khỏi lớn tiếng chất vấn đúng vậy mục hàn hôm hôm nay tôi không mang nhiều tiền vậy đâu anh gọi nhiều đồ như thế e là sẽ tốn mấy triệu lâm nhã hiên cũng ngạc nhiên nói cố gắng ngăn cản mục hàn không sao dù gì cũng là chia đ ề u hơn nữa anh tin lớp trưởng vi trọng tình trọng nghĩa nhất định sẽ không để ý chút tiền này đâu đúng không mục hàn cười khẩy hỏi ha ha tất nhiên rồi chỉ cần anh cùng trả thì tôi sợ gì chứ vi dương vừa nói khỏe miệng vừa co rút tim đau như bị đâm một nhát dao sàng khoái có đồ ngon vậy không thể thiếu rượu được phải rồi rượu ngon nhất ở đây là bao nhiêu tiền mục hàn lại hỏi thêm toàn lời gây sốc a rượu đắt nhất là rượu vang xỉn xi、si、đi được nhập khẩu từ bồ đào nha một chai giá một triệu bảy nhân viên phục vụ hăng hái giới thiệu nếu tối nay đám đại gia này gọi một hai chai gì đó thì thành tích bán hàng của anh ta sẽ vượt mốc một trăm l i n tệ ồ vậy lấy hai mươi chai đi mục hàn thản nhiên nói giây tiếp theo mọi người đều sững sờ nhìn mục hàn chằm chằm hai mươi chai như thế này là muốn k h u n h ra bại sản vì một bữa cơm sao mồ hôi lạnh trên người vi dương toát ra như tắm lát lát nữa còn đi quán ba hát ca ra ok rượu này chắc không cần gọi đâu vi dương nuốt nước bọn lúng túng ngập ngừng hỏi không được đồ ngon rượu tốt là sự kết hợp tiêu chuẩn từ xưa đến nay một thứ cũng không thể thiếu lớp trưởng vi đã mở lời vậy gọi hai chai đến làm ấm người đi mục hàn tỏ vẻ khó xử nói được được gọi hai chai vi dương đau tim đến mức không thở nổi bữa ăn này hắn tốn bốn triệu chín trăm n g h ì n tệ trong túi chỉ còn lại vòn vẹn con số năm mươi nghìn đáng thương hừ giờ cứ điên đi chờ lát nữa thanh toán ông đây xem anh chết thế nào vi dương oán hận thầm nghĩ đánh chết hắn cũng không tin một tên ở rể lại có tiền để trả ngay sau đó từng món ăn hấp dẫn được bày lên bàn mùi thơm quyến rũ không ai cưỡng lại nổi đặt ba phần đồ ăn xuống bàn nhân viên phục vụ đặc biệt đặt thêm hai bàn bên cạnh sau nửa tiếng một bữa ăn giá trên trời cuối cùng cũng được bày biện xong xôi cảm ơn lớp trưởng ha ha ha sau hôm nay tôi sẽ có chuyện để khoe k h o n rồi mấy ai từng được ăn một bữa cơm giá đắt đỏ thế này bao giờ đúng là anh hùng trẻ tuổi lớp trưởng thật hào phóng lớp trưởng em muốn sinh khỉ còn với anh tất cả mọi người đều thấy biết ơn vi dương khách khách sáo rồi ăn vui vẻ nhé t ì m vi dương dỉ máu ngay cả nói năng cũng l ấ p bắp mục hàn ăn xong rồi anh kiếm cơ hội trốn đi nhiều tiền như vậy anh lấy đ â u ra lâm nhã hiên nhìn một bàn ngập tràn đồ ăn ngon nhưng lại không có khẩu vị lo lắng khuyên nhủ mục hàn he he vợ yên tâm đi nói không chừng anh không phải trả tiền đâu mục hàn cười nói hừ nằm mơ giữa ban ngày chờ lát nữa lúc thanh toán tôi xem anh khóc kiểu gì mặc tiên tiến mỹ môi không nhịn nổi quay đầu cười nhạo mục hàn chẳng mấy chốc mọi người đều ăn uống no nê vô cùng thỏa mãn phục vụ thanh toán loay hoay một hồi vi dương vẫn chủ động v â y tay gọi nhân viên phục vụ chào anh xin hỏi là vị nào thanh toán nhân viên phục vụ n ở nụ cười tươi như hoa cậu nghe đây hôm nay là tôi và người này chia đôi cậu thu của anh ta trước một nửa đi còn lại tôi sẽ thanh toán vi dương chỉ vào mục hàn nghiến răng nghiến lợi nói đều tại tên vô dụng này khiến hắn mất mấy triệu cho một bữa cơm vâng vị khách này xin hỏi anh thanh toán thẻ hay tiền mặt nhân viên phục vụ lịch sự hỏi quẹt thẻ đi. mục hàn trả lời sắc mặt bình thản sau đó đứng dậy đi đến quầy thu ngân cùng nhân viên phục vụ đi chúng ta cùng đi xem tên vô dụng đó thanh toán thế nào vì dương cười nhạt hắn muốn đưa mọi người đi xem mục hàn bị vẽ mặt ngay sau đó hơn hai mươi người hồ hởi đi tới chỗ mục hàn ông chủ anh mục hàn vừa đi đến quầy thu ngân tổng giám đốc nhận được tin đã đứng sẵn ở đó cung kính chờ đợi mục hàn khẽ lắc đầu ra hiệu không được tiết lộ thân phận của anh anh xoay người trêu chọc vi dương tôi nói này lớp trưởng vi anh có chắc sẽ không thanh toán t r ư không ha, ha. anh trả trước đi tôi muốn xem người đi ở rể thì giàu cớ nào vi dương vội vàng từ chối hắn đang mong mọi giây phút mục hàn bị mất mặt được tôi h phiên tính giúp tôi một nửa hóa đơn tôi cần thanh toán là bao nhiêu tiền mục hàn vừa nói vừa k h ẽ nháy mắt với tổng giám đốc khách sạn vâng để tôi tính tổng hóa đơn là mười triệu chín trăm nghìn tệ một nửa phải trả là năm triệu bốn trăm năm mươi ngàn tổng giám đốc khách sạn nhìn vào hóa đơn thông báo rõ ràng rành mạch hít đột nhiên mọi người xung quanh hít sâu một hơi ăn một bữa cơm mà tốn hơn mười triệu mà ơi khách sạn gì vậy mục hàn thẻ này của tôi còn sáu trăm nghìn tệ anh cầm dùng đi lâm nhã hiên lo lắng lấy ra một tấm thẻ bạch kim nhét vào tay mục hàn h ừ đúng là đồ rắc rối anh chỉ biết suốt ngày làm nhã hiên mất mặt thôi hả thẻ này có hơn một triệu cầm đi tuy mạc tiên tiên coi thường mục hàn nhưng dù sao anh cũng là chồng của bạn thân nhất nên cô ta không thể thấy chết mà không cứu mọi người làm gì vậy chẳng phải tôi đã nói rồi sao nói không chừng tôi không cần trả tiền đâu ông nói đúng không mục hàn nói ẩn ý với tổng giám đốc khách sạn ha ha ha buồn cười chết mất không cần trả tiền anh nghĩ mình là chủ sở hữu cái khách sạn này ạ cứ c h o đi lát nữa anh không trả nổi tiền sẽ bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát đó vô dụng vẫn là vô dụng thôi cả ngày còn mơ mộng háo huyền đám người xung quanh thi nhau chế nhạo mục hàn chịu thua đi đồ vô dụng năm lần bảy l ư ợ t xỉ nhục tôi nhưng giờ thì sao xã hội này vẫn chỉ coi trọng đồng tiền thôi vi dương dương dương tự đ ắ c nghĩ dù mất chút tiền nhưng trong lòng lại sảng khoái a quý khách thân mến tôi vừa mới kiểm tra cậu chính là vị khách thứ tám trăm tám mươi tám nghìn của khách sạn chúng tôi dựa theo chương trình tri ân của chúng tôi thì lần này cho dù cậu tiêu tốn bao nhiêu toàn bộ đều được miễn phí tổng giám đốc khách sạn tròn mắt kinh ngạc thốt lên chương tám mươi mốt tôi có tài tiên tri miễn phí ồ xem ra tôi đúng là có tài tiên tri vậy tức là phần tiền này tôi không cần trả đúng không mục han mỉm cười hỏi trong lòng vô cùng thán phục kỹ năng diễn xuất của tổng giám đốc đúng vậy cậu thật may mắn tổng giám đốc vội vàng gật đầu lúc này đám người vây quanh đều x ư n g sở ai nấy đều há hốc miệng mãi không thể khép lại được hơn năm triệu nói miễn phí liền miễn phí luôn sao quá sức tưởng tượng không không đúng lẽ ra là tôi thanh toán trước tôi mới là vị khách may mắn đó có thể được hưởng khuyến mãi miễn phí hóa đơn vi dương vội vàng nhảy ra gào lên đúng vị quản lý này hôm nay vốn là lớp trưởng của chúng tôi mời khách theo lý mà nói thì nên miễn phí cho cậu ấy chúng tôi đều có thể làm chứng vừa nãy chẳng qua là muốn để tên vô dụng này thanh toán trước để làm trò cười thôi này ông không biết à tên đứng trước mặt ông là con rể nhà họ lâm là một kẻ vô dụng mà lớp t r ư ở ngại Vi tôi giáo tuổi của chúng còn học của nhất thần Dương, trẻ trò t là là sư Sở Tất cả đều mồm m n nhau nói giúp vi Dương, không thể chấp nhận một kẻ vô dụng như、mục、Hàn vỡ được món hời lớn đến g giúp thi thể một chấp hời Vi Ngại vô vỡ vậy. được kẻ Mục quá khách sạn có quy định của khách sạn vừa nãy tôi tới đây chính h ai nghe thấy cậu vi bảo cậu mục thanh toán trước về phần đua cợt gì đó xin lỗi tôi không hiểu tổng giám đốc khách sạn ngay lập tức túi đầu trầm giọng nói vớ vẩn người trước mặt này là chủ sở hữu chân chính của khách sạn kinh đô cậu ấy là đồ vô dụng vậy tất cả người ở đây còn chẳng bằng rác rưởi đúng rồi cậu mục đã được miễn phí vậy mời cậu vi qua thanh toán đi tổng giám đốc lạnh lùng bổ sung tôi tôi k h ô n g phục vi dương hét lên đây là chuyện quái quỷ gì chứ bản thân hắn sức đầu mẹ chán mới ngã giá chia đôi với mục hàn đến cuối cùng đồ vô dụng đó một đồng tiền cũng không mất mà hắn lại tiêu tốn hơn năm triệu mời đám bạn học ăn cơm đúng là cho cười cậu có thể k h ô n g phục nhưng nếu cậu không chịu thanh toán thì tôi sẽ báo cảnh sát còn đưa tên cậu vào danh sách đen của toàn bộ ngành khách sạn ở sở dương tổng giám đốc khách sạn bình thản nói lấy di động ra chuẩn bị báo cảnh sát tôi tôi trả vi dương nghiến răng đến sắp chảy máu hoán giận nói chuyện này mà dính đến cả cảnh sát thì e rằng danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng ngay sau đó hắn run rẩy lấy ra một tấm thẻ đen miễn cưỡng đưa qua nửa phút sau đã thanh toán xong cảm ơn cậu vi phải rồi vì số tiền chi tiêu lần này của cậu đạt mức tiêu dùng cao của khách sạn chúng tôi quyết định sau này mỗi khi cậu vi đến sử dụng dịch vụ tại đây khách sạn có thể tặng kém không giới hạn món đậu p h ư n g tổng giám đốc trả lại tấm thẻ ngân hàng vui vẻ nói vi dương nghe vậy tức đến s u ý hộp máu mẹ kiếp tốn hơn năm triệu đổi lại được miễn phí đậu phộng không giới hạn mục hàn sao anh biết mình có thể được miễn phí lâm nhã hiên ngạc nhiên hỏi ha ha vừa nãy anh đã nói rồi anh có tài tiên tri mục hàn tỏ vẻ bí ẩn hừ giả t h ầ n giả quỷ mặc tiên tiên thẳng thừng giật lại thẻ ngân hàng trong lòng không ngừng ghen tị với vận may của mục hàn mục hàn được lợi còn khoe mẽ nếu không phải lớp trưởng vi của chúng tôi để anh thanh toán chức thì anh làm gì có cơ hội được ăn uống miễn phí hừ lúc này anh nên cảm tạ ân tình của lớp trưởng vi mới phải con nhận mình có tài tiên tri Đúng điểm đậm đứng để dẫu sao, người đàn đại hút chú vàng lên ăn trang miệng Hàn. Dương, người ông này cũng là đại gia chi hơn gái gia là lộ liễu, làm là là tự dắt mặt. Một ta thu triệu sự dẫu vậy Vi mặc Mục mời cô Cô của chi khách. ai ra sao, ý ồ cô không tin sao mục hàn hỏi lại tin cái con khỉ đồ ở rễ nghe thôi mà tôi thấy mất mặt thay anh đó cô ta khinh thường ra mặt được cô nói cho tôi biết cô làm việc ở công ty nào tôi sẽ nói cho cô một lời tiên đoán mục hàn lạnh lùng nói nếu như người này nhảy ra tìm đường chết vậy anh cũng không cần khách sáo ha ha ha Buồn cười chết mất tôi là trương linh linh thư ký tập đoàn thanh dương tiền lương một tháng là hơn hai mươi nghìn tệ thế nào sợ rồi chứ cô ta tiêu căng nói ồ trương linh linh của tập đoàn thanh dương à tôi tính toán một chút trong vòng ba phút nữa ông chủ của cô sẽ gọi điện thông báo cô bị sa thải mục hàng gửi cho mộ dung phong một tin nhắn sau đó cất điện thoại vào túi quần nghiêm túc nói ha ha ha tôi nghe thấy cái gì vậy ông chủ sẽ đuổi v i ệ c tôi nói cho anh biết cho dù cả công ty đó bị sa thải thì ông chủ cũng sẽ không đuổi về tôi trương linh linh tựa như nghe được một trò hề khoa trương ôm bụng cười cợt ngoài việc là thư ký ra cô ta còn là người tình của ông chủ mỗi lần xong việc tên đó đều khen ngợi kỹ thuật của cô ta lợi hại ông ta sẽ nỡ x a thải mình sao mục hàn anh đừng nói năng linh tinh lâm nhã hiên vội kéo tay mục hàn rồi nói đã muộn vậy rồi ông chủ của một công ty lại có thể đặc biệt gọi điện cho nhân viên công ty thông báo đổi về i ệ ư Chợ, nếu ông chủ của cô ta thật sự gọi đến tôi sẽ gọi anh là bố mặc tiên tiên chế nhạo đồ vô dụng vẫn cứ là vô dụng nhờ may mắn mà được miễn phí thì lại tỏ vẻ đắc ý đúng lúc này di động của trương linh linh trong túi sách đổ chung alo chẳng phải đã nói với anh hôm nay em có t i ệ n sao không thể cố nhịn thêm chúng ta trương linh linh nhỏ giọng nói người gọi điện cho cô ta chính là ông chủ tập đoàn thanh dương con khốn nhịn cái gì mà nhịn nói cho cô biết cô bị sa thải bây giờ ngay bây giờ việc cô bị sa thải chính thức có hiệu lực vừa ra ngoài đã gây ra h o ạ sau này nếu cô dám bước chân vào tập đoàn thanh dương của tôi một b ư ớ c thì ông đây đánh gãy chân cô đầu bên kia ông chủ tập đoàn thanh dương giận dữ mắng nhất ông ông chủ ông nói gì trương linh linh kinh ngạc hỏi lại ánh mắt sợ hãi tột độ nhìn mục hàn cô bị sa thải bốn chữ cuối này ông chủ tập đoàn thanh dương gần như là gào lên nói xong liền cố máy đồ vô lương tâm ở công ty bà đây làm việc cho ông tan sở lại cho ông làm nói sa thải liền sa thải làm sao đây mất đi công việc này thì thẻ t í n dụng hóa đơn của mình trả kiểu gì trương linh linh nhất thời sụp đổ ngồi s ồ m trên mặt đất bật khóc cái cái gì trương linh linh bị sa thật hả ôi trời thên vô dụng này thần kỳ thế có người không khỏi kinh ngạc thốt lên sao còn ai tình nguyện đứng ra để tôi tính cho không xem quý công ty có định sa thải mấy người hay không mục hàn cười hỏi tuy nhiên sau khi thấy kết cục bi thảm của trương linh linh chẳng ai muốn làm chim đầu đàn tất cả đều chăm chú nhìn mục hàn mục hàn m a u nói cho tôi biết rốt cuộc anh đã làm thế nào lâm nhã hiên tò mò hỏi t r ư ơ n g tám mươi hai hàng giả trong chốc lát gần như tất cả mọi người đều vểnh thai lên nghe bọn họ đều rất tò mò tại sao một kẻ vô dụng như mục hàn lại làm được như vậy an may an may thôi mục hàn mơ hồ nói ồ、oh. lâm nhã hiên thất vọng cứu môi không tiếp tục truy cứu đến cùng nữa s、si. ì thích thì nói không thích thì thôi m ặ c tiên tiên vốn d ị hơi tò mò nhưng thấy mục hàn không nói gì nên cũng mất hứng được rồi tiếp theo chúng ta đến quán ba dạ làn san hk á t g i a ok đi vi dương miễn cưỡng mỉm cười bắt chuyện trứng mắt nhìn mục hàn để xem tôi đối phó với anh thế nào chẳng mấy chốc mười chiếc xe do vi dương điều tới đã dừng lại trước cửa khách sạn để đón người mọi người lần lượt lên xe cuối cùng chỉ còn lại vi dương lâm nhã hiên mạc tiên, tiên và mục hàn bây giờ chỉ còn một xe thôi chắc là không đủ chỗ ngồi rồi làm sao đây mục hàn tự ngồi xe của anh đi nhé vi dương chống lạnh cố ý gằn giọng sắp xếp ghế sau không phải còn một chỗ ngồi sao tôi có thể ngồi cùng mục hàn lâm nhã hiên khe to mày nói không được chiếc xe này là của một người bạn giàu có của anh vô cùng đắt tiền lỡ nhiều người ngồi quá làm hỏng thì anh đền không nổi đâu hơn nữa mục hàn là đàn ông lẽ nào lại sợ bóng tối vi dương ngầm ám chỉ nói lâm nhã hiên tức đến mức siết chặt nằm đấm xe còn sợ ngồi học sao rõ ràng là hắn cố ý nhắm vào mục hàn vậy tôi cũng không lâm nhã hiên tức giận nói cô không muốn đi chút nào không sao mọi người đi trước đi tôi sẽ bắt xe đến đó sau mục hàn n ú n vai lãnh đ ạ m nói ha ha khá tự giác đấy vi dương ngồi vào ghế phụ lái sau đó đóng sầm cửa lại mục hàn lâm nhã hiên cảm thấy có lôi liếc nhìn anh nếu cô không kiên quyết kéo anh đến tham gia buổi họp lớp hôm nay thì anh cũng không phải chịu những v ấ t thức này đi đi anh sẽ đến ngay mục hàn bình tĩnh nói lâm nhã hiên bị mạc tiên tiên kéo đi miễn cưỡng ngồi lên xe tiếng động cơ xe vang lên sau đó chiếc xe phóng nhanh trên đường bác tải ở đây không lâu sau mục hàn cũng bắt xe nhanh chóng đến quán ba dạ lan san phía trước đã xảy ra chuyện gì sao vừa tới bãi đậu xe dưới tầng hầm của quán ba mục hàn phát hiện có rất nhiều người đang tụ tập dường như đã xảy ra tranh chấp gì đó bước đến gần nhìn thì thấy chiếc xe mấy người vi dương vừa ngồi người anh em va chạm từ phía sau là lỗi của chúng tôi nhưng cũng là do anh đột nhiên phanh gấp đ ấ y chứ thế này nhé hôm nay ông đây đang vui cho anh mười nghìn tệ chuyện này coi như xong vi dương nói với vẻ mặt khinh thường thản nhiên lấy ra một sấp tiền từ trong túi sau đó nhét vào tay người đàn ông mập mạp mặc áo phông còn j i n một tên lái xe quèn thật không đáng để hắn quan tâm b a nội mày ông đây cần chút tiền lệ này của mày sao đến đây ông cho mày mười nghìn tệ rồi để ông đâm lại xe mày tên mập cũng không phải loại lương thiện gì hai mắt hắn t r ừ n g lớn ném thẳng tiền vào mặt vi dương anh xảy ra chuyện gì vậy ai dám gây chuyện trước mặt anh lớp t r ư n g vi tên mập này coi thường anh sao có cần anh em ra giúp anh xả cục tức này không mẹ nó ngay cả xe của anh tao mà cũng dám đâm vào tên tài xế quèn như mày cũng xứng s a o một cái lốp xe mày cũng không mua nổi đâu đám bạn học nhận được điện thoại cũng hùng h ổ chạy tới sao thế tệ đông hiếp yêu ạ nói cho chúng mày biết lúc ông đây ra ngoài đời l a n lộn chúng mày còn đang mặc t ạ đấy thích gì hả tên mập không hề sợ hãi nếp mép cười nói ồ tên này có thân hình mập mạp nên tự cho rằng mình là michael ti sông đ ấ y à tính khí hùng h ổ như vậy muốn luyện tập chút không michael ti s ô n cựu vận động viên môn quân anh cựu vận động viên thể thao từ mẫu đứng lên trước suýt nữa chạm mặt vào mũi tên mập mẹ kiếp tên mập là một tên nóng nảy không cần nói lời nào xông đầu lên bục từ mậu không ngờ hắn dám ra tay bị đập đầu đến mức ngây người các anh em đánh nó từ mậu nổi giận đỏ mặt gầm lên trong tích tắc gần mười người nhanh chóng vây quanh tên mập bắt đầu đấm đá vô số nắm đấm dáng xuống người tên mập như mưa báo mẹ nó dám đánh tao chết đi thằng béo khiêu khích ai không khiêu khích lại dám khiêu khích anh vi dương chết tiệt nó dám trừng mắt với tao đấm hai mắt nó cho tao mặt ai cũng đỏ bừng nụ cười trên miệng trở nên ngâm cổng anh vi tiếp theo đến lượt anh xử lý tên mập này cuối cùng tên mập bị treo hai tay lên trông nết nhác t h ả m hại ý như một con chó nhóc con tốt nhất là mày g i ế t ông đây đi nếu không tao sẽ khiến mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai tên mập nôn ra máu hung tợn uy hiếp vi dương từng bước đi tới trước mặt tên mập thuận tay tắt hắn một cái bút mặt tên mập bị đánh sưng vụt như những đồi núi nhỏ nếu không phải tao sợ máu của mày làm bẩn tay tao thì tao thật muốn đánh nát cái bản mặt của mày vi dương cầm khăn lên lau tay lạnh lùm nói hắn bị thương nặng như vậy bỏ lại hắn ở đây có nguy hiểm đến tính mạng không một lúc sau lâm nhã hiên lo lắng hỏi cả đám đạp tên mập xuống đất rồi đi thẳng lên phòng ca ra ok trên tầng ba xì、sì, có chuyện gì được chứ chỉ là một tài xế quèn còn nói dọn vùng khác ngay cả phép vua còn thua l ệ làng húng chi hắn chỉ là một con t ô m con t é p tư mậu khinh thường nói cậu xem cái tắt lúc nãy của lớp trưởng vi ngầu quá đúng là hoàn hảo có người lớn tiếng khen họa dáng đến đầu rồi còn dương dương tự đắc đột nhiên một câu nói không đúng lúc chuyển đến không biết từ lúc nào mục hàn đã đứng ở cửa thắng vô dụng mày nói gì cái gì gọi là thai họa sắp dáng xuống đầu đừng tưởng bọn tao ai cũng vô dụng như mày tư mậu thấy mục hàn lên mặt lập tức nổi giận nếu không phải nể mặt lâm nhã hiên thì hắn đã đánh mục hàn luôn rồi không tin à vậy thì tôi và anh chờ xem đến lúc đó ai sợ trước mục hàn khẽ cười nhưng không kéo lâm nhã hiên đi ngay trong sở dương nhỏ bé này anh muốn bảo vệ cho lâm nhã hiên thì e rằng không ai có thể ngăn cản mục hàn anh đừng nói nữa lâm nhã hiên lo lắng kéo tay mục hàn、Hoa. nhã hiên sợi dây chuyền trên cổ cậu lẽ nào là dây chuyển p h ở cơ sở phiên bản giới hạn sao một bạn học nữ đột nhiên phát hiện sợi dây chuyền trên cổ lâm nhã hiên bịt miệng kêu lên không phải là hàng giả chứ phiên bản giới hạn này ít nhất cũng phải hơn một triệu tệ không phải mình coi thường lâm nhã hiên đâu chỉ là mình không nghĩ cậu ấy không thể mua nổi nó có người xem thường hỏi mình cũng không biết sợi dây chuyền này là thật hay giả nó là do mục hàn tặng cho mình lâm nhã hiên nuốt ve sợi dây chuyển ngượng ngùng nói chương t á a n h ấy là hoàng tử mặt nạ sao mục hàn tặng ư có lẽ đó cũng chỉ là hàng ven đường có thể tùy ý mua thôi vẻ mặt bạn học nữ thoáng chốc chuyển từ ngưỡng mộ sang vô cùng chán ghét đúng vậy một người đàn ông ở rể còn chẳng tự nuôi sống được bản thân sao có thể có tiền mua nổi dây chuyển phở cái s ở được chứ chật chật gả cho một tên vô dụng như vậy đúng là xui xẹo tám đời ngay cả một món quà g a hình ra dạng cũng không mua nổi cậu tưởng ai cũng có thể ăn một bữa hơn năm triệu được như lớp trưởng vi của chúng ta sao mọi người liếc nhìn sợi dây chuyển của lâm nhã hiên cười khẩy chế não là thật hay giả có thể hỏi lớp trưởng vi của các cô anh ta là người rõ nhất mục hàn lạnh lùng liếc nhìn vi dương vi dương sửng sốt vừa nhớ đến chuyện xảy ra ở nhà hàng hôm đó hắn hận đến ngứa răng vội quay đầu nhìn sang hướng khác ôi giọng điệu lớn thật đấy nói như vậy sợi dây chuyền này của anh là thật à? xin hỏi anh có hóa đơn không có chi phiếu không có tem chống hàng giả không một bạn học nữ rêu cắt hỏi lần này tôi có đấy mục hàn thần bị nói sau đó lấy một đống biên lai、like、từ trong túi quần ra kể từ khi bị vi dương t r a hỏi lần trước anh đã lưu ý nên bảo vương tuyết đưa hết toàn bộ hóa đơn có liên quan đến cho anh đông chốc bạn học nữ đó trố mắt những người khác cũng xứng sở n g â y ngốc tôi không tin bạn học nữ cắn m ô i không cam lòng l ậ n xem hóa đơn sao nào là thật hay giả tư mậu cũng đến gần hỏi đánh chết hắn cũng không tin tên bám váy vợ này có thể bỏ ra hơn một triệu để mua một sợi dây chuyền hình như là thật bạn học nữ không dám tin đáp cái gì dây chuyền p h ở cái sợ này vậy mà là thật à mục hàn thành thật khai báo đi mày trộm tiền này ở đâu mày không biết trộm tiền là phạm hà nếu không nói thì bây giờ tào báo cảnh sát này tư mậu hơi ngạc nhiên sau đó lập tức đứng thẳng lưng lớn tiếng chất vấn mục hàn anh bị điên à. mục hàn tức giận đến không chịu nổi b ẻ n hỏi ngược lại không tiếp mày dám m a n g tao có tin tao đánh chết mày không tư mậu nghiến răng nghiến lợi a mậu so đo với người không có học thức như anh ta làm gì chẳng phải chỉ là một sợi dây chuyển hơn một triệu thôi sao còn mang theo hóa đơn và k e m chống hàng giả nữa không cần phải tức giận với người nhỏ nhen như vậy mọi người hát đi nào vi dương k i n h thường liếc xéo mục hàn rồi nói chẳng mấy chốc bầu không khí trong phòng vip bắt đầu nóng lên mọi người dành mãi cùng hát còn mục hàn vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh lâm nhã hiên uống rượu dự. mấy người này đang hát sao rõ ràng là trọc tiết h e o mà bắt đầu lại nhớ cái tên hoàng tử đeo mặt nạ nhà mình rồi nếu anh ấy có thể hát cho mình nghe một bài ở đây thì tốt biết bao hai tay mạc tiên tiên t r ố n g cằm n u môi nói mê trai còn chưa gặp mặt người ta lần nào mà đã nói là của nhà cậu lâm nhã hiên cười đ ù a sao lại không phải của nhà mình hừ ai dám cướp hoàng tử mặt nạ của mình mình sẽ đánh chết người đó mạc tiên, tiên hẳn học nói ôi hoàng tử mặt nạ mà các cậu nói có phải là anh trai tham gia cuộc thi ca sĩ giấu mặt của tiệp tộc không à mình cũng thấy video của hoàng tử đó hát rất hay nhất là bài cô gái ấy nói với tôi mình nắm chìm vào giọng hát của anh ấy luôn cậu tưởng anh ấy thiếu fan s giống cậu sao bây giờ các video trên tiệp tộc của anh ấy đều đạt năm triệu lượt tích h đấy vừa nhắc đến hoàng tử mặt nạ các cô gái trở nên phấn khích xem đi thiên tiên tình địch của cậu rất nhiều đấy lâm nhã hiên nhỏ giọng nói khẽ với mạc tiên tiên h ừ một đám đề tiện đâu có đáng yêu ngây thơ như chị đây trẻ tuổi bất khả chiến bại mặc tiên tiên khinh thường liếc nhìn đám phụ nữ đang ngồi lại với nhau hoàng tử mặt nạ mấy em đang nói có phải là người che mặt lại hát ở quảng trường thời đại không mục han cạn lời hỏi lúc đó anh chỉ đơn thuần muốn hoàn thành ước nguyện của lâm nhã hiên để cô vui vẻ ai ngờ lại đột nhiên nổi tiếng như vậy đúng vậy lúc đó anh đi vệ sinh nhưng mục hàn đôi lúc tôi thật sự thấy giọng anh nói rất giống với anh ta lâm nhã hiên nghi ngờ hỏi h ừ nhã hiên cậu đừng làm mình lê tởm như vậy được không hoàng tử mặt nạ cao to đẹp trai giọng hát đi vào lòng người đó sao có thể là tên vô dụng nhà cậu được chứ mặc tiên tiên nhìn mục hàn từ trên x u ố n g dưới chán ghét nói ha ha mục hàn bật cười cũng không thèm để ý hoàng tử mặt nạ thấy mọi người bàn luận nhiệt tình như vậy vi dương cũng không khỏi lấy điện thoại mở t ì m t ọ c ra tìm kiếm ồ chẳng phải chỉ là một bài cô gái ấy nói với tôi thôi sao trình độ hát này không kém tôi làm ấy vi dương hơi g h e n ghét vì sao anh ta có thể bông chốc nổi tiếng thu hút biết bao con tim của phái nữ như vậy cứ xem rồi lại xem trong đầu vi dương chợi lên vóc dáng của hoàng tử mặt nạ này khá giống mình giọng hát cũng rất giống vi dương hơi kích động tham lam nhìn lâm nhã hiên hử em cứ chuẩn bị mà y ê u anh điên cùng đi mấy phút sau đèn trong căn phòng đống mở đi sau đó vài bóng đèn trên sân khấu bật sáng một người đàn ông mặc vét đeo mặt nạ bước lên sân khấu sau đây tôi hát tặng mọi người một ca khúc mang tên cô gái ấy nói với tôi hy vọng mọi người sẽ thích người trên sân khấu hơi cúi người nói trái tim trống giống bầu trời rộng lớn mây trời bao la sau đó giọng hát trầm ổn vang lên như đang đọc thơ tình bên hai đây chẳng phải là hoàng tử mặt nạ sao vóc dáng này giọng hát này tám chín phần là anh ấy khoan đã người này xuất hiện trong buổi họp lớp của chúng ta lẽ nào anh ấy là bạn của chúng ta hay quá hay quá hoàng tử mặt nạ em sẽ sinh con cho anh đám phụ nữ có mặt trong phòng đều gào thét điên cuồng nhã hiên cậu cậu thấy thế nào mặc tiên tiên cũng ngây ngốc nhìn trên sân khấu trái tim cứ đập thình thịch ôi dù là vóc dáng hay giọng hát đều rất giống hoàng tử mặt nạ nhưng mình vẫn thấy có gì đó không đúng lắm、Lâm、nhã hiên nữ mày nói không mình thấy chính là anh ấy vóc dáng giống giọng hát giống làm gì có chuyện trùng hợp như vậy đôi mắt xinh đẹp của mạc tiên tiên sắp biến thành hai trái tim thú vị đấy mục hàn khoanh tay trước ngực thích thú nhìn người trên sân khấu cuối cùng cũng kết thúc bài hát a hoàng tử mặt nạ mau gỡ mặt nạ xuống để chúng tôi nhìn dáng vẻ đẹp trai của anh nào có cô gái hét lên được người đeo mặt nạ vui vẻ đồng ý sau đó d ư i ánh đèn từ từ gỡ mặt nạ xuống chương 8 á m yêu em 10.000 n ă m lúc này trong phòng ca da ok bóng trở nên vô cùng yên tĩnh mọi người đều ngừng thở muốn xem rốt cuộc hoàng tử mặt nạ nổi tiếng nhất t i ệ tộc bây giờ là ai a là lớp trưởng vi t r ờ i ạ thế mà lại là anh ấy đẹp trai quá lớp trưởng vi không chỉ là giáo sư mà còn hát hay như vậy t r ờ i ạ người phụ nữ nào mới xứng với anh ấy đây hình như mình đã yêu mất rồi mặc kệ lát nữa họp lớp xong mình nhất định phải tỏ tình với anh ấy dù chỉ một đêm cũng được phụ nữ có mặt ở đó đều gạt ghét vài người trong số đó vốn đã yêu thầm vi dương lúc này cứ nghĩ hắn là hoàng tử mặt nạ nên ai cũng cứ như phát điên hóa ra là anh ấy ư mặc tiên tiên cũng con khỏe môi mỉm cười lớp t r ư ở n g anh giấu kỹ q u á đấy thật không ngờ người nổi như cồn trên mạng thu hút mấy triệu cô gái lại là bạn cùng lớp với chúng ta từ m ộ bật cười bước lên sân khấu khen ngợi a m ộ cậu nói quá rồi hát chẳng qua là sở thích bình thường của tôi thôi hôm đó nhất thời nổi hứng muốn lên sân khấu hát một bài không ngờ lại được mọi người yêu thích đến vậy đúng là được yêu thương nên hơi hoảng sợ vi dương đắc ý nói ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng lâm nhạ hiên thật ngưỡng mộ vừa đẹp trai vừa có học thức lại hát hay nữa hát lớp trường à Các cô gái ở sở dương đều bị anh cướp hết rồi từ mậu giả vờ than thở ha ha ha cậu chỉ được nói nhảm là giỏi tôi h vi dương rất thích cảm giác được từ mậu định đoạt sau đó hắn nhìn mục hàn hỏi anh nhìn gì ngày vui như vậy sao anh không lên hát thử xem lẽ nào anh thấy chúng tôi không xứng nghe anh hát à vi dương nói rất c a y độc đ ố n g chốc chuyển rời sự chú ý của mọi người sang mục hàn ha ha tôi nhìn anh là vì tôi muốn biết ra mặt của một người có thể dày đến mức nào mục hàn bình thản cười nói với vi dương ừ vi dương chột dạ nuốt nước bọn mục hàn cái tên vô dụng anh cứ quái gợ kiểu gì đấy có gan thì lên hát thử xem đúng vậy lẽ nào anh ta nghĩ mình mới là hoàng tử mặt nạ ạ đúng là không biết xấu hổ nhã hiên mau bảo chồng cậu hát một bài đi chúng ta khó khăn lắm mới học lớp cậu sẽ không làm mọi người mất hứng đây chứ chẳng mấy chốc mọi người đều quay đầu nhìn lâm nhã hiên chuyện này lâm nhã hiên hơi khó xử liếp nhìn mục hàn ánh mắt tối sầm lại chắc anh ta không biết hát đâu nhỉ mục hàn anh cứ lên gào bừa một bài đi không chết được đâu đàn ông đàn áng hát có một bài làm gì mà tựa đẻo dữ vậy mặc tiên tiên c h ừ n g mắt nhìn mục hàn tức giận nói hát thì hát thôi mục hàn bún v a i sau đó bước lên sân khấu trong ánh mắt dễu cợt của mọi người ha ha ha tên vô dụng hát kia chắc chắn rất thú vị tôi phải quay lại đoạn này không chừng video tịp tộc hát tiếp theo là của tôi đấy anh ta can đảm lên hát thật à đúng là một tên ốc mọi người có đổ nhét thai không nếu không có thì mau lấy giấy nhét thai lại đi mình sợ lát nữa mọi người sẽ thủng màng nghĩ mất mọi người nao nhao chế nạo h thậm chí có người còn giơ ngón giữa với mục hàn yêu em mười nghìn năm mục hàn say đắm nhìn lâm nhã hiên là tên bài hát cũng là lời tỏ tình đông chốc trái tim lâm nhã hiên như bỗng bị người ta nhấc lên cô hồi hộp quan sát trái đất tự quay quanh mình một vòng là một ngày đó là thêm một ngày anh yêu em giọng hát của mục hàn rất trong trẻo ấm áp tựa như dòng suối chảy ngược vào lòng mọi người hay hay quá bài hát này là tên vô dụng đó hát thật sao làm mình nhớ đến bạn trai cũ hu hu đến giờ tôi vẫn còn yêu anh ấy mỗi ca từ anh ta hát đều khiến người khác động lòng mọi người đều nhìn chăm chăm lên sân khấu đắm chìm vào trong đó thậm chí có nhiều người còn d ơ tay lắc lư theo nhịp thăng trầm của bài hát nhã hiên mục hàn biết hát từ lúc nào vậy mặc tiên tiên nuốt nước bọn hơi ngạc nhiên hỏi mình cũng không biết nhưng anh ấy hát hay mà lâm nhã hiên vô cùng vui vẻ nhất là lúc nhìn thẳng vào mắt mục hàn cô cảm thấy tim mình đang đập lọt lên từ nhỏ đến lớn cô có một ước mơ đó là sau khi lớn lên có thể có một bạch mã hoàng tử đứng trên sân khấu hát tặng cho riêng mình một bài trước ánh mắt của tất cả mọi người yêu em mười nghìn năm yêu em sẵn lòng trải qua bao khảo nghiệm từ đầu đến cuối ánh mắt mục hàn chưa hề rời khỏi lâm nhã hiên anh đã muốn nói với cô mỗi một chữ trong lời bài hát này rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội mọi người đều đắm chìm vào trong tiếng hát du dương lúc này trong đầu họ đều hiện lên hình ảnh người mình yêu ai cũng rơi lệ sao lại vậy một tên vô dụng đến cơm còn ăn không đủ no sao có thể hát hay đến thế vi dương run rẩy vì tức giận hắn nghiến răng nghiến lợi nói bài hát kết thúc nhưng giọng hát của mục hàn vẫn vang vọng bên thai mọi người mãi một lúc sau vẫn chưa tàn biến a giọng hát của anh ta hay quá cứ như len lỏi vào cơ thể bóp nghẹt lấy trái tim tôi vậy cuối cùng cũng có người tỉnh lại từ trong giọng hát đó và cảm thán tiên tiên cậu có thấy giọng hát này quen không lâm nhã hiên mở to đôi mắt xinh đẹp hỏi rất quen lúc n ã y vi dương hát đơn thuần là bắt chước lại giọng hát nhưng giọng của mục hàn lại ẩn chứa tình cảm sâu đậm giống hoàng tử mặt nạ mặc tiên tiên ngạc nhiên quay đầu lại nhìn lâm nhã hiên vợ em sao vậy sau khi xuống sân khấu thấy lâm nhã hiên hơi ngây người mục hàn quan tâm hỏi không không sao cả mục hàn anh biết hát từ lâu rồi cũng bình thường thôi mà mục hàn c o n khỏe môi vẻ mặt mạc tiên tiên phức tạp nhìn mục hàn đông tầm nhìn của cô ta lướt đến giày của anh đôi giày này sao lại giống y hệt đôi giày hoàng tử mặt nạ mang trên sân khấu hôm đó vậy cô ta rất có ấn tượng bởi vì có một vết sức sâu như cái móc ở mặt bên giày lẽ nào mạc tiên tiên không thể tin nhìn mục hàn tim đập thình thịch xì、sì. không phải chỉ hát hay một chút thôi sao vậy thì đã sao chứ con chẳng phải là một tên ở dễ thấp hèn à từ mậu phản ứng lại không nhịn được dễu cận câu nói của hắn cũng khiến các bạn nữ còn đang chìm đắm trong giọng hát lập tức tỉnh táo trở lại sự sùng bái trong mắt đ ô n g chốc trở nên kinh thường kinh t h ư ờ n g vừa rồi thế mà lại có chút thiện cảm với anh ta ông trời thật không công bằng sao lại cho cái tên ở rể kia có giọng hát hay như vậy vẫn là vi dương tốt hơn nữa anh ấy còn là hoàng tử mặt nạ sao tôi lại thấy giọng hát mục hàn nghe có vẻ giống hơn cơm miệng lớp trưởng vi đã tự nhận mình là hoàng tử mặt nạ rồi cậu đang nghi ngờ anh ấy nói dối sao không ít người nảy sinh nghi ngờ về thân phận hoàng tử mặt mạ này đúng lúc này dầm cánh cửa phòng vip ế bị đá văng chương tám mươi lăm đổ tội trong số chúng mày ai vừa đánh anh em của tao mau đứng ra đây nếu không tao đảm bảo không ai trong chúng mày có thể thoát ra được ba nội nó chứ lông còn chưa mọc đủ đã dám đẻ đầu cưỡi cổ thằng em của anh sói này một người đàn ông to lớn đang ngậm xì ga ngồi thẳng vào chiếc ghế mà cậu em hắn vừa bưng qua và hét lên một cách giận dữ bên cạnh hắn là một người đàn ông mập mạ mũi xanh mặt sưng lớp trưởng phải làm sao đây xem ra tên mập của thế giới ngầm vừa rồi tìm người trợ giút là kẻ khó nhận đây tên anh sói này vô cùng b ấ c gắc nghe nói lần đầu tiên khi hắn đến con phố này để tranh đoạt địa vị hắn đã cắt đứt gân tay gân chân của toàn bộ gia đình đại ca trước đó của mình môi từ mậu tái xanh nói nhỏ với vi dương cái cái gì hắn chính là anh sói nghe nói hắn là bậc thầy ăn thịt người không chớp mắt làm sao bây giờ anh sói là tay bảo kê nổi tiếng trong thế giới ngẩm lần này chúng ta đánh anh em của hắn thành ra như thế này e rằng không thấy máu thì hắn sẽ không chịu để yên đâu tôi tôi hơi muốn về nhà rồi những người xung quanh đều run dậy Thậm chí có một số ít đang lén lút chuẩn về phía sau tìm cơ hội chạy trốn đừng hoảng sợ bình tĩnh chuyện này cũng không phải chuyện lớn may mà chúng ta vừa đánh tên mập kia chỉ bị thương ngoài ra có lẽ cũng không hẳn không nói lý lẽ được hơn nữa cậu tôi là hội trưởng liên đoàn công thương còn thầy tôi là thần ý tạ ở sở dương bất kể là ai cũng phải nể mặt tôi phần nào vì dương bình tĩnh nói nhưng trong lòng đang thầm mắng chửi mẹ nó hôm nay là ngày gì không biết ăn cơm thì bị lừa hơn năm triệu giờ đi hát lại dây vào đại ca xã hội đen câm miệng lại hết cho ông ai còn lắm mồm tao cho nhát dao xẻ thịt nó ra anh sói nhìn họ thì thầm liền rút phát ra một con dao bóng loang cắm ở trên bàn anh sói chuyện lần này là chúng tôi không đúng tôi xin lỗi anh cậu tôi là trần kiếm văn của liên đoàn công thương còn kẻ bất tài tôi cũng là đệ tử chân truyền của thần Y tạ mong anh người lớn không chấp n h ặ t trẻ con vi dương lấy hết dũng khí bước tới xin lỗi trần kiếm văn thần Y tạ ông mày chả biết họ là ai sất cút anh sói trận đôi mắt to thổ l ố giơ chân đạp một phát vào ngực vi dương vừa hình vi dương đập mạnh người vào bàn vẻ mặt gần như méo mó vì đau anh vừa rồi chính là thằng danh này kêu bọn chúng đánh em chắc nó là tên cầm đầu đấy còn nữa những dấu tay này trên mặt em đều là nó đánh gã đàn ông mập mạp nhận ra vi dương nghiến răng nghiến lợi nói trong chốc lát anh sói từ từ đứng dậy trông như một người khổng lồ đáng sợ h ắ n đột nhiên vươn một bàn tay to nắm thẳng lấy cổ áo vi dương và cứ thế nhấc lên cao không nhận ra mày lại là người nổi tiếng chả trách lại ngông cùng như thế anh sói hẳn học nói vi dương sợ hãi hai mắt lồi ra tay chân không ngừng dãy rụa cái tắt như trời dáng của anh sói rơi thẳng vào mặt vi dương bút bút lật tay lại là hai cái tắt nữa chỉ sau một lúc mặt vi dương đã sưng lên như đầu heo sai rồi tôi sai rồi tôi vô tội tôi bị người ta x ú i giục vi dương khóc giống lên một cách rất t h ê lương nói ai là người x ú i giục mày nếu mày dám nói dối tao tao đảm bảo mạng quen của mày đi đời nhà ma luôn anh sói ném hắn lên bàn lạnh lùng hỏi vân vân là anh ta vi dương vất vả dãy r u ộ n cuối cùng điên c u ồ n g hét lên chỉ về hướng mục hàn chính cái người tên là mục hàn kia anh ta nói rằng người anh em của tên lái xe đã khiến bạn gái anh ta sợ hãi bảo tôi dù thế nào cũng phải chút giận thay cho cô ấy vi dương run rẩy nói đột nhiên ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người mục hàn anh nói láo lúc chúng ta đâm xe mục hàn còn không ở trên xe lâm nhã hiên không ngờ vi dương đột nhiên quay lại cắn mục hàn liền vội vàng lên tiếng giải thích tôi nhớ ra rồi chính hai tôi nghe thấy cuộc điện thoại của mục hàn gọi cho vi dương nhờ anh ấy giúp đánh một người béo đúng tôi cũng nghe thấy lúc đó vi dương còn ra sức phản đối nhưng mà cái tên mục hàn lưu manh đó lại lấy vợ anh ta là lâm nhã hiên ra để uy hiếp nên vi dương mới bất đắc dĩ đồng ý tất cả những thứ này đều do tên rác rưởi mục hàn gây ra anh sói tùy anh xử trí hãy để cho chúng tôi đi trước để có thể thoát thân càng sớm càng tốt mọi người đều nóng lòng dội gáo nước b ẩ n lên người mục hàn mấy người mấy người ư ớ c hiếp người quả đáng dám đặt điều v u van lâm nhã hiên tức giận thở hồn hện không ngờ tất cả bạn học đại học của cô đều là những người vô liêm sỉ như vậy đúng vậy vừa rồi tôi cũng theo vi dương suốt chặng đường anh ấy đâu có nhận điện thoại gì đâu mạc tiên tiên cũng đứng lên nói giúp mục hàn h ừ mấy người và mục hàn vốn dĩ là một bọn nói không chừng còn ngủ cùng với nhau rồi ấy chứ chắc chắn phải nói giúp anh ta rồi tư mậu nói to không suy nghĩ ngay lập tức lâm nhã hiên và mạc tiên tiên tức giận đến mức cắn chặt đôi môi đỏ mọng đám người này thật vô liêm s ỉ hết mức ồ người tên mục hàn mà bọn chúng nói là mày phải không anh sói kéo con dao từ từ đi về phía mục hàn hỏi nếu như bọn họ thêm vào phía trước phần giới thiệu là chồng của lâm nhã hiên thì người đó thực sự là tôi mục hàn đặt điện thoại xuống cười nhặt nói ha ha cũng khá tự tin và hài hước đấy sao hả mày nghĩ là tao không dám chém mày ạ ngay lập tức anh sói chém gãy một chiếc ghế làm đôi ạ một số bạn trong lớp sợ h ã i đến mức n g ấ t xịu một số khác thậm chí còn sợ h ã i đến mức không giữ được tự chủ mọi người chắc chắn là đều muốn rũ sạch quan hệ với tôi coi như không quen biết tôi có phải không mục hàn nhìn quanh một lượt và hỏi một cách bình thản ai ngờ không một ai trả lời ánh mắt mọi người nhìn mục hàn như nhìn một thứ rác rời cực kỳ hôi thối chỉ sợ tránh ra còn không được thôi bỏ đi n h ắ hiên mặc tiên tiên chúng ta đi thôi mục hàn đứng dậy và gọi hai người phụ nữ không tiếp ông mày có lời cho chúng mày ra về rồi sao anh sói thấy mục hàn hoàn toàn coi hắn như vô hình trong lòng tức t ố i đến mức sắp phì ra khói đúng lúc này điện thoại di động của anh sói đột nhiên vang lên hắn vừa nhìn thấy số điện thoại thì lập tức hoảng sợ vội bước nhanh ra cửa nghe cuộc gọi một lúc sau anh sói mới quay trở lại vẻ mặt trở nên vô cùng sợ hãi nhất là khi nhìn mục hàn ngay cả hốn phách cũng sắp mất luôn anh có quen chị tứ lương anh sói ngẩn ra một chút sau đó vội nói thêm mục cậu mục mấy người về đi tôi đã điều tra rõ rồi chuyện này tuyệt đối không có chút liên quan gì đến ba người hết anh sói nói với v ẻ n ị n h nọt kèm theo một khuôn mặt tươi cười vậy thì còn chúng tôi thì sao những người khác thấy ngay cả tên rác rưởi mục hàn còn được ra về thì vội vàng hỏi đầy hưng phấn cút còn dám nói một câu thì tao chém hết anh sói h ù n g ác đe dọa đi thôi mục hàn nắm tay lâm nhã hiên đi ra ngoài nhân tiện gọi mạc tiên tiên đi luôn mà này cái tên da ngăm đen tên từ mậu kia miệng thật sự rất tối anh cần phải đặc biệt chăm sóc mục hàn dừng lại ở cửa quay đầu nhìn chằm chằm từ mậu lạnh lùng nói đột nhiên khuôn mặt của từ mậu sám như cho tàn chương tám mươi sáu âm mưu của lâm long mục hàn anh có thể dẫn theo họ đi cùng được không lâm nhã hiên không thể chịu đựng được khi nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng vip vọc ra vợ à chúng ta có thể đi ra đã là tốt rồi vừa rồi anh đã mặt dạy lấy danh nghĩa của em gửi tin nhắn cho phương tứ nương vậy nên cô ấy mới ra tay cứu chúng ta mục hàn cố tình tỏ ra bộ dạng may mà vừa thoát được nạn phương tứ nương thì ra là cô ấy trong đầu lâm nhã hiên thoáng nghĩ đến người phụ nữ đầy mê hoặc mà cô đã gặp ở khách sạn hùng thịnh trước lúc rời đi cô ấy đã đưa cho cô một tờ danh thiếp b ả o lúc có chuyện thì tìm cô ấy nào ngờ lần này quả thực đã phải dùng đến s、si. ì mình còn tưởng rằng tên rác rưởi mục hàn này quen biết nhân vật lớn nào đó không ngờ lại dựa vào phụ nữ mặc tiên tiên khinh thường nói nhất là khi nhìn thấy bộ dạng gan nhỏ như gan chuột n h ắ t của mục hàn lúc này trong lòng cô ta đã sớm phủ định cái suy đoán trước đây đó là mục hàn chính là hoàng tử đeo mặt nạ hê、hey、hê、hey, đó là do vợ tôi giỏi tôi mới có thể dựa vào được c ò ngày như cô hôm n g được ụ c con cố Hàn n môi ó sau sau khi đưa lâm nhã hiên đến công ty làm việc mục hàn liền đến ngay căn tứ hợp viện của tạ cửu ẩn thế nào người ấy đã sống lại chưa ngay khi vừa bước vào mục hàn đã hỏi ngay bệnh tình của lý thiên hảo thưa điện chủ tôi đã không phụ sự kỳ vọng bất kể là ai chỉ cần vẫn còn hơi thở tôi nhất định có thể giành lại họ từ tay của diêm vương tạ cựu hận t h ầ n thái hết sức cung kính bộ râu dê rung rung nhưng khó lòng che giấu được sự đắc ý được rồi đưa tôi đi gặp anh ta chú ý đừng để lộ thân phận của tôi mục han g i à n dò sau đó dưới sự chỉ dẫn của tạ cựu hận mục hàn đến phòng bên và gặp lý thiên hảo lúc này anh ta đã có thể miễn cưỡ ngồi dậy được nước da vẫn còn hơi tái quả nhiên trước đây tôi đã cảm thấy anh không phải người bình thường khoe miệng lý thiên hảo đưa lên một cách khó khăn anh ta khàn giọng nói anh cũng vậy người bình thường mà lại có kẻ thù lớn như vậy sao mục hàn ngồi luôn vào ghế bên cạnh yên lặng nhìn anh ta anh không có gì muốn nói với tôi sao mục hàn tiện tay nhặt một quả táo và cắn ăn lộc c ộ g trước đây hắn từng là cấp dưới và là người anh em tốt nhất của tôi chúng tôi đi ra từ khu ổ chuột và dần có chỗ đứng trong thế giới ngầm sở châu nhờ tinh thần khờ khạo không sợ chết không sợ việc gì hết về sau địa bàn của tôi ngày càng được mở rộng cuối cùng tôi trở thành v u a trong thế giới ngầm của sở châu nhưng chính vào lúc này hắn đã liên kết với mấy tên cầm đầu cấp luôn vị trí của tôi thậm chí còn x ỉ nhục và giết chết vợ tôi đôi mắt lý thiên hảo trở nên đỏ hơn và đôi môi run rẩy khi nói về nỗi đau khuôn mặt anh ta trở nên vô cùng méo mó vì hận thù tại sao hắn không giết anh mục hàn hỏi với vẻ mặt như không đó là do mạng tôi lớn hắn bắn tôi một phát vào đầu nhưng không ngờ tôi vẫn chưa chết tôi đã bỏ ra khỏi chỗ chết sau đó tôi chạy trốn đến sở dương mãi cho đến gần đây hắn mới biết được tôi trốn ở sở dương cho nên phái người tới để diệt khẩu mặt lý thiên hảo gần như nhăn n h ú n lại người anh em phản bội bỏ ra t ử coi chết chẳng trách gì tôi cảm thấy chúng ta rất giống nhau thậm chí còn trải qua những việc tương tự nhau ánh mắt mục hàn loay lên không biết đang suy nghĩ gì sau đó anh lạnh lùng nhìn lý thiên hào hỏi có muốn báo thù không lý thiên hào hơi sửng sốt sau đó đôi mắt hổ chừng lớn muốn đến nằm mơ tôi cũng muốn nhưng mà khi nhắc đến việc trả thù toàn thân lý thiên hào run lên vì kích động muốn là được rồi anh nghỉ ngơi tính dưỡng thời gian này tôi sẽ thay anh báo thù mục hàn nói dứt lời liền sải bước dài rời khỏi đó lúc này tập đoàn lâm thị lâm nhã hiên mày với tư cách là phó tổng giám đốc mà ngày nào cũng ở công ty không làm gì cả e rằng cũng không phải cứ sống qua ngày như thế này chứ lâm long bước vào phòng làm việc của lâm nhã hiên ác ý hỏi đó là bởi vì các người cố tình muốn để tôi nhàn rỗi thôi lâm nhã hiên không chút nào đ ù n g nói này sao mày lại ăn nói khó nghe như vậy cái gì mà cố tình để nhàn rỗi với không nhàn rỗi chỉ cần mày muốn làm cái gì vì công ty lẽ nào còn có người dám ngăn cản mày hay sao lâm long cười chế nhạo sau khi quan sát lâm nhã hiên một hồi mới nói tiếp thế này đi chiều nay người của quản lý bất động sản sẽ đến hoa viên thế kỷ của chúng ta tiến hành công việc nghiệm thu tạm thời tao còn có việc quan trọng khác vì vậy mày hãy qua đó đi nói xong hắn mặc kệ lâm nhã hiên đồng ý hay không đồng ý chỉ ném một đống tài liệu lên b à n cô rồi vội vàng rời đi chuyện gì đây đây không phải là công việc mà anh ta vẫn luôn theo sát sao mình hoàn toàn không biết gì về dự án này tự nhiên bắt đi nghiệm thu thì nghiệm thu kiểu gì được lâm nhã hiên nhìn đống tài liệu trên b à n với vẻ mặt bất lực điều quan trọng nhất là công việc nghiệm thu là khâu quan trọng nhất trong dự án bất động sản tại sao lâm long không tự mình theo sắt mà lại yên tâm giao chuyện này cho cô có điều bây giờ công việc đã bàn giao rồi cô cũng không còn cách nào khác là lao vào đọc những thông tin liên quan mục hàn khoảng một giờ chiều anh có r ả n h không tôi phải đến hoa viên thế kỷ một chuyến anh qua chở tôi nhé sau bữa trưa lâm nhã hiên gọi điện cho mục hàn trong lòng cô luôn nghi ngờ chuyện này có chút kỳ quái công ty lại không có ai đáng tin cậy cho nên cô đành phải mang theo mục hàn ít nhất khi gặp chuyện còn có người có thể bàn bạc được thoáng chốc đã một giờ chiều sao đột nhiên em lại đến hoa viên thế kỷ làm việc vậy nếu tôi nhớ không lầm chức năng của phó tổng giám đốc nên là phụ trách tài chính và công việc nội bộ thôi chứ trong xe mục hàn khó hiểu hỏi hôm nay tôi cũng mới được biết phải phụ trách công việc đối ứng nghiệm thu với quản lý bất động sản vốn dĩ việc này trước giờ là công việc của lâm long nhưng anh ta lại nói có chuyện lớn k h á c cần làm không có thời gian qua đó bây giờ đầu của lâm nhã hiên r ố i tung cả lên cô đã cô nhồi nhét đống tài liệu suốt cả buổi trưa nhưng hoàn toàn không thể tiêu hóa được thời kỳ lạ đấy mục hàn nghi ngờ nói anh nói xem chính xác thì mục đích của anh ta là gì lâm nhã hiên thấy mục hàn nói vậy thì vội hỏi tôi không biết ai làm bất động sản cũng biết tầm quan trọng của công việc nghiệm thu nó là huyết mạch nếu có chuyện gì xảy ra thì cái họa này chắc em phải hứng chịu rồi khuôn mặt của mục hàn hiện lên một đường cong anh bình tĩnh phân tích chắc là lâm long không dám dở trò gì đâu dù sao ai cũng biết tầm quan trọng của dự án này đối với nhà họ lâm cho dù muốn bà nội cũng nhất định không đồng ý lâm nhã hiên khẳng định nói mong là vậy mục hàn đáp lại nửa tiếng sau mục hàn đậu xe hẳn hoi ở tầng dưới trong tòa nhà dự án vừa bước xuống xe liền trông thấy một nhóm người mặc đồng phục đang vội vã bước tới chương tám mươi bảy ai mới là loại t ô n kép mấy người chính là nhân viên phụ trách nghiệm thu lần này của nhà phát triển bất động sản đúng không sao hiệu suất lại chấm như vậy một người đàn ông trung niên thai to mặt lớn mặc đồ tôn trung sơn cao mày hỏi ông là vương khoa đúng không thật sự xin lỗi tôi là lâm lâm nhã hiên sợ đắc tội với người ta vội vàng cười xin lỗi không ngờ còn chưa nói dứt câu thì đã bị ngắt lời một cách thẳng thừng đừng phí lời nữa nhanh chóng bắt đầu đi c ô thu xem xem những nhà phụ trách bất động sản thông thường đều sẽ quen biết với người trong nội bộ quản lý bất động sản đặc biệt là với một nhà phụ trách bất động sản lâu năm như tập đoàn lâm thị thì càng cần chú ý tạo quan hệ tốt với nhân viên có liên quan trong công việc thường ngày làm sao có thể có một nhân viên công tác vừa đến đã bày ra vẻ mặt khó chịu và muốn ra vẻ thị uy vệ sinh của hành lang rất bẩn chỗ nào cũng có rác mấy người chưa quét dọn lại hay sao vương khoa chỉ vào đống phế phẩm xây dựng xung quanh lớn tiếng quát tháo đây là do chúng tôi sơ s u ấ t tôi lập tức cho người đi quét dọn hết đống rác này lâm nhã hiên lo lắng tới mức tim đập liên hồi chỉ sợ làm cho vị đại thần đáng kính này không vui cửa sổ này của mấy người dùng của nhãn hiệu nào thế chất lượng có đáng tin không ngay sau đó vương khoa lại hỏi tiếp cái này hình như là nhãn hiệu thế giới tốt lâm nhã hiên cố gắng nhớ lại số lượng nhãn hiệu có liên quan đến một dự án nhà đất là rất nhiều cô căn bản không thể nào ghi nhớ hết tất cả chỉ trong một buổi t r ư ơ n g ngắn ngủi hình như đây là thái độ của mấy người ạ ngay cả cửa sổ nhà mình cũng không biết là nhãn hiệu gì cô đến đây có tác dụng gì đồ bình hoa di động vương khoa tức giận mắng mỏ trong ngáy mắt mặt lâm nhã hiên nóng bừng hết lên đỏ hứng đến tận cổ cô cảm thấy vô cùng nhục nhã cứ như vậy suốt cả q u o n g đường đến chỗ nào vương khoa cũng tới móc ra vấn đề mà lâm nhã hiên thì chỉ biết cố gắng lấp kín sơ hở cuối cùng bọn họ đi đến mái nhà đợi đã đống giấy đóng gói này là cốt thép của lạc long kỳ đến lúc sắp sửa kết thúc vương khoa đột nhiên ngồi sụp xuống, xuống nhặt từ dưới đất lên một hộp giấy đóng gói cỡ lớn vô cùng kinh ngạc lớn tiếng chất vấn lạc long kỳ đợi một chút để tôi xem lại bảng tóm tắt tư liệu trước đã lâm nhã hiên hơi mờ mịt hình như cô chưa từng thấy cái tên này trong bảng tư liệu nói xong cô vội vàng lật bảng tư liệu ra xem vương khoa cốt thép của chúng tôi đều là sản phẩm trong nước không hề sử dụng lạc long kỳ của nước lam ngay sau đó lâm nhã hiên vô cùng dứt khoát báo lại với vương khoa không dùng nói dối không chớp mắt nếu như không dùng thì sao trên mái nhà lại có thể giấu nhiều hộp đóng gói của cốt thép lạc lòng kỳ như vậy được thôi nếu đã dám dùng cốt thép không phù hợp với điều kiện an toàn thì tôi thấy chỗ này của mấy người chỉ là một công trình bỏ đi vương khoa giống như pháo được c h â n ngòi trứng mắt phẫn nộ gần như chỉ thẳng vào mặt lâm nhã hiên mà mắng không không phải như vậy đâu vương khoa xin ông nghe tôi giải thích lâm nhã hiên hơi c ú n g lên muốn gọi điện thoại cho lâm long nhưng lại không có ai nhấm máy cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại bảo quản lý dự án lâm nhất phi đến ngay lập tức chẳng mấy chốc lâm nhất phi đã vội vàng chạy đến hắn khinh thường liếc nhìn lâm nhã hiên rồi quay sang hỏi vương khoa vương khoa đã xảy ra chuyện gì vậy vương khoa không trả lời sau khi hử một tiếng thì quay người chắp hai tay sau lưng lâm nhã hiên cũng chẳng còn tâm trí mà để tâm tới thái độ của lâm nhất phi vội vàng tiến lên trước thuật lại đầu đ ô i câu chuyện một lần quản lý lâm anh mau giải thích với vương khoa mấy cái hộp đóng gói của cốt thép lạc lòng kỳ này rốt cuộc là như thế nào lâm nhã hiên thấy lâm nhất phi hơi lơ đãng thì vội vàng nhấn mạnh thế nào là thế nào tôi làm sao mà biết được lúc trước khi tôi đến kiểm tra thì hoàn toàn không hề có mấy thứ này lâm nhất phi nhung bai nói với vẻ chẳng liên quan gì đến mình anh anh là quản lý của dự án này đấy sao có thể không biết gì chứ lâm nhã hiên hơi tức giận t r ứ n g mắt chất v ấ n hắn ha ha cô cũng biết tôi là quản lý dự án không phải người phụ trách nghiệm thu bây giờ nhà xây xong rồi công việc của tôi cũng hoàn thành chuyện của cô thì cô tự mà giải quyết còn phó tổng giám đốc cái nỗi gì đến cả việc còn con là nghiệm thu thôi cũng không giải quyết nổi ha ha đúng là làm tăng thể diện cho nhà họ lâm mà lâm nhất phi quái g ợ nói sau đó quay lưng bỏ đi đầu cũng không buồn ngược lại chuyện này lâm nhã hiên hoàn toàn bồi dối không biết phải làm sao đúng lúc này mục h à n bước đến bên cạnh lâm nhã hiên khe nắm lấy tay cô vậy thì vương khoa bây giờ sự việc cũng đến bước này rồi ông cảm thấy nên xử lý ra sao mới là thích hợp mục h à n lạnh lùng hỏi anh biết ngay lúc này điểm mấu chốt đang nằm trên người vương khoa xử lý thế nào hừ nghiệm thu không được thông qua vương khoa sụ mặt tuyên bố ẩm trong n h y mắt lâm nhã hiên cảm thấy trời đất quay cuồng có thể nói rằng dự án hoa viên thế kỷ bây giờ chính là thể diện của nhà họ lâm cũng là nền móng của nhà họ lâm một khi xảy ra vấn đề không những danh tiếng của nhà họ lâm phải chịu đà kích mang tính hủy diệt mà hơn thế nữa tiền vốn cũng sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng không không được nhất định không thể để nghiệm thu không thông qua lâm nhã hiên hơi hoảng hốt tự lẩm bẩm với chính mình ồ xem ra quản lý bất động sản bây giờ đã là thiên hạ của một mình vương khoa ông rồi nhỉ chỉ dựa vào một vài hộp đóng gói vương khoa cười nhạt trả lời thật sao kể cả phùng hướng dương người đứng đầu của mấy người cũng không được cả mục hàn áp sát hỏi bây giờ anh đã hoàn toàn xác định được rằng vương khoa này chắc chắn đã nhận tiền rồi đến đây cố tình gây khó dễ cho lâm nhạc hiên ha ha ha cười chết tối mất mục hàn đừng tưởng tôi không biết cậu là ai cậu không phải là cái thằng ở rể ở nhà họ lâm hay sao đồ phế vật vô dụng ngay cả bà cụ nhà họ lâm cũng không có tư cách để gặp lãnh đạo phùng của chúng tôi chứ đừng nói đến cái loại tôm tép như cậu vương khoa như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm ôm bụng cười đầy khoa trương mấy nhân viên mặc đồng phục bên cạnh cũng cười lớn ánh mắt nhìn mục hàn như thể nhìn một kẻ n g ốc một thằng đi ở rể mà cũng đòi gặp người đứng đầu của bọn họ cứ nằm mơ đi ai mới là loại tôm tép đợi lát nữa sẽ rõ mục hàn cười khẩy sau đó gọi điện thoại cho mộ dung phong tìm người có đủ sức nặng bảo phùng hướng dương đến hoa viên thế kỷ ngay lập tức nói xong mục hàn c ú p luôn điện thoại sau đó tiếp tục đứng đấy như một người chẳng bị làm sao được hôm nay tôi không đi nữa tôi phải xem xem cái đồ vô dụng như cậu làm cách nào để mời được lãnh đạo lớn tới đây vương khoa kỳ q u a y nói lúc này tại biệt thự trên vân đình bà nội chúng ta đi thôi lâm nhất phi gọi điện thoại đến bảo là kịch đã đến phần hay ho nhất rồi lâm long cười hớn hở nói chương tám mươi tám lâm nhã hiên xin lỗi mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ tuyệt đối không được có sơ s u ấ t gì đặc biệt là nghiệm thu không được vì mấy thứ còn con mà tổn thất lớn bà cụ lâm chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm lâm long nhắc nhở bà nội cứ yên tâm vương khoa là người của cháu anh ta chỉ tỏ vẻ bên ngoài để hù dọa người phụ nữ kia chút thôi việc nghiệm thu đã được sắp đặt từ lâu rồi lâm long v ô ngực đảm bảo Tốt, tốt. Lâm nhà hiên, mày đừng có mà trách tao. Để mày ngồi lên vị trí tổ Lâm lên mày mà mày Nha Hiên, đừng ngồi phó Để có vị bà cụ lâm nói với vẻ mặt thú ám mà lúc này tại hoa viên thế kỷ mục hàn anh gây rắc rối rồi tôi không hề quen biết với người bên quản lý bất động sản từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc tiếp theo phải tìm ai bây giờ hơn nữa bây giờ cũng coi như đ ắ c tội với vương khoa mất rồi kết quả nghiệm thu không được thông qua để bà nội biết thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình lâm nhã hiên sốt ruột đến mức đi qua đi lại vẻ mặt vô cùng sốt ruột sợ là bà nội còn biết trước cả hai người chúng ta mục hàn cười khẩy nói anh anh có ý gì lâm nhã hiên dừng bước hoài nghi nhìn mục hàn vợ à em nghĩ mà xem sự việc sao có thể trùng hợp như thế lâm long có việc đúng vào ngày nghiệm thu rồi tìm em giúp đỡ xử lý mà người phụ trách nghiệm thu vương khoa lại muốn gây khó dễ cho chúng ta đủ kiểu mấu chốt nhất là trên mái nhà lại có nhiều thùng hàng đóng gói của cốt thép lạc lòng kỳ một cách trùng hợp như thế mục hàn chậm rãi phân tích nói như vậy là lâm long cố ý hại tôi sao sao anh ta dám làm như thế bà nội nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta lâm nhã hiên rất nhanh đã sắp xếp xong quá trình diễn ra mọi chuyện nghiến răng nghiến lợi nói mặc dù lâm long chẳng có bản lĩnh gì nhưng ít nhất cũng không phải thằng ngu không có cái gật đầu của bà nội thì anh ta tuyệt đối không dám đi nước cờ mạo hiểm như thế mục hàn hơi đau lòng nhìn lâm nhã hiên cô một lòng cống hiến cho nhà họ lâm nhưng đi tới đâu cũng bị nhà họ lâm bày mưu tinh kế đến cả bà nội người thân thiết nhất cũng không không phải đâu lâm nhã hiên vội vàng lắc đầu nói chính ngay lúc này một chiếc mây bắt nhanh chóng dừng lại bên cạnh một đoàn người vội vã đi vào bên trong bà nội sao bà lại đến đây lâm nhã hiên nhìn thấy có người bước vào thì tiến nhanh lên phía trước và lo lắng hỏi ừ bọn tao còn không đến thì dự án hoa viên thế kỷ này sẽ hoàn toàn tiêu tùng mất thôi lâm nhã hiên lẽ nào mày không biết tầm quan trọng của dự án hoa viên thế kỷ đối với nhà họ lâm hay sao ngay cả chuyện còn con này cũng xử lý không tốt sao mày còn có mặt mũi mà giữ cái chức phó tổng giám đốc ở công ty vừa mới đến nơi lâm long đã ngay lập tức nhảy ra chỉ trích lâm nhã hiên bà nội bà nghe cháu giải thích lâm nhã hiên lo lắng nói không cần nói nữa vấn đề của mày lát nữa tao sẽ xử lý bà cụ lâm không hài lòng chừng mắt nhìn lâm nhã hiên một cái ý bảo cô im mục lại sau đó liền đi về phía vương khoa vương khoa vất vả rồi hôm nay thật sự xin lỗi ông gây thêm phiền phức cho ông rồi cô cháu gái này của tôi không có năng lực có điểm nào đắc tội với vương khoa thì cũng mong ông bỏ qua cho bà cụ lâm vừa cười vừa xin lỗi bà cụ lâm chúng ta cũng không phải lần đầu gặp gỡ nói thật với bà tôi vô cùng không hài lòng với người phụ nữ tên là lâm nhã hiên này trình độ chuyên nghiệp yếu kém chỉ biết nói vòng nói vo hơn nữa ngữ khí khi nói chuyện lại rất ngang ngược không lịch sự chút nào tôi không thể hiểu nổi tại sao người như vậy có thể làm phó tổng giám đốc của công ty mấy người vương khoa nhìn lâm nhã hiên với vẻ mặt không tốt đẹp gì cười khẩy nói với bà cụ lâm lâm long nghe xong thì trong lòng vô cùng vui sướng xem ra số tiền chi ra tối qua tuyệt đối không nộp phí vương khoa yên tâm lát nữa trở về công ty tôi sẽ soạn ra văn kiện bãi bỏ chức phó tổng giám đốc của lâm nhã hiên ngay lập tức còn về chuyện nghiệm thu này bà cụ lâm vừa nịnh nọt nhìn vương khoa vừa hỏi ha ha chuyện nghiệm thu đơn giản thôi lát nữa tôi sẽ cho chuyên gia đến kiểm tra chỉ cần chứng minh được mấy người không sử dụng cốt thép của lạc long kỳ thì sẽ ngay lập tức đưa bà giấy chứng nhận nghiệm thu đạt tiêu chuẩn vương khoa vui vẻ trả lời được vương khoa phiền ông qua đây một chút để tôi bảo đứa cháu gái bất tài này xin lỗi ông bà cụ lâm nói xong thì dẫn theo vương khoa đang vinh vào tự đắc đi đến trước mặt lâm nhã hiên n h ã hiên xin lỗi đi bà ta không chút nghề nang mắng mỏ lâm nhã hiên bà nội đây không phải lỗi của cháu lâm nhã hiên nói với vẻ ấm ức giọng nói hơi nghẹn n à o cảm bái. mày giữ chức phó tổng giám đốc công ty rồi ở bên ngoài làm sàng làm vậy ngay cả vương khoa cũng không coi ra gì rốt cuộc ai cho mày cái dũng khí đấy nói cho mày biết về đến công ty tao sẽ lập tức bãi bỏ chức vụ của mày bây giờ mày xin lỗi ngay cho tao nếu không thì ngày mai mày cũng không cần phải đến công ty nữa đâu bà cụ lâm gõ mạnh tây gậy lạnh lùng ra lệnh bà nội khoe mắt xinh đẹp của lâm nhã hiên đong đầy nước mắt bàn tay trắng h ồ n g cũng siết chặt lại đặc biệt là khi nhìn dáng vẻ đắc ý của lâm lòng trong lòng cô càng ấm ức hơn tôi tôi xin lâm nhã hiên cắn đôi môi đỏ chậm rãi không lưng lại vẻ mặt đấu tranh chật vật không còn cách nào khác cô cố gắng lâu như vậy mới có thể giữ chức phó tổng giám đốc của tập đoàn lâm thị tuyệt đối không thể rời đi thảm hại như thế trong n g y mắt mục hàn tiến lên phía trước một bước ngăn cô lại em không sai mà dù em có sai đi nữa thì cũng không cần xin lỗi mục hàn lạnh lùng nói đồ vô dụng đừng có quên mày chỉ là một thằng đi ở rể ở nhà họ l â m lẽ nào ngay cả lời của bà nội mà mày cũng dám làm trái lại lâm long khinh thường q u á tháo t mục hàn anh tránh ra dù dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể rời khỏi công ty lâm nhã hiên nghẹn nào nói đúng còn cả cậu ta bà cụ lâm ban nay cái tên họ mục này cũng nói năng ngưng cuồng bà cũng bắt cậu ta xin lỗi tôi ngay lập tức đi vương khoa khoanh hai tay trước ngực vẻ mặt thách thức nhìn mục hàn không thành vấn đề đồ phế vật mày cũng mau qua đây không l ư n g xin lỗi đi dù sao đối với mày thể diện cũng có tác dụng gì đâu chuyện này mày cũng làm suốt đấy thôi không đợi bà cụ lâm trả lời lâm long đã cười khẩy thúc giục xin lỗi cũng được tôi h nhưng mà tôi có vấn đề này muốn hỏi một chút hôm nay công việc nghiệm thu vốn là do anh phụ trách nhưng mà đến lúc đấy thì lại giao hết mọi thứ cho nhã hiên không biết anh bận việc l ớ n gì còn cả bà nội chúng tôi đến đây cùng lắm mới chỉ có nửa tiếng đồng hồ mấy người sao có thể đến đây nhanh như thế lẽ nào các người sớm đã biết nhã hiên sẽ gặp phải rắc rối hay sao mục hàn meo mắt hỏi lão sược tao làm gì cũng phải báo cáo với mày hay sao đừng cho rằng mày là con chó của tên đại gia siêu giàu mà có thể không coi ai ra gì mau xin lỗi nếu không tao sẽ v i n h viễn đổi u mày ra khỏi nhà họ lâm bà cụ lâm thấy mục hàn hỏi câu hỏi sắc bén như vậy thì tức tới lạnh căm ha ha lúc tôi hỏi cũng không nghĩ là bà sẽ trả lời vợ à bây giờ em đã nhìn rõ bộ mặt thật của mấy người này chưa mục hàn q u a y người hỏi lâm nhã hiên trong giây phút này Trái tim lúc này h hiên ã sắc mặt bà cụ lâm tái nhợn lùi về phía sau mấy bước suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất chỉ một câu nói của phùng hướng dương đã có thể quyết định sống chết của bất kỳ thương nghiệp mở rộng nào ở sở dương ngay cả lúc tập đoàn hàng thái bất động sản hàng đầu quốc gia mở rộng dự án vân đỉnh ở sở dương cũng phải khép na khép nép với ông ta bây giờ tên vô dụng mục hàn lại bảo một nhân vật như vậy đích thân đến gặp anh đây không phải điên rồi sao vô dụng cậu muốn chết thì chết mình đi tại sao lại kéo theo nhà họ lâm bà cụ lâm vô cùng tức giận d ơ thẳng gậy lên muốn đập vào đầu mục hàn mục hàn cười nhạt tùy ý tránh sang một bên hoàn toàn dễ dàng tránh né các người không tin thì cứ việc đứng đ ợ i nhiều nhất là ba phút nữa phùng hướng dương sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa tôi dám bảo đảm dù là ai bao gồm bà nội cũng không cách nào bãi bỏ chức vị của lâm n h ạ hiên mục hàn nói với giọng kiên định mục hàn đừng cho rằng cậu có quan hệ với anh chàng đại gia siêu giàu thì chúng tôi không dám động vào cậu chật chật xem bộ dạng tự cho mình là đúng của cậu thật sự xem mình là nhân vật lớn rồi hả chẳng qua chỉ là con chó mà thôi đừng tiêu căng phách lối như vậy tên vô dụng này phản hết rồi không chỉ dám tránh né sự trừng phạt của bà nội còn dám nói năng sàng vậy sau khi trở về lập tức tổ chức cuộc họp gia tộc chúng ta phải chụp xuất mục hàn g i khỏi gia tộc đám con cháu nhà họ lâm ai nấy đều mắng nhiếc đầy căm phẫn trong mắt bọn họ trước đến nay mục hàn đều túi đầu n h ẫ p nhục từ khi nào mà lại ngang ngược trước mặt phản bác bà cụ lâm như vậy chứ vừa hay tôi cũng phải đợi đến lúc đó nếu như lãnh đạo chúng tôi không đến thì mục hàn không đơn giản chỉ là cậu mà ngay cả nhà họ lâm các cậu cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích vương khoa nổi giận hung hăng uy hiếp bà cụ lâm căm hận liếc xéo mục hàn còn lâm long cũng sốt ruột quay vòng vòng nếu một khi chuyện hôm nay xử lý không thỏa đáng e rằng từ nay trở đi nhà họ lâm sẽ thất bại hoàn toàn mục hàn anh có chắc chắn là ông ấy sẽ đến không lâm nhã hiên kìm nén nước mắt hơi lo lắng hỏi yên tâm ông ta không dám không đến mục hàn trả lời một cách tự tin ba phút sau ha ha ha mục hàn hết ba phút rồi không phải vừa nãy cậu mạnh miệng làm à. nói cho cậu biết cậu chết chắc rồi sau khi trở về tôi nhất định vương khoa thấy phùng hướng dương chưa xuất hiện lúc này liền cười hả hê đe dọa một giây sau k á t két một tiếng thắng xe rồn d ậ p trói thai lập tức cắt ngang tiếng cười của ông ta vương khoa quay đầu lại nhìn nụ cười trên gương mặt dần đông cứng lại sau đó trở nên khó tin cuối cùng gương mặt đầy vẻ tàng thương thảm thiết sếp xếp sao ông lại đến đây vương khoa vội bước lên phía trước miệng run r ậ y hỏi xin hỏi ai là cô lâm lâm nhã hiên vậy phùng hướng dương căm hận l ư ờ m vương khoa sau đó nở nụ cười tươi hỏi mọi người là là tôi khuôn mặt lâm nhã hiên cũng đầy kinh ngạc nhìn sang mục hàn rồi đứng ra trả lời với vẻ không dám tin ha ha ha chào cô lâm thật có l ỗ i vì tố chất của nhân viên chúng tôi có vấn đề gây phiền phức cho cô rồi trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ đàng hoàng phùng hướng dương có người tỏ vẻ lấy lòng nói với lâm nhã hiên trong lòng ghi nhớ thật kỹ người phụ nữ có người chống lưng vô cùng vững chắc này trước đó không lâu trong vòng mấy phút ngắn ngủi ông ta nhận được cuộc điện thoại của những nhân vật lớn trong thành phố tỉnh thậm chí là thủ đô tất cả bọn họ đều dùng giọng điệu hoang mang lo sợ cảnh cáo ông ta tốt nhất đừng đắc tội với người phụ nữ tên lâm nhã hiên này nếu không hậu quả khó lường không không sao lâm nhã hiên trợn tròn mắt trả lời với vẻ được đối xử tốt vẫn lo sợ ông ông là lãnh đạo phùng ả chao ông chao ông tôi là gia chủ của nhà họ lâm tổng giám đốc tập đoàn lâm thị bà cụ lâm kích động ném thẳng cây gậy d u n dậy lính hót ai ngờ phùng hướng dương chỉ lạnh lùng lường bà ta một cái cứ như hoàn toàn không nghe thấy trong mắt ông ta tập đoàn lâm thị là cái thá gì chứ sao lại không sao được chứ nhất định là người của tôi không hiểu chuyện đã đắc tội với cô bây giờ tôi bảo cậu ta đến xin lỗi câu ngay và luôn ngay lập tức phùng hướng dương tươi cười nói với lâm nhã hiên tiếp sau đó lại lạnh lùng liếc xéo vương khoa quát tháo còn ngây ra đó làm gì túi người xin lỗi giọng điệu của phùng hướng dương chắc địch xin, xin lỗi mặt vương khoa đỏ bừng Thúi ngay ư cưỡng. ờ i nói với miễn cùng vẻ vô v ừ n ã ông tức a dọa ta sao. ra nữa mang Ngay còn đắc cụ trước Chỉ chút cậu vinh nhã hiên、Thúi、người xin、lỗi. không ngờ mới một lát mà bản thân ông người thành này không muốn ở lại đơn vị này nữa rồi. Phùng hướng dương bất mang mắng. váo vị túi lỗi, mới lại túi thôi lại rồi. lát bảo tự một bất t đe bà mà lầm lầm Xem Ẩm. ô. ý ở khắc vương khoa bị dọa đến mức cả người quỳ thẳng xuống đất địa vị tiền tài vinh dự ngày hôm nay của ông ta đều dựa vào chức vị này để đổi lấy nếu bị đuổi việc thì ông ta hoàn toàn tiêu lời rồi xin lỗi xin lỗi đều là lỗi của tôi là tôi có mắt không thấy thái sơn vương khoa dập đầu nước mắt nước núi rơi la t r ã thoáng chốc toàn bộ người có mặt ở đó đều hoàn toàn s ư ơ n g sở đặc biệt là lâm long và bà cụ lâm kinh ngạc đến mức t r ò n g mắt cũng sắp trận rứt ra ngoài một người vừa nãy còn ra v ẻ ta đây c h ư ớ c mắt lại quỳ dưới đất cú đả kích như vậy với bọn họ mà nói quả thật là quá chấn động đúng rồi vừa nãy bà nói bà là người phụ trách của tập đoàn lâm thị đúng không sau này chuyện n g h i ệ p thu cứ để cô lâm phụ trách đi còn nữa tôi hy vọng cô lâm có thể nhận được đãi ngộ nên có phùng hướng dương nghiêng đầu lạnh lùng nói với bà cụ lâm nếu hôm nay mình đã đến đây thì cứ dứt khoát tặng thẳng cho lâm nhã hiên một tân tình nhất định nhất định bà cụ lâm điên quần n u ố t nước bọn liên tục gật đầu trả lời ồ có nhất định thật không vừa nãy không phải bà còn nói về đến công ty phải bãi bỏ chức vị phó tổng giám đốc của lâm nhã hiên còn bắt cô ấy hoàn toàn rời khỏi công ty sao mục hàn cô ý bày ra bộ dạng ngạc nhiên hỏi trong n g á y mắt bà cụ lâm và lâm long đều nhìn mục hàn với ánh mắt như muốn giết người thiên vô dụng này đang muốn làm phản ư còn có chuyện này sao nói cho bà biết nếu sau này cô lâm chịu oan ức ở công ty cấp người thì tập đoàn lâm thị gì đó chuẩn bị biến mất hoàn toàn khỏi thành phố sở dương đi phùng hướng dương đe dọa không hề k h á c h k h í yên tâm chức vị của lâm nhã hiên không ai dám động đâu con ngươi của bà cụ lâm co rút lại hít sâu một hơi bảo đảm vậy thì tốt cô lâm đây là danh thiếp của tôi sau này có chuyện gì cô đều có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào trước khi đi phùng hướng dương đặc biệt đưa cho lâm nhã hiên một danh thiếp cá nhân sao có thể chứ sao lâm nhã hiên lại thật sự có quan hệ với phùng hướng dương lâm long không cam lòng nói một cách toán giận bà nội không có chuyện gì thì cháu đi trước đây lâm nhã hiên cắn đôi môi đỏ rồi nói trải qua chuyện ngày hôm nay h i ệ n nhiên cô cảm thấy rất xa lạ với bà cụ lâm đợi đã bà cụ lâm lạnh lùng chặt lại sau đó nhìn chăm chăm vào mục hàn hỏi có phải mày nghĩ rằng mày quen biết với phùng hướng dương thì ghê gớm lắm đúng không sau này ở công ty không ai có thể làm gì mày nữa đúng không chương chín mươi nụ hôn phong tình cháu cháu không lâm nhã hiên xoay người qua vội vàng phủ nhận ừ tao nghĩ mày cũng không dám nói cho mày biết chỉ cần tao còn sống ngày nào thì cái nhà này vẫn phải do tao làm chủ mày tự thu xếp ổn thỏa đi bà cụ lâm l ệ n h lùng hư một tiếng sắc mặt vô cùng ưu ám dứt lời bà ta liền lên xe nên ngang rời đi không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa bà nội trước kia có anh chàng đại gia siêu giàu sau lại có phùng hướng dương bà nói xem sao vận may của lâm nhã hiên lại tốt như thế cháu cứ cảm thấy mọi nhân vật lớn đều đứng bên cạnh nó bây giờ phe cánh của nó ngày càng lớn sau này sẽ càng khó đối phó lâm long nghiến răng nghiến lợi nói với khuôn mặt không cam tâm cũng chỉ là một con danh là mất mặt nhà họ lâm chúng ta có điều biểu hiện của tên vô dụng mục hàn hôm nay quả thật là ngoài dự liệu của chúng ta cậu ta hơi kỳ lạ giữ cậu ta bên cạnh lâm nhã hiên cuối cùng cũng là một thai họa đi về biệt thự đi tìm t â n lệ ánh mắt bà cụ lâm lưng ngang lộ ra nụ cười rào hoạt như hồ ly không lâu sau ở biệt thự quân lâm thiên thượng ôi mẹ sao mẹ lại đến đây t â n lệ vừa nhìn thấy bà cụ lâm thì trong lòng hơi thấp t h ỏ g thấy bà ta không lên tiếng nên lấy hết can đảm nói mẹ tìm nhã hiên ạ b u ổ sáng sau khi nó đi làm thì cũng chưa về nữa đứa con gái này của con đúng là tận tụy trong công việc mà cả quá trình bà cụ lâm hoàn toàn im lặng đi thẳng đến phòng khách tham lam đánh giá xung quanh tiểu lệ à con gả đến nhà họ lâm cũng hơn ba mươi năm rồi nhỉ bà cụ lâm chậm rãi ngồi xuống sofa chăm chú nhìn tần lệ hỏi mẹ ba mươi ba năm rồi tần lệ trả lời ồ、oh, thời gian dài như vậy rồi giọng bà cụ lâm kéo dài hai mắt vững vàng không biết đang nghĩ gì ngay sau đó lại nói vậy mẹ cũng không vòng v o nữa gia sản và biệt thự này của con kiếm được cũng không dễ dàng giữ lại cái tên kiêu ngạo như mục hàn bên cạnh lẽ nào còn không sợ sao giọng điệu của bà cụ lâm mang theo sự cảnh cáo mẹ ý của mẹ là gì tân lệ nhữ n g mày k i n h cẩn đứng bên cạnh bà cụ lâm hỏi trình độ năng lực của nhã hiên vô cùng xuất chúng hơn nữa sau lưng nó còn có anh chàng đại gia siêu giàu tiền đồ không có giới hạn nhưng suy cho cùng mục hàn cũng là một đứa con ở rễ con dám đảm bảo nó nhẫn nhục ở lại nhà các con mà không có chút ý đồ gì khác sao mẹ thấy gần đây nó nói gì nhã hiên nghe lấy chuyện này rất nguy hiểm bà cụ lâm k h n h meo mắt cảnh cáo đúng đó Thím, thím nghĩ xem. Sau này một tiếp trí trở nghĩ khi Nhã Hiên tiếp nhận thành chủ nhà này nội, gia xem, sau của của bà vị họ lâm nhưng long ạ i phải có chồng chẳng một mất mặt Lâm thằng không nhà họ gì, ở ra a đây là s Sau à nhà y còn họ Lâm còn có địa vị ì ở Sở Dương nữa? Nếu m ụ cũng Hàng tiếp tục ở lại nhà chú thím thì、e、rằng bà nội buộc phải suy nghĩ lại chuyện người thừa bà rằng nội người Long tiếp tục lại lại rồi. kế buộc c ở Lâm e suy bày ra dáng vẻ khó xử cố ý nói một cách cám dỗ chuyện chuyện này không thể được nhã hiên làm người thừa kế là được tuyên bố ngay trong cuộc họp báo không thể đổi ý t â n lệ vừa nghe tới việc có thể sẽ ảnh hưởng đến vị trí thừa kế của lâm nhã hiên lập tức sốt ruột vội vàng xua tay nói bà ta sớm đã thông báo tin vui này khắp nhà mẹ đẻ và tất cả bạn bè một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thể diện của bà ta sẽ mất sạch nghĩ cách đuổi mục hàn đi vì con cũng vì nhà họ lâm cuối cùng bà cụ lâm cũng nói ra mục đích của mình chăm chú nhìn tần lệ muốn xem phản ứng của bà ta thím à nếu thím không làm vậy thì cuộc họp gia tộc tháng sau e rằng các trưởng lão cũng sẽ có ý kiến lâm long bổ sung thêm được con con đuổi con sẽ nghĩ cách để tên vô dụng mục hàn kia hoàn toàn cút khỏi nhà chúng ta Tân lệ nghiến răng nghiến lợi nói trong lòng sớm đã mắng chửi mục hàn không dưới trăm lần ừ vậy mẹ đi đây mẹ tin con sẽ xử lý ổn thỏa vừa dứt lời bà cụ lâm liền l i ế c nhìn lâm long rồi chậm rãi rời đi dưới sự nâng đỡ của hắn mà lúc này lâm nhã hiên và mục hàn đang cùng ăn tối ở khách sạn hùng thịnh cảm ơn anh mục hàn lâm nhã hiên uống chút rượu vang sắc mặt t ư ờ n g đỏ ánh mắt mơ màng vô cùng quyến rũ vợ à, đang yên lành cảm ơn anh làm gì mục hàn giả vờ hỏi với vẻ khó hiểu cương triệu nhìn cô con giả vờ hồ với tôi đúng không tôi cảm ơn anh vì hôm nay giải vây giúp tôi mặc dù tôi không biết sao anh có thể bảo phùng hướng dương đến được có điều vẫn may là có anh nụ cười trên gương mặt lâm nhã hiên dần trở nên đau khổ nếu hôm nay không có mục hàn e là cô sớm đã rơi vào cái bẫy mà bà nội và lâm long dạy công bố trí bị đuổi khỏi công ty thì không nói thậm chí rất có thể sẽ bị đuổi khỏi nhà họ lâm vợ anh xinh đẹp lại tốt bụng đương nhiên sẽ có nhiều người nào đến giúp đỡ rồi mục hàn uống một ngụm rượu vang rồi cười nói không phủ nhận cũng không thừa nhận mục hàn anh nhắm mắt lại lâm nhã hiên túi đầu gương mặt càng đỏ ứ hơn thử sao thế nhất thời mục hàn không kịp phản ứng hỏi hơi mơ hồ nhắm lại lâm nhã hiên ngượng ngùng trứng mắt cắn răng ra lệnh được vợ à lẽ nào em muốn tặng quà gì cho anh sao không cần khách sáo như vậy chúng ta là vợ chồng không cần khách sáo như thế mục hàn nghe lời nhắm mắt lại lắc đầu nói lên i thoáng thoáng cái giọng nói của anh dừng lại một luồng hơi thở nhanh chóng đến gần mùi hương sộc và o mũi ướt át và mềm mại in trên gò má Chụt. một âm thanh kỳ lạ vang lên mục hàn trợt mở mắt trận mắt rất to chậm rãi cúi đầu nhìn lâm nhã hiên giống như bị kích thích gì đó vậy anh sờ mặt khó tin nhớ lại sự dịu dàng trong nháy mắt vừa nãy toàn thân giống như bị giật điện đừng đừng nghĩ nhiều chỉ là tôi tôi thưởng cho anh thôi trên gương mặt lâm nhã hiên nóng hầm hập đỏ đến mức sắp dỉ máu lúc cô bất lực nhất chỉ có mục hàn đứng trước mặt cô che mưa chắn gió thẳng cho anh nụ hôn đầu bản thân cô hoàn toàn không hối hận ừng ngực mục hàn nuốt nước bọt thật mạnh vừa nay bất ngờ quá không kịp cảm nhận tận hưởng đàng hoàng có thể lại lần nữa không mục hàn hỏi với vẻ mặt mong chờ bộ dạng y hệt một con sói đói lưu manh lâm nhã hiên thẹn thùng mắng một tiếng càm cũng sắp ghim vào ngực mục hàn tôi còn một chuyện vẫn luôn muốn nói với anh thật ra tôi và anh chàng đại gia siêu giàu kia ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp giữa tôi và anh ta không quan hệ gì đâu tin tôi đợi có cơ hội gặp anh ta tôi nhất định sẽ trả toàn bộ dây chuyền và biệt thự cho anh ta lâm nhã hiên lấy hết dung khí nói cô sợ còn không giải thích nữa thì mục hàn sẽ tự suy nghĩ bậy bạn ô vợ à nếu em đã thẳng t h ắ n như vậy thì vừa hay anh cũng muốn nói thật một chuyện mà anh vẫn luôn giấu em thật ra mục hàn dừng lại một lát gương mặt đầy nghiêm túc nhìn lâm nhã hiên chương chín mươi mốt bà xã ghen rồi ồ thực ra cái gì vừa nghe được rằng mục hàn cũng có chuyện giấu mình lâm nhã hiên lập tức quan tâm vội hỏi thực ra anh không phải là tay sai đắc lực của đại gia siêu giàu đó mục hàn nghiêm túc giải thích có điều anh không nói ra bản thân mình chính là đại gia siêu giàu chỉ thế thôi sao lúc đầu khi nghe anh nói tôi thực sự bị anh dọa cho c h ế t khiếp thậm chí tôi còn nghi ngờ anh có phải là gián điệp do đại gia siêu giàu kia cử tới hay không nhưng sau đó tôi nghĩ chắc không ai lại thích một người ngốc n ế c như anh đi làm gián điệp lâm nhã hiên cười đ ù a ngay khi hai người đang trò chuyện và cười đ ù a một bóng dáng xinh đẹp lặng lẽ đi đến phía mục hàn mục hàn một giọng nói ngạc nhiên khôn tả vang lên là anh mục hàn hướng mắt lên nhìn người vừa đi tới với vẻ hơi kinh ngạc cô ta chính là cô gái xinh đẹp chơi dương cầm tại khách sạn hùng thịnh ngày hôm đó và là học trò kiêu h á n h của bậc thầy dương cầm nhậm ý sinh tên là lý nhất nam lúc này lý nhất nam đang mặc một bộ váy trắng duyên dáng như tiên nữ hạ phàm đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn mục hàn đầy ngưỡ ngộ thật trùng hợp mục hàn ngượng ngùng đáp lại k h ẽ nháy mắt với cô ta và ra hiệu đừng tiết lộ danh tính của mình hai người có nhau lâm nhã hiên cũng nhớ ra lý nhất nam liếc mắt nhìn mục hàn hơi kinh ngạc hỏi trong ấn tượng của cô dường như mục hàn và cô gái này không hề tiếp xúc gì với nhau tất nhiên là q u e n rồi cô lâm cô không biết tôi ghen tị với cô đến mức nào đâu cô lại có một người chồng xuất sắc như vậy lý nhất nam v ẻ mặt ghen tị nói sau đó liền thản nhiên ngồi xuống bên cạnh mục hàn cảm ơn lâm nhã hiên vừa đáp vừa nhìn mục hàn tói lửa cũng không biết tại sao nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt có dung mạo và dáng người gần giống với mình lại còn thân thiết với mục hàn như vậy trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu phải rồi mục hàn thời gian này anh đã đi đâu vậy tôi đã tìm anh rất lâu anh cũng thật tệ từ sau hôm đó cũng không liên hệ gì với tôi nữa rất nhanh sau đó lý nhất nam đã không có hứng thú chú ý tới lâm nhã hơn nữa hai tay cô ta chống cảm c h ắ p đôi mắt to nhìn mục hàn hỏi ờ cô tìm tôi làm gì còn nữa cái gì mà ngày hôm đó cô nói cho rõ ràng chút tôi và cô chỉ gặp nhau có một lần duy nhất ở khách sạn đó mà thôi Thấy ừ lâm ạ i lòi đ nhã hiên cắn răng hất mặt qua một bên lý nhất nam cũng nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn cô ta đảo mắt nhìn xung quanh như thế này đi tôi thấy hôm nay anh không được r ả n h lắm hay là chúng ta kết bạn rồi đi sau có việc gì sẽ tiện trao đổi lý nhất nam lấy điện thoại di động ra hỏi tôi thấy không cần thiết đâu chúng ta mục hàn chột dạ từ chối nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đó có nói sao anh cũng sẽ không vì một phút nhất thời ngứa nghề mà thể hiện trình độ dương cầm của mình trước mặt cô ta nào ngờ mục hàn còn chưa kịp nói xong điện thoại trong túi quần anh đã rơi vào tay lý nhất nam được xong rồi nhân thiện tôi có giúp anh ghi chú nam nam xinh đẹp đây trả lại điện thoại cho anh sau khi kết bạn lộ lý nhất nam đặt lại điện thoại lên bàn trước mặt mục hàn ha ha tôi đi đây khi nào dành chúng ta lại h ẹ nhé n lý nhất nam ghé sát môi thì thầm vào thai mục hàn sau đó nhảy nhóp rời đi trước khi đi cô ta đã nói gì với anh vậy đôi mắt đẹp của lâm nhã hiên nhìn anh tói lửa tức giận đến mức sắp thở ra lửa cái động tác cuối cùng của lý nhất nam thực sự là thân thiết quá mức không không nói gì hết mục hàn đáp lại như không có gì nếu như anh thực sự kể lại lời của lý nhất nam e rằng bản thân sẽ chết rất khó coi đây ừ lâm nhã hiên thấy mục hàn không chịu thành thật giải thích cô liền khịt múi rồi lạnh lùng bỏ đi vợ em ngợi anh với mục hàn cũng vội vàng đi theo thờ mắng cái cô tiểu yêu tinh lý nhất nam kia hàng trăm hàng ngàn lần bà xã anh xin lỗi mà anh thật sự không thân quen gì với lý nhất nam anh chỉ gặp cô ta đúng một lần đợt trước đi cùng em đến khách sạn thôi khi trở lại cửa biệt thự mục hàn vẫn khổ sở xin lỗi đúng rồi chỉ gặp có một lần mục hàn anh oai phong lâm liệt phong lưu phong khoáng khiến người ta khó lòng quên được vậy nên hôm nay đã chủ động đến đây để tìm anh lâm nhã hiên vừa nghĩ đến việc vừa rồi mục hàn thân mật như vậy với lý nhất nam lửa giận trong lòng cô lại trào dâng、Kết. lâm nhã hiên mở tung cửa biệt thự vừa bước vào cô đã hơi choáng váng với cảnh tượng trước mắt mẹ mẹ đang làm gì vậy tại sao lại chuyển hết đồ của mục hàn ra phòng khách vậy lâm nhã hiên cau mày hỏi với vẻ khó hiểu ngay sau đó mục hàn cũng bước vào khi nhìn thấy quần áo của mình vứt trên mặt đất như r á c rưởi tim anh t r ậ n trùng xuống tại sao hả? tất nhiên là để tống tên phế vật đó ra ngoài rồi tân lệ thấy mục hàn cũng về cùng bà ta đứng dậy từ trên ghế s o f a khoanh tay nói mẹ mẹ lại điên gì nữa đây mục hàn là chồng của con mẹ định đuổi anh ấy đi đâu lâm nhã hiên nén giận hỏi tân lệ chồng nhã hiên con đừng quên nó chỉ là thằng ở rể hèn hạ mà thôi đã nhiều năm như vậy rồi nó ăn của mẹ uống của mẹ giống như con chó cư ở lì đây không chịu đi quan trọng nhất là con gái à, con có biết không vì sự tồn tại của nó không những khiến cả nhà chúng ta trở thành trò cười mà còn trở thành kẻ ngáng đường cản trở t i ề n đồ của con mẹ nhịn đủ rồi cũng chịu đựng đủ rồi tân lệ nghiến răng mượn rùa chó cười kẻ ngáng đường mẹ mẹ tự hỏi lại lương tâm của mình xem mấy năm nay khi mục hàn đến nhà chúng ta ngoài sự nghiệp ra trong ngoài có chỗ nào mà anh ấy không lo liệu đâu ra đó hơn nữa nếu con đã gả cho anh ấy rồi thì g à cho gà theo gà gà cho chó theo chó nếu như mẹ nhất định đòi đuổi anh ấy đi vậy mẹ đuổi luôn con đi cho xong vốn dĩ tâm trạng của lâm nhã hiên đã không tốt nào ngờ về đến nhà tần lệ lại còn dở ra cái trò này nữa xém chút nữa khiến cô nổi cơn tăm bành Ê y ra thật rõ là con gái lớn thì không nên giữ trong nhà nữa tao một lòng vì mày mà câu nào mày nói cũng như đâm vào người tao tao dốc hết tim gan công sức vì mày mà mày lại cho tao là lòng dạ đ ư c gác thôi bỏ đi chi bằng tao đập đầu chết đi cho xong t â n lệ thấy lâm nhã hiên cứng mềm đều không nghe liền ngồi phệ xuống đất vừa b ò vừa lăn nước mắt nước mũi ròng ròng mẹ lâm nhã hiên tức giận toàn thân run lên mẹ có phải bà nội đã đến đây không mục hàn lạnh lùng hỏi khi nhìn thấy mấy tách trà trên bàn ai đến nhà tao cái đứa phế vật như mày có tư cách còn sao nếu tao mà là mày thì đã sớm tự giác rời khỏi đây rồi đâu có giống mày không có tí liêm s ỉ nào t â n lệ hơi ngẩn ra sau đó tiếp tục xỉ nhục mục hàn không tiếc lời ha, ha mẹ có tin không nếu như hôm nay con ra khỏi cái cửa này thì muộn nhất là cuối tháng này mẹ và bà nội phải xin con quay lại đấy mục hàn vẻ mặt đầy tự tin nói chương chín mươi hai lần đầu đến sở châu cầu xin mày tao nghĩ chắc mày điên rồi phải không từ trước đến giờ đều là mày vô liêm s ỉ ăn bám mày không khóc lóc gào thét bắt chúng tao phải cho mày ăn đã là tốt lắm rồi lại còn cầu xin mày à tân lệ vẽ như vừa nghe được một chuyện rất mực cười mặt tràn đầy sự dễu c ậ n mục hàn dù thế nào anh cũng không được đi lâm nhã hiên không chút do dự nói vợ à đừng lo anh tạm thời ra ngoài ở vài ngày sau đó sẽ trở về một cách đầy vẻ văn thôi mục hàn tự tin nói anh được anh muốn đi đâu thì đi tôi không thèm lo nữa lâm nhã hiên g ậ m chân tức giận khi cô khuyên thế nào anh cũng không nghe vậy anh đi trước đây mục hàn nói nhỏ vào hai lâm nhã hiên sau đó liếc nhìn tần lệ lạnh lùng nói mẹ đến lúc đó con sẽ gửi địa chỉ nơi ở của con cho mẹ nhớ là đừng tìm sai địa điểm đấy nhé nói xong anh x à i bước đi mà không nói lại ha ha ha nhã hiên con xem đi tên phế vật này thực sự đã làm mẹ sợ đến phát điên lên, lên rồi lại c ủ a n h è m n ó á tao khinh nhã hiên giờ mục hàn đã rời khỏi nhà mình rồi con hãy mau chóng sắp xếp lúc nào ly hôn đi tân lệ nói ngay cho nóng mẹ cho dù có chết con cũng không ly hôn với mục hàn đâu lâm nhã hiên nén giận nói lớn h ầ m hực liếc nhìn tân lệ rồi chạy thẳng vào phòng nặng nghề đóng cửa lại cái tên đó tại sao lại muốn đi chứ lâm nhã hiên dựa vào cửa hai mắt đỏ hoe mấy ngày tới tôi sẽ ở chỗ ông sau khi mục hàn rời khỏi biệt thự anh đi thẳng đến nhà của tạ cửu ẩn vâng điện chủ tôi sẽ thu xếp cho cậu Tạ k cần, cần phòng phòng mục hàn g c mở cửa phòng đúng lúc lý thiên h ả o đang luyện tập phục hồi sức khỏe lộ ra một thân hình cường tráng ồ xem ra sức anh giờ đánh chết được cả một con hổ rồi đấy mục hàn mỉm cười ngồi xuống và rót một cách trà người anh em lần này may mà có anh lý thiên hảo tôi nợ anh một mạng hễ có việc gì cần sai bảo dù tôi có lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan khi lý thiên hảo vừa nhìn thấy mục hàn đột nhiên đôi mắt hổ trở lên anh ta vỗ ngực mình nói cũng không nghiêm trọng như vậy vừa hay mấy hôm nay r ả n h nên giúp anh báo thủ trước vậy mục hàn thản như nói báo thủ báo thủ người anh em e rằng không đơn giản như vậy bây giờ toàn bộ thế giới ngầm của sở châu đều nằm trong tay hắn có ba mươi sáu đường chủ và hàng nghìn đàn em muốn tới gần hắn cũng đã không đơn giản rồi đừng nói đến việc giết hắn mặt lý thiên hảo căng thẳng anh ta không cam tâm cắn hàm răng như muốn gây nát những cái này thì anh không cần phải lo chỉ cần anh vẫn nhận ra hắn là được mục hàn cười nói yên tâm cho dù hắn có biến thành cho tàn tôi cũng có thể nhận ra hắn lý thiên hảo chua chắt nói Tốt. anh nghỉ ngơi chút đi tám giờ sáng ngày mai chúng ta chuẩn bị xuất phát mục tiêu là sở trâu khoe miệng mục hàn cong lên một vòng cung tự tin sau khi trở về phòng mộ dung phong và tạ cựu thuận đều kính cẩn đứng bên cạnh mục hàn điện chủ con thép này không cần cậu phải tự mình ra tay chứ chỉ cần một câu nói tùy tiện của cậu đừng nói là sở châu ngay cả toàn bộ thế giới ngầm của toàn bộ hoa hạ cũng đều có thể biến mất bất cứ lúc nào mộ dung phong hít sâu một hơi nói đúng vậy điện chủ cậu thật sự không cần tự mình mạo hiểm một khi gặp phải sự cố ngoài ý muốn nào đó thế giới này sẽ rơi vào sự hỗn loạn và hoảng loạn tạ cựu thuận run dậy thuyết phục các ông có biết kẻ thù của lý thiên hảo người nắm giữ thế giới ngầm của sở châu không mục hằn nhìn hai người và hỏi mộ dung phong và tạ cựu h u ậ n nhau lắc đầu ha trước đây hắn họ lưu nhưng bây giờ hắn đã đổi họ rồi tên là mục viễn trinh khi nói đôi mắt mục hàn bắn ra hai luồng sáng dữ tợn mục viễn trinh thực chất là một quân cờ của nhà họ mục ở sở châu mục đích là kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm ở sở châu để nhà họ mục thực hiện một số thương vụ không thể cho người khác biết điều quan trọng nhất là sở châu là một pháo đài thông quan trọng yếu vị trí địa lý của nó vô cùng quan trọng chỉ riêng việc này cũng có thể mang lại thu nhập ít nhất hàng trăm tỷ cho nhà họ mục mỗi năm mục viễn trinh chẳng qua chỉ là con chó người ta nuôi mà thôi dù sao hiện giờ tôi cũng chưa định tới thủ đô nên sẽ diệt trừ ông ta trước tốt xấu gì cũng làm cho nhà họ mục rơi mất miếng thịt mục hàn cười khẩy ngày hôm sau khi mục hàn và lý thiên h ả o đến sở châu thì trời đã t r ư a ông đưa chúng tôi đến đây là được rồi ông về trước đi ở đây tôi và thiên h ả o sẽ lo liệu mục hàn thản nhiên nói với mộ dung phong được được mặc dù trong lòng mộ dung phong tràn đầy lo lắng nhưng ông ấy chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của điện chủ một cách vô điều kiện sau khi mộ dung phong rời đi mục hàn đưa lý thiên h ả o đến một nhà hàng tên là nhà hàng long đích trong thành phố để ăn cơm không khí trong nhà hàng này có chút kỳ quái lý thiên h ả o tin h t ư ờ n g nhận ra sự khác biệt ngoại trừ hai người bọn họ ăn cơm ra ở chung quanh ai nấy đều xăm trổ đầy mình bộ dạng hung á c nói cách khác thay vì nói đây là một nhà hàng chi bằng gọi nó là thánh địa tụ họp của thế giới ngầm thì hơn ông chủ ở đây tên là chu bang là một trong ba mươi sáu đường trụ quà mục viễn trinh bởi vì không chịu định n o ạ n hắn dần dần bị mục viễn trinh và các đường trụ h u c xa lánh hắn chỉ dám tức giận trong lòng chứ không dám lên tiếng mục h à n thản nhiên giới thiệu rằng đêm qua anh đã nắm được tình hình thực lực chi tiết của toàn bộ sở châu từ điện long vương giờ anh biết rõ quan hệ giữa các thế lực như lòng bàn tay chả trách à phải rồi anh đưa tôi tới nơi này ăn cơm tối chẳng lẽ là lý thiên hào đột nhiên nghĩ tới cái gì đó kinh ngạc nhìn về phía mục hàn hỏi ông chủ thanh toán mục hàn không trả lời lý thiên hào ngay mà là h é t lớn mẹ kiếp thanh toán không biết tự đến mà đưa tiền sao ầm ĩ cái c ư ớ c một người đàn ông thân hình thấp mà thô đứng lên từ chỗ ngồi q u o ẻ thu ngân mắng nhiếc tía lịa trong đồ ăn của các ông có tóc lẽ nào không nên lại đây xem à mục hàn tiếp tục lớn tiếng mà không hề kiếp rẻ người đàn ông thu ngân bộ dạng hung hăng đi đến nhìn mục hàn c h ầ m c h ầ m với đôi mắt h ổ như muốn nuốt sống họ mẹ nó hai thằng ngốc này lại dám đến nhà hàng long đích này kiếm chuyện như thế này là muốn tự tìm đường chết hay sao nhìn xem trong món này không phải có tóc hay sao mục hàn cười n h ạ t nói sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người anh bứt một sợi tóc trắng trên đầu lý thiên h ả o ngang nhiên bỏ vào trong đồ ăn trời ạ các người đang đùa nhau ạ có biết chủ nhân của nhà hàng này là ai không đường chủ chu bang toàn bộ sở châu nghe đến cái tên này ai mà không khỏi run sợ người đàn ông thu ngân nhẹ nhàng v ơ i tay trong phút chốc đã có hơn chục người đàn ông to lớn bao vây bộ dạng ai nấy đều hung ác dữ tợn chương chín mươi ba cho anh ba con đường mới thế này mà đã là khiêu khích ông lớn chu bang của các người ạ xem ra các người không hề biết gì về sự điên cuồng ngang ngược của mục hàn tôi rồi ngón tay mục hàn giơ lên rồi lại gõ lên mặt bàn vừa dứt lời một giây sau với một tốc độ xét đánh không kịp bị hai ấm trà nóng hổi đã bị nhấc lên rồi đập thẳng lên đầu người đàn ông thu ngân bốc chát khí nóng lan tỏa khắp nơi mảnh vỡ rơi đầy sàn nhà người đàn ông thu ngân đau như thể cho bị dẫm chúng đôi vội vàng bỏ lăn xuống đất kêu khóc mặt đỏ bừng cả lên、Soạn. toàn bộ đám đàn ông cường tráng xung quanh đều bị dọa sợ lùi nhanh về sau một bước thanh niên trẻ tuổi trông vô hại này sao lại ra tay độc á c vậy đây là tên ở rể hèn nhát bị đồn khắp thành phố sở dương sao nếu để họ nhìn thấy không chừng sẽ bị dọa chết mất trong lòng lý thiên h ả o lúc này cũng kinh ngạc không ngừng á á á phế phế vật các người còn n gây ra đó làm gì còn không mau đánh hắn cho tôi tôi phải ăn tươi nuốt sống lột ra hắn người đàn ông thu ngân như phát điên hung hăng gà o t h é t xông lên lúc này mấy gã đàn ông cường tráng mới kịp phản xạ từng người một không biết lấy ở đâu ra một cây gậy sắt hung d i ữ vung về phía mục hàn đi mau lý thiên hào thấy mục hàn không nhúc nhích gì còn tưởng anh bị dọa ngu người lập tức kéo cánh tay mục hàn rồi chạy ra phía cửa nhà hàng ai ngờ anh ta dùng hết sức mạnh như c h â u như q u ọ c của mình cũng không thể làm mục hàn động đậy dù chỉ một chút không cần phải hoảng sợ như vậy mục hàn như không nhìn thấy mưa gậy đang lao về phía mình trong chốc lát chỉ thấy anh đập bàn một cái thật mạnh mười chiếc đ u ố lập tức bị hất lên lơ lửng trong không trùng rồi bay theo hướng tay anh chỉ xoạt xoạt xoạt tiếng xe không khí chói thai văng lên trăng trăng trăng từng tay gây rơi xuống đất rõ ràng bàn tay của những gã cường tráng cầm gậy cũng bị đũa đâm xuyên qua máu tươi chạy thành dòng ối trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết khổ sở vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong nhà hàng khiến người ta sợn gai úc mày rốt cuộc mày là ai người đàn ông thu ngân nằm dưới đất sắp sợ mất hổn ấp úng hỏi anh mục hàn không trả lời mà bước lên chức và đạp lên ngực hắn nói chu bang đang ở đâu nếu không tao sẽ khiến mày chết không ai hay biết sắc khí trên người mục hàn dần dần lộ ra đệ gã đàn ông thu ngân sắp thở không nổi ông ấy ông ấy đang ở ngoại ô trong một nhà máy bỏ hoang tên thu ngân khó khăn đáp đông chốc cũng không biết là do sợ hay do bị đánh mà trợn ngược hai mắt hôn mê bất tỉnh đi thôi nói xong mục hàn bước qua từng gã đàn ông cường tráng đang kêu gào dưới nền đất rồi tiến về phía cửa mục người anh em mục hàn sau khi anh rời khỏi thành phố sở dương lại như biến thành một người khác nhỉ trên đường đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô lý thiên hào nói với anh bằng vẻ mặt khó tin ha ha có lẽ đây mới là con người thật của tôi mục hàn cười n h ạ t đáp ở sở dương anh là chàng rể ở nhà vợ n h ẫ n nhị n rủ rẻ làm chuyện gì cũng che giấu tài năng bây giờ anh như r ồ n g g ặ p nước gươm sắt ra khỏi vỏ trời đất mặc anh tiêu n ạ o lý thiên hào nhìn chằm chằm mục hàn trong lòng anh ta tự thấy may mắn may là bạn của anh chứ không cả đời này sẽ không sống an lành được lúc nào cũng sợ hãi lúc này ở nhà máy bỏ hoang công ngoan ngoắn ở đó cho tôi dám h ó hẽ gì thì đừng trách tôi tuy rằng chu bang tôi không thích phụ n ữ nhưng đàn em tôi hơn trăm thằng ai cũng như cọp như sói đấy thân hình mập mạc của chu bang ngồi vào ghế gian dọn uy hiếp ừ một cô gái trẻ mặc chiếc đầm trắng bị trói chặt tay chân bất lực cố hết sức lùi vào trong góc trong đôi mắt xinh đẹp chỉ toàn sự hoảng sợ cô cũng đừng trách tôi tất cả là do mục viễn trinh ra lệnh cho tôi một đường chủ nhỏ nhoi như tôi sao có thể làm trái lệnh được chứ yên tâm bố cô là tộc trưởng của gia tộc đứng đầu sở châu chúng tôi cũng sợ chỉ cần ông ta ngoan ngoãn giao ra tiền chuộc một tỷ thì chu bang tôi đảm bảo cô có thể an toàn rời khỏi đây chu bang vừa uống trả vừa nói bằng giọng đ i ệ khuyết nủ ngay lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên con gái tôi đâu giao con bé ra đây tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uy nghiêm rõ ràng là người đức cao vọng trọng ha ha lý gia chủ tôi nghĩ ông không rõ chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ bây giờ con gái ông đang trong tay chúng tôi quyền chủ động không có ở chỗ của ông giao một tỷ ra đây nếu không thì đến phố giang nhạc sắc cô ta đi chu bang mạnh bảo dập điện thoại hai t r ò n g mắt đảo qua đảo lại cũng không biết đang nghĩ gì dầm dầm d ầ m đột nhiên bên ngoài có người đập mạnh cửa mẹ kiếp lúc quan trọng này rồi mà tên nào đến phá nữa vậy cương tử cậu và mấy anh em trông kỹ con nhỏ này gấu chó cậu dẫn theo năm người đi theo tôi ra ngoài dứt lời chu bang tức giận xông ra hàng lang đi về phía cửa vừa đến nơi hắn kinh hãi phát hiện một cánh cửa sắt lớn cứ như vậy lại sập xuống cắt bụi bay mù mịt anh là chu bang lớp cắt tàn ra để lộ bóng dáng mục hàn đúng rồi không biết anh đây là chu bang nhất thời không đoán ra lai lịch của mục hàn nên không dám manh động đông nhiên khi ông ta thấy rõ người đứng sau mục hàn hai mắt ông ta co lại thật mạnh lý thiên hảo sao anh ta vẫn chưa chết anh không có tư cách biết tôi là ai nếu anh chính là chu bang thì tôi cho anh ba con đường để đi một là chết hai là chết ba là làm con chó của tôi mục hàn lạnh lùng nói khi thế xung quanh bắt đầu lan tỏa ha ha ha ha b u ồ n c ư ờ i chết bố mày rồi mày là đàn em của tên thua cuộc thảm hại lý thiên hào đấy à chỉ có thế mà dám kêu căng trước mặt tao sao tự tìm cái chết vừa nói xong hai tay chu bang ra hiệu cho gấu chó dẫn theo đám đàn em xông về phía hai người mục hàn lý thiên hảo mấy tên binh tôm tướng kép này giao lại cho anh vậy mục hàn lạnh lùng nói được vừa hay tôi có thể tập luyện sau khi hét lên một tiếng lý thiên hảo không lùi mà tiến tới nhảy một cái thật mạnh về phía trước bước vào khu vực h ô n chiến còn lúc này mục hàn bước từng bước về phía chu bang tôi biết rõ tại sao anh lại ở đây hôm nay thật ra nghĩ kỹ thì anh cũng dũng cảm đấy con gái của gia tộc đứng đầu sở châu mà cũng dám bắt cóc mục hàn nghĩa mai một câu tình báo mà điện long vương gửi cho anh bao gồm đủ mọi thứ chi tiết đến nỗi có cả liệt kê rõ ràng của từng người gần đây sao sao mày biết sắc mặt chu bang t r ắ n g bệnh kế hoạch lần này được bảo mật cao độ sao người khác có thể biết được chứ ngay sau đó lý thiên hào kết thúc cuộc đấu bước tới bên cạnh m ụ c hàn chu bang anh bị người khác đẩy và hố l ư ợ n g mà còn đếm tiền giúp họ đấy anh cũng không nghĩ thử xem tại sao mục viễn trinh lại dám động vào nhà họ lý vốn là một củ khoai nóng bỏng tay này tại sao lại phải để một đường chủ mà ông ta xem thường là anh đến đây phụ trách lý thiên hào hỏi với ẩn ý sâu xa chương chín mươi b ố anh cũng là người xấu xao rốt cuộc các người có ý gì chu bang nhìn chằm chằm vào lý thiên hào và hỏi mục viễn trinh muốn trừ khử anh chỉ cần một tỷ tới tay anh thì ông ta sẽ lấy tiền rồi để anh đánh tội đến khi đó ông ta thề thốt phủ nhận cũng đâu có ai có bằng chứng đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn không tin tự đánh gây đôi chân của mình rồi cút đi lý thiên hào lạnh lùng nói quả nhiên mục viễn trinh coi như ông giỏi toàn thân chu bang run rẩy hai mắt kích động đến lồi cả ra từ sau khi bắt cóc cô chủ nhà họ lý cả sở c h â u đều nhốn nào lên vô số các phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin phía cảnh sát cũng không ngừng tăng cường tìm kiếm trước sức ép của dư luận tình hình ngày một xấu đi mỗi lần chu bang gọi điện thoại cho mục viễn trinh thì câu trả lời nhận được đều rất qua loa lấy lệ điều ông ta quan tâm chỉ là khi nào tiền tới tay bịch chu bang quỳ dạp xuống đất anh hảo chu bang nguyện đi theo anh dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng phải giết mục viên trinh chu bang vừa nói vừa dập đầu bình bịch ha ha anh quỳ nhầm người rồi đại ca thật sự là anh ta lý thiên hảo nhìn chằm chằm vào mục hàn và nói trong lòng càng ngưỡng mộ anh hơn chủ nhân xin hãy nhận của chu bang một lạy chu bang không chút do dự dập đầu với mục hàn và nói đứng dậy đi đúng rồi đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng của anh mục hàn c h ĩ tay ra nói thẻ ngân hàng chu b ằ n g hơi sửng sốt nhưng hắn vẫn cung kính rút một tấm thẻ từ trong ví tiền ra rồi đưa qua được rồi anh giao cô chủ nhà họ lý cho tôi rồi quay về báo cáo lại với mục viễn trinh đi sau khi chụp ảnh xong mục hàn liền vứt lại tấm thẻ ngân hàng cho hắn báo báo cáo lại khoe miệng chu b ằ n g c o giật giao người cho anh nhưng lại không lấy được tiền quay về chẳng phải là tìm cái chết sao ừ tôi vừa bảo người chuyển một tỷ vào tài khoản của anh rồi anh cầm về đưa cho mục viễn trinh trước đi mục hàn lạnh lùng nói rồi lập tức đi vào trong phòng trời ơi Tưởng Lý Thiên Lý Hào đúng i lại là một thanh niên thôi. khi rời khỏi đây sẽ dẫn theo anh em trốn chạy tới nơi xa xăm. Tinh! theo một vật một thanh theo thấy ghét theo trốn nhân chứ, không Chu nhìn Hàn, chán không Hắn định anh chạy em nào lẻo mép. Mục cảm xăm. lớn ngờ Bang bóng lưng dẫn đây là cơ của sau xa đã đ sẽ lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên một tiếng thông báo tin nhắn đây đây là bàn tay đang cầm điện thoại của chu bang run r à y kịch liệt kinh ngạc tới mức con mắt trận tròn sắp rơi cả ra ngoài một tỷ đúng là một tỷ chu bang khe hét lên với vẻ quá khích hai mắt đầy sợ hãi mà nhìn về phía mục hàn đi mất rốt cuộc là nhân vật khủng bố nào mà lại có thể huy động một tỷ chỉ trong một cuộc điện thoại hơn nữa còn thản nhiên gửi ngay cho một người vừa mới gặp mặt chu bang càng nghĩ càng hưng phấn có thể làm con chó cho một nhân vật lớn như vậy thì chẳng phải là may mắn ư đi chúng ta về thôi chu bang hít sâu một hơi rồi hét lên lưng cũng thẳng tắp hơn nhiều anh n g ủ anh chuyển cho tên du côn đó một tỷ thật sao anh quá tắc trách rồi hai của lý thiên hào rất t í n h khi anh ta nghe thấy những tiếng kinh hãi của chu bang x o n g đống trách móc b ụ c hàn ai biết tên chu bang đó có ô n tiền bỏ trốn không chỉ là dăm ba đồng bạc thôi mà hơn nữa không ai dám phản bội tôi đâu trừ khi kẻ đó muốn chết mục hàn cười khẩy một tiếng dăm ba đồng bạc đại ca à, đó là một tỷ đó lý thiên hào cố kìm nén nỗi kinh ngạc trong lòng rồi hít sâu một hơi anh ta ngày càng cảm thấy bản thân không thể hiểu được mục hàn trước mặt cởi t h ó i cho cô ta đi khi vào căn phòng bên trong mục hàn thấy cô gái trẻ bị bắt c ó hơi quen nhưng anh cũng không bận tâm quá nhiều thẳng thừng nói với lý thiên hào lý thiên hào gật đầu đi thẳng tới cởi dây thừng và bịt mắt cho cô gái các anh tới cứu tôi sao cô gái vừa chậm rãi rỗi tay chân vừa cảnh giác hỏi không chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi cô mau về đi lý thiên h ả o lắc đầu nói sau khi quan sát lý thiên h ả o từ trên xuống dưới hai mắt cô ta lại nhìn sang mục hàn cạnh đó là anh ta cô gái d ù n g mình sải bước chạy tới ôm chầm lấy cổ mục hàn từ phía sau À, mục hàn là anh sao chắc chắn anh tới để cứu tôi tôi đã nói rồi anh là người trong ngộng của tôi cô gái hưng phấn khẽ mỉm cười nói xuống ngay khó khăn lắm mục hàn mới thoát khỏi khi anh tao mày nhìn thì bỗng hơi sững sờ lý nhất nam sao lại là cô mục hàn hơi ngạc nhiên hỏi ha ha ha đừng giả vờ nữa chắc chắn là anh biết tôi gặp nguy hiểm nên mới tới đây đi ngang qua gì chứ hừ tôi không tin đúng rồi khi nào thì anh ly hôn với lâm nhã hiên và ở bên tôi lý nhất nam hỏi dồn dập lý thiên hảo anh đưa cô ta về nhà họ lý đi tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi đây mục hàn sờ cái đầu nhức mọi vì bị làm ổn anh nhìn lý thiên hảo bất lực nói không tôi không đi đâu hết tôi phải đi theo anh lý nhất nam như một con cá c h ạ c h nhanh chóng trốn sang bên cạnh mục hàn bịu môi nói đi theo tôi chúng tôi có chuyện lớn phải làm không thể dẫn theo cô được lý thiên hào nghiêm nghị nói nhưng trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ mục hàn trong nhà thì có người vợ xinh đẹp ở ngoài lại có cô gái đẹp đẽ nữa từ khi nào mà một tên ở rể lại có thể sống thoải mái như vậy chuyện lớn mục hàn anh dẫn theo tôi đi tôi là cô chủ nhà họ lý ở sở châu này một khi nhắc tới tên tôi thì ai cũng phải nể mặt mấy phần lý nhất nam chống lạnh nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo mục hàn mặc kệ cô ta đi thẳng h ra p mục hàn bỗng nguy n hiếp dưng bước b cho cô ta đi theo đi mục hàn nghiến răng nghiến lợi sao anh lại dây phải một con yêu tinh nhỏ này cơ chứ ha ha ha coi như anh t ứ c thời lý nhất nam vội vàng hăng hái theo sau tôi muốn hỏi cô một câu có phải cô có chị em sinh đôi không tại sao trước kia lúc chơi đàn dương cầm thì khí chất nho nhã còn bây giờ lại trở nên xảo quyệt bất lịch sự thế mục hàn liếc nhìn lý nhất nam và hỏi hi hi không hiểu chứ gì do thầy tôi dạy đó thầy bảo chơi đàn dương cầm phải đòn o trang còn bây giờ thì mới đúng thật là tôi lý nhất nam lắc đầu đắc ý nói giải thưởng oscar nợ của cô một giải mục hàn hơi cả lời tôi cũng hỏi anh một câu tại sao anh c h ị ở rể ở nhà họ lâm nhỏ bé lý nhất nam chấp đôi mắt đẹp tò mò hỏi vì ăn bám sướng buổi tối lý nhất nam vẫn ở lì trong phòng của mục hàn không chịu đi đúng lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên chủ nhân vơ mở cửa mục hàn liền nhìn thấy một tên mập tròn vo quỷ gối ở bậc cửa mục hàn anh cũng là người xấu sao đ ỗ n g chốc hai mắt lý nhất nam t r ợ n tròn chương chín mươi lăm p h i quản lý tài sản cao ngất trời và o rồi nói mục hàn mặc kệ lý nhất nam anh nhấp một ngụm trà rồi nói với chu bang vâng chu bang lớn tiếng đắp nhưng lại không đứng dậy ngược lại hắn còn vừa quỳ vừa di chuyển về phía mục hàn ừ lý nhất nam nhìn mục hàn rồi lại nhìn sang chu bang mà nuốt nước b ọ t thật mạnh cô ta biết chu bang hắn là đường chủ hội hắc long của tổ chức thế giới ngầm uy danh lấy lừng sao hắn lại kính sợ một tên ở r ẻ nhỏ bé như mục hàn cơ chứ bịch khi còn cách mục hàn nửa mét chu bang liền dập mạnh đầu xuống đất chủ nhân hồi sáng tôi đã nghi ngờ rồi chất vấn anh tôi đúng là vô cùng ngu dốt có chết vạn lần cũng chưa đền hết tội chu bang run lẩy bẩy xin lỗi được rồi xử lý mọi việc như nào rồi mục hàn lạnh lùng hỏi tôi đã đưa số tiền một tỷ mà anh chuyển cho tôi cho mục viễn trinh và nói với ông ta rằng lý nhất nam đã bị tôi giết luôn rồi chu bang thận trọng báo cáo ừ tốt lắm bây giờ anh quay về hội hắc long để ý mục viễn trinh ngay đi ngoài ra anh hãy tìm cơ hội lấy sổ sách của ông ta tới đây cho tôi hai ngày sau tôi sẽ t i ệ n ông ta lên đường mục hàn lạnh lùng nói anh muốn coi thử xem có thể tìm được cuộc giao dịch ngầm giữa ông ta và nhà họ mục ở thủ đô thông qua sổ sách hay không vâng chu bang trịnh trọng đáp sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng mục hàn anh đưa cho mục viễn trinh một tỷ ư anh chuộc tôi ra sao với lại đừng nói là anh định giết chết ông ta nhé ông ta là người nắm giữ quyền lực của cả thế giới ngầm đó ngay cả bố tôi cũng chẳng dám manh động sau khi thấy chu bang đi khỏi lý nhất nam vội vàng truy hỏi mục hàn như cái súng liên thanh chẳng phải anh là tên ở rể hèn n h ấ t sao lấy đâu ra một tỷ chứ tôi phải đi ngủ rồi cô ra ngoài hay là ngủ cùng tôi mục hàn bình thản nói anh đồ lưu manh lý nhất nam đâu ngờ mục hàn lại đột nhiên nói ra những lời cợt nhà như thế khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bỗng đỏ bừng cô ta hung dữ chừng mắt với mục hàn rồi hoang mang chạy ra khỏi phòng hừ tên họ hàng kia rồi sẽ có một ngày tôi sẽ c o i được anh để xem đến khi ấy anh còn dám giấu tôi bí mật gì vừa bước vào phòng của mình lý nhất nam liền n g h ĩ ê r ằ n g vùng nắm đấm nói sau khi ăn xong bữa trưa ngày hôm sau hội hắc long có bao nhiêu sòng bạc ở sở châu